Chương 72, các cầu thủ quốc gia chương 72, các cầu thủ quốc gia chương 72, các cầu thủ quốc gia liên tục 4 trận tranh tài ghi bàn, một lần cú đút, một lần hát chít, tổng cộng 7 cái đi bàn. Đơn giản khó có thể tin, đây là một cái 38 tuổi lao tướng. Ở đâu người thi đấu trụ sở huấn luyện phòng thay đồ trong, có người đang nghe âm nhạc, có người tại chơi bựa, còn có người tại nói chuyện tiếng. Mọi người đều đang hưởng thụ lấy huấn luyện bắt đầu phía trước thời gian nhàn hạ. Lenny Nghi xạ Dạ liền đối điện thoại cảm khái hắn vừa rồi nhìn thấy tin tức. Kia là có quan hệ giải bóng đá ngoại hạng anh một cái đưa tin. hoặc là xác thực tới nói là kia trận tỉn sân nhà ba không đánh bại ngõ vỡ hẻm tần giải bóng đá ngoại hạng anh đưa tin mặc dù vì tini ở trong trận đấu cũng đốt sau trận đấu được tuyển toàn bộ trận tốt nhất nhưng báo cáo trọng tâm nhưng vẫn là tại vương liệt trên thần để ỷ xạ giả nói một câu xúc động số liệu chính là đưa tin trong liệt kê ra đến lắc đầu cảm khái xong ỷ xạ giả đụng đụng bên cạnh mình phó Hiểu phong phó ngươi nói vương có phải hay không sửa lại tuổi tác phó Hiểu phong quay đầu nhìn mình cái này vị giữa trận cộng tác một bộ người ra đen dấu chấm hỏi biểu tình hắn có phải hay không đem tuổi của mình làm lớn rồi mặc dù mặt ngoài là 38 tuổi nhưng trên thực tế hắn mới 33 tuổi phó hiểu phong biểu tình biến thành tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại dáng vẻ ngươi tại nói bậy cái gì lẹn nhi đổi tuổi tác đều là hướng nhỏ đổi nào có hướng lớn đổi đầu bóc nước vào sao kia bằng không chính là các ngươi trung quốc nhất định có cái gì bất lao tuyển chỉ cần uống một ngụm, liền có thể phản lao hoàn đồng y sa dạ còn không hết hy vọng lại cấp ra một loại khác giải thích phó hiểu phong lường hắn một cái vậy ngươi xem ta phản lão hoàn đồng sao ngươi nhìn cũng không giống như là ba tuổi y dạ rất nghiêm túc đánh giá một fan phó hiểu phong rồi nói ra Các ngươi người Trung Quốc nhìn đều muốn so với tuổi thật tuổi trẻ một chút. Phó Hiểu Phong gật đầu thừa nhận, như thế, ngươi nhìn đơn giản tựa như là ta người đồng lửa. 29 tuổi lẹn nhỉ ý xạ dài nét miệng cười lên, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, may mà ta sinh ở nước Pháp. Nếu như ta là sinh ở châu Phi, vậy ta hiện tại cũng không biết mình đến tuổi cùng bao nhiêu tuổi. Ông nội của ta liền nói không rõ ràng hắn đến tuột cùng bao nhiêu tuổi, ta từ ba của ta, cứu cứu, còn có đường thúc nơi đó đã nghe qua mấy cái phiên bản số lượng, đơn giản một đoàn hồng v bản thân chửi bậy xong y xạ dạ vẫn là đem chủ đề kéo về đến mình vừa rồi nhìn tin tức lên nếu như vương đã không có đem tuổi tác làm lớn cũng không có uống bất lao tiền nước vậy hắn vì sao lại có khủng bố như vậy biểu hiện ngươi hỏi ta ta hỏi ai phó hiểu phong hai tay một đám ngươi hỏi vương a các ngươi không phải đội tuyển quốc gia đồng đội sao y xạ dạ nói rất đương nhiên phó hiểu phong biểu tình lại có chút vi diệu. hắn chỉ có thể qua loa nói vậy cũng chỉ có thể các quốc gia đội thời điểm tranh tài ta mới có thể hỏi a ngươi chẳng lẽ không có điện thoại của hắn cái gì y xạ dạ càng kỳ quái không có Phó hiểu phong lần này nói ngược lại là lời nói thật. Y xạ dạ sửng sốt một chút, sau đó giật mình. À, vương tính cách cùng tính tình quả thật làm cho người rất khó tiếp cận. Hắn coi là phó hiểu phong là bởi vì vương liệt loại kiêm người sống chớ gần khí trảng, mới cùng vương liệt không có gì quan hệ cá nhân. Dù sao loại chuyện này phát sinh ở vương liệt trên thân cũng không có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Phó hiểu phong cũng không có phản bác, mà là thuận mình hợp tác mở ra tay, cho nên rồi. Y xạ dạ lại như mày nhìn về điện thoại di động lên tin tức, thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Vượt qua 38 tuổi cầu thủ có thể có một hai trận dạng này trạng thái cũng không hiếm lạ thế nhưng là liên tục nhiều trận như vậy tranh tài buổi diễn như thế trước đó ta có thể chưa từng nghe nói ai có thể làm đến ta còn chuyên môn đi đem cái này mấy trận tranh tài thu hình lại tìm đến nhìn phó ngươi biết không ta thậm chí sinh ra cái hảo giác cái gì hảo giác chính là ta cảm thấy vương gần nhất tranh tài trạng thái thân thể muốn so hắn vừa tới tìm thời điểm càng xuất sắc nhất là tại mấy cái tăng tốc phát lực cùng lực lượng đối kháng chi tiết hết sức rõ ràng a còn có chính là thể năng một cái ba tuổi cầu thủ. tại fl liên tục đã đẩy 90 phút tranh tài chật chật thật cực kỳ không tầm thường cho nên ta mới có thể nghĩ hắn không phải là thật phản lão hoàn đồng đi phó hiểu phong cảm thấy mình cộng tác đây là lời nói vô căn cứ nơi đó có cái gì phản lão hoàn đồng ngươi muốn cân nhắc đến hắn trên nửa mùa giải tại sổ phỉ ạ là bị làm sao đối đãi? không có thật tốt đá một trận tranh tài huấn luyện hiệu quả đoán chừng cũng không cách nào đạt được cam đoan mà lại chuyển nhượng đi tìm trước đó hắn còn bị phạt đi đội thanh niên huấn luyện đội thanh niên huấn luyện cường độ cùng tim một có thể giống nhau sao chờ hắn đi tìm, vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài đều khôi phục bình thường, tình trạng cơ thể tự nhiên muốn so với hắn vừa đi lúc thật sao? Nguyên lai là như vậy sao? Y xạ ra như có điều suy nghĩ. đương nhiên là dạng này. Chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng cái gì phản lão hoàn đồng? Phó Hiểu Phong cười nạo nói. Trung quốc muốn thật có cái gì bất lao tuyển vậy ta khẳng định phải đi uống một ngụm. Dạng này, ta liền không cần đến bị người chê cười cái gì bảy năm thái tử. Ta còn có thể lấy cả thân thể trẻ trung đi một lần nữa cạnh tranh. Phó Hiểu Phong trong lòng mình nói là bẩm. Năm nay 32 tuổi, Phó hiệu phong 4 là Vương Liệt về sau, Trung Quốc giới bóng đá có thiên phú nhất cầu thủ. Ti trước tiến công giữa trận hắn niên thiếu thành danh, một lần bị cho rằng là Vương Liệt người nối nghiệp. Chính hắn cũng là coi đây là mục tiêu mà cố gắng. Đem Vương Liệt làm thần tượng của mình, lấy thần tượng làm gương, học tượng hắn như thế truy cầu thắng lợi, vĩnh viễn không dừng bước. Sau đó cùng loại Vương Liệt ra phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia về sau, hắn liền có thể tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia hạch tâm lá cờ này, như chính mình thần tượng như thế, tiếp tục dẫn theo đội Trung Quốc tiến lên, tại trên luật cuộc sáng tạo giải tích. Năm 2022 Trung Quốc bạn thổ vật cùng lúc, Phó Hiểu Phong mới 17 tuổi, đã là U17 đội tuyển quốc gia chủ lực Hải Tâm. Đương nhiên, về sau hắn cũng sẽ trở thành U19, U20, U21, U23 đội tuyển quốc gia thành viên Hải Tâm. Lại sau đó, hắn sẽ trở thành không mang theo bất luận cái gì tiền tố đội tuyển quốc gia cầu thủ. Một năm kia mùa hè, hắn tại cửa nhà mình chính mắt thấy Trung Quốc đội tuyển quốc gia là thế nào tại Vương Liệt dẫn theo dưới, lịch sử tính giết vào vật cột bắt Cường. Khi bọn hắn giết vào bắt Cường đêm ấy, cả nước vui mừng. Phó Hiểu Phong một đêm không ngủ, ban đầu là bởi vì của Hoan đến đằng sau thì là hoàn toàn ngủ không được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn liền sẽ hiện ra Vương Liệt đã vào chiến thắng ghi bàn một màn. Sau đó hắn liền không nhịn được muốn đợi về sau mình trở thành đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng tham gia lượt cúp về sau, nên bộ dáng gì? Hắn ước mơ lấy như thế tương lai. Vừa nghĩ tới mình một ngày kia cũng có thể tại trên lượt cúp lấy được ghi bàn, hắn liền kích động toàn thân nổi ra gà. Hắn còn tại trong đầu bắt chức bình luận viên âm thanh, mình thổi mình, Phó Hiểu Phong, Phó Hiểu Phong bóng tốt, xinh đẹp, Phó Hiểu Phong ghi bàn, hắn tuyên sát vợ dạ xì. phó hiểu phong là đội trung quốc đoạt được cúp vô địch thế giới công thần hắn nhắm mắt lại tưởng tượng mình ngay tại vật cuộc trên sân bóng chạy gió thổi qua khuôn mặt của hắn bên thay là đình thai nhức góc gieo họ cùng các đội hữu la lên còn có đến tự thần tượng tán thưởng bắn ra xinh đẹp hiểu phong sau đó hắn ngay tại trên giường ôm chăn mề năn năn cười ra tiếng hắn còn nghĩ qua chờ mình trở thành đội tuyển quốc gia cầu thủ nhất định toàn lực phụ tá thần tượng sau đó chúng ta cùng một chỗ tại trên vật cuộc sáng tạo so bắt cường càng tốt thành tích kết quả hiện thực vô cùng tăng khốc bốn năm sau hai tuổi phó hiểu phong lần thứ nhất tham gia đợt cục. Đại bộ phận thời điểm hắn đều là dự bị, tại khoảng cách sân bóng gần nhất địa phương làm khán giả. Hắn chơ mắt nhìn xem trạng thái Đê Mê Vương Liệt tại kia giới vật cục lên chỉ có tiến một bóng, bị người ký thác kỳ vọng đội Trung Quốc cũng tại đá xong 3 trận tiểu tổ sau trận đấu dẹp đường hồi phủ. Khóa trước vật cục bắt cường thành tích giống như là toàn thể Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là một giấc mơ đẹp, hiện tại tỉnh ngột. Năm 2030 Tây Bộ vật cục, Phó Hiểu Phong đã 25 tuổi, hắn sớm chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong chủ lực trận. Hắn cùng Vương Liệt phía trước trận tiến công tổ hợp thậm chí bị bộ phận truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá ca tụng là châu Á mạnh nhất. Tại cố gắng của bọn hắn giới, lần này đội Trung Quốc tại trên đất cục rốt cục lần nữa đá vào đấu vòng loại. Chỉ là tại 16 vào 8 thời điểm vẫn là bị đào thải ra khỏi cục. Năm 2034 sau đi Saudi cục, 35 tuổi Vương Liệt hẳn là một lần cuối cùng tham gia vết cục, 29 tuổi Phó Hiểu Phong thì càng tăng thêm bền, lại thêm một cái tuổi nhỏ thành danh thiên tài chỉ trấn, đây cũng là đội Trung Quốc sáng tạo lịch sử thời cơ tốt nhất. Bọn hắn liên tục hai giới đất cục dẫn theo đội Trung Quốc đá vào đấu vòng loại, lại một lần đổ vào từ thập lục cường vào bát cường trên đường. phó hiệu phong đến bây giờ đều còn nhớ rõ đương trọng tái chính thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc khói huyết vợ dạ xì đám cầu thủ hưng phấn từ bên cạnh hắn chạy tới lúc đụng hắn một chút đối phương hoàn toàn đắm chìm trong tấn cấp quần hỉ bên trong không có dừng lại cho hắn xin lỗi mà chính hắn cũng phản phất người gỗ đối với cái này không phản ứng chút nào kia giới bất cũng kết thúc về sau hắn coi là vương liệt hẳn là muốn phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia đội trung quốc phó hiệu phong thời đại rốt cục muốn tới kết quả cũng không có vương ca không nhắc tới một lời rời khỏi đội tuyển quốc gia cũng không đề cập tới giải nghệ sự tình dù là tại ạ đều không bóng có thể đá cũng vẫn là không hé miệng. Hắn không nói lui, ai dám nói để đội tuyển quốc gia không chịu hắn. Vương Ca không lui, hắn phó hiệu phong vẫn đều là thái tử không thành được cái kia Vương, hắn tại đội tuyển quốc gia thời đại cũng vĩnh viễn sẽ không tới. Bên này Vương Ca còn tại siêu trường chờ thời, bên kia đội Trung Quốc lại xuất hiện cái càng lợi hại thiên tài chỉ trấn. Năm 2035 Cúp châu Á sau khi thất bại, tân nhiệm vấn luyện viên chính Hà Trấn Dung cơi ngựa nhậm chức, trực tiếp xác định lấy chỉ trấn làm hoạch tâm chiến thuật mạch suy nghĩ, không tiếc vì thế đắc tội vương Liệt, còn bị Vương Liệt đám fan hâm mộ lưới bạo. Đến mức nguyên bản được mọi người coi là Vương Liệt người nối nghiệp phó hiệu phong thì bị không để ý tới trước kia trung quốc fans hâm mộ bóng đá cho hắn lấy ngoại hiệu đều là thái tử hiện tại cái tên hiệu này cho chi trấn sau đó hắn có cái mới tên hiệu phế thái tử lao hoàng đế còn không có thoái vị mới thái tử đội theo bước chân cứ như vậy ủng hộ do người thế là kẹp ở mới cũ hai đời trung gian mình liền đúng túng hắn đã không có tiếp nhận vương liệt ban cũng không có cùng vương liệt cùng một chỗ sáng tạo ra trung quốc bóng đá mới vi hoàng lại nhớ lại từ bản thân trước kia trí hướng gia tâm đơn giản tựa như là chuyện Tiểu lâm hắn đều không nhớ rõ mình là bắt đầu từ khi nào không còn coi Vương Liệt là làm thần tượng, tấm gương cùng mục tiêu. khả năng cùng hắn không còn đem sáng tạo Trung Quốc bóng đá mới huy hoàng đương lý tưởng của mình là cùng một cái thời kỳ a cái gì Trung Quốc bóng đá huy hoàng tương lai a cái gì sáng tạo Trung Quốc bóng đá tân lịch sử a cùng hắn cái này phế thái tử có quan hệ gì? chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, Vương Liệt lui còn có chỉ chân đâu? Trung Quốc bóng đá tương lai chỗ nào chuyển động lấy mình đến quan tâm? cứ như vậy đi, thích ai ai. Phó Hiểu Phong đem dây giày buộc lại, đứng dậy dậm chân, dây đinh cùng phòng thay đồ sàn nhà chạm vào nhau phát ra giọt bang Sau đó hắn quay đầu hướng cậu ta nói. còn nhìn tin tức nên ra ngoài huấn luyện y xã dạ lúc này mới lưu luyến không rời để điện thoại di động xuống một bên vãng thân thượng bộ huấn luyện phục. một bên đứng dậy đuổi theo phó hiểu phong xuất hiện đội hướng trên trận đối thủ lần lượt nắm tay gửi tới lời cảm ơn về sau ạ vị cạ phỉ vợ sợ tạt đội thiếu niên đám cầu thủ nhỏ lại tập thể đi tới bên sân cảm ơn chuyên môn đến hiện trường vì bọn họ góp phần trợ event hâm mộ bóng đá sau đó trong trận mấy tên rõ ràng phương đông gương mặt nhỏ cầu thủ đều hướng trên khán đài một chỗ tập hợp thần ca thần ca bọn hắn đối trên khán đài cái kia đồng dạng phương đông gương mặt người phất tay tại bọn hắn tiếng chào hỏi bên trong, im người từ trên khán đài đi xuống, sau đó trực tiếp vượt qua biển quảng cáo, đi tới đám cầu thủ nhỏ trước mặt. hôm nay tranh tài các người đá không tệ a, vốn không toàn thắng đối thủ. ngư bức. hắn lần lượt đập đám cầu thủ nhỏ vào bay, phía sau lưng, còn sờ đầu của bọn hắn, vò rối tóc của bọn hắn. hắc hắc, mấy cái này đám cầu thủ nhỏ tựa như là bị lùm mèo, vui vẻ cười. trên khán đài có mấy cái trung quốc fan bóng đá cũng rất thắc vấn, quả nhiên cùng tin tức đã nói, tần hắn sẽ đến nhìn thê đội tranh tài. nhìn, đến thê đội bên này ngồi xổm hắn là chính xác. Tần Án đối hạ vị cạ phỉ vợ sở tạt lá chân ái đã nhiều năm như vậy, còn kiên trì đến thay đội nhìn bên này tranh tài. Nói nhảm. Bên này chính là mẹ hắn nhà, hắn đương nhiên thường xuyên trở về. Nói đến, những năm này hạ vị cạ phỉ vợ sở tát nuôi dưỡng rất nhiều Trung Quốc cầu thủ, cuối cùng có thể tại tim một đặt chân cũng chỉ có Tần Án một người, cái này đầu nhập sản xuất so có phải hay không quá thấp điểm. Chật, sổ sách không thể tính như vậy. Mặc dù có thể tại ngũ tinh tim một đặt chân liền Tần Án một người, thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia người cũng có thể đi trình độ không như năm sao đội bóng, hoặc là thấp một cấp bậc giải vô địch quốc gia đội bóng. tóm lại là cho những cái kia từ trong nước đến bù đào nha đến truy cầu chức nghiệp bóng đá lý tưởng người trẻ tuổi tiếp tục cơ hội nha như thế nhà hàng ban đầu ở barcelona thi đấu bê đội không có ra sân cơ hội kết quả đi giải hạng nhì tây ban nha mẹ nẽn để ngược lại đánh lên tranh tài bây giờ người ta là giải ngoại hạng sở cốt lên đội bóng chủ lực thủ môn cũng có thể xem như đường con cứu quốc đi cho nên nói à không nhất định nhất định phải lập tức liền tại tìm một đánh lên tranh tài chỉ cần có thể lưu tại châu âu liền có cơ hội bị người trông thấy tư loại này trên ý nghĩa tôi nói ta còn là rất cảm ơn ạ vị cạm phỉ vợ sở tạt cho chúng ta Trung Quốc bóng đá ủng hộ và trợ giúp. Mặc dù nói là bên trong Tư Thái câu lạc bộ có thể người ta lão bản nguyện ý hoa vàng dòng bạc trắng ủng hộ Trung Quốc bóng đá giữ vững được nhanh 20 năm, vậy cũng thật sự là không tầm thường. Nhìn xem hiện tại đội thanh niên nhóm này Tiểu hài, nói không chắc về sau cũng sẽ có một hai cái tượng tần án như thế tiến vào đội tuyển quốc gia đâu. Tại fans hâm mộ bóng đá nghị luận bên trong, tần án cũng tại cùng ạ vị cả phỉ vợ sở tạt đội thiếu niên đám cầu thủ nhỏ nói chuyện tiếng Bất quá bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề lại đã cùng hôm nay đội thiếu niên tranh tài không quan hệ. cũng cùng trước mắt tần án tần ca không quan hệ tần ca ngươi xem vương thúc gần nhất tranh tài sao tần án nghe xong bọn hắn nhắc tới vương thúc liền cười lên làm sao lại không thấy ta thế nhưng là đội tuyển quốc gia bên trong số một vương phan ha ha trong khoảng thời gian này có thể sướng chết ta mấy cái 16-17 tuổi lũ tiểu gia hỏa cũng rất hưng vấn tần ca là vương phan bọn hắn những này tại cùng một nhà câu lạc bộ bọn hầu bối tự nhiên thụ tần ca ảnh hưởng cũng càng thiên vị vương liệt đương nhiên cũng có người phát ra nghi vấn vương thúc rõ ràng đã ba tám tuổi vì cái gì ta cảm thấy tình trạng của hắn còn càng ngày càng tốt đây Tần án liền cười nói, cho nên ta mới nói Vương ca không phải người thương A. Người bình thường tại 38 tuổi thời điểm trạng thái sát thực hẳn là trượt nghiêm trọng, nhưng Vương ca không phải người bình thường. Lần này Vương thúc hẳn là có thể một lần nữa chúng tuyển đội tuyển quốc gia đi. Tần án dùng rất giọng khẳng định trả lời bọn hắn, nói nhảm. Đó là đương nhiên. Loại biểu hiện này muốn còn có thể chúng cử không được đội tuyển quốc gia, ha chỉ đạo vậy liền thật sự là không muốn làm. Một đám lũ tiểu gia hỏa lộ ra loại lời này cũng chỉ có Tần ca mới dám nói biểu tình. nơi xa chợ lấy tìm tần án ký tên chụp ảnh trung trung quốc fans hâm mộ bóng đá phát hiện tần án còn tại cùng đội thanh niên đám cầu thủ nhỏ nói chuyện tiếng, nội hứng tò mò bọn hắn đang nói chuyện gì đâu cao hứng như vậy dáng vẻ hẳn là tại nói vừa mới trận đấu này đi bốn không đại thắng đối thủ xác thực bị đá tốt hiện tại chúng ta có càng nhiều cầu thủ trẻ xuất hiện trung quốc bóng đá thật sự là càng ngày càng tốt ta nhạc hàng trông thấy bóng đá từ đường biên bị chuyển đến trước cửa tới hắn lập tức hét lớn một tiếng ta đồng thời xông ra cửa môn nhảy từ trước đến nay bóng giơ hai tay lên thật cao ở trước cửa đám đông bên trong đem không trung tiếp bóng hai xuống sau khi hạ xuống hắn còn đụng phải người bên cạnh, bất quá hắn không có chú ý cái này, mà là từ trong đám người lao ra, sau đó xoay tròn cánh tay, đem bóng đá quăng về phía phía trước trận, đi ngươi. ở phía trước tiếp hắn bóng chính là đồng đội thằng phổ, hắn tiếp vào nhạc hàng tay ném bóng chuyển bóng về sau, hướng về phía trước dẫn bóng phản kích. bất quá rất nhanh ngay tại đối phương hậu vệ tiếp thân quay nhiều dưới, đã mất đi cơ hội phản kích. cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo một cái ngoài biên, xem như bảo vệ bóng quyền. ai nha? ở phía sau trông thấy thăng phổ lãng phí hết lần này cơ hội phản kích, nhặt hàng nhịn không được lắc đầu thở dài. phía trước trận tăng phổ cũng rất ngượng ngùng đối nhạc hàng giơ ngón tay cái biểu thị vừa rồi quả cầu này nhạc hàng chuyển tốt nhạc hàng thấy thế còn phải an ủi cổ vũ hắn không có chuyện không có chuyện hắn dắt cuống họng dùng tiếng mẹ để lớn tiếng hô sau đó hai tay của hắn chống lạnh đứng tại lớn vòng cấm đường bên trên như cái người xem đồng dạng tiếp tục xem trận này huấn luyện thi đấu hắn cảm thấy tăng phổ biểu hiện này cuối tuần tranh tài có lẽ còn là vào không được danh sách xuất phát ai liền cái này trước đó trả lại cho ta nói khoác muốn cùng ta tại đội tuyển quốc gia tụ hợp đâu lỗi ấy vương ca trạng thái không tốt không có tranh tài đá hắn còn có thể làm một chút động. hiện tại liền vương ca cái này giống như thần trạng thái, tăng phổ sắp liền mộng đều làm không dậy nổi rồi. hắn lắc đầu, tức là vì mình đồng đội tăng phổ, cũng vì mình từ quốc thanh đội lên liền nhận biết đồng đội chỉ trấn lắc đầu. vương ca trạng thái như thế tốt, hắn về đội trung quốc khẳng định liền muốn hạch tâm địa vị. hà chỉ đạo mặc dù là ủng hộ chỉ trấn, thế nhưng là đối mặt gần nhất 6 trận đấu tiến vào 9 cái bóng vương ca, chỉ sợ hà chỉ đạo cũng không thể lại đem hắn nhấn tại ghế dự bị lên a. còn tốt lao tử là thủ môn, nhạc hàng ở trong lòng có chút may mắn muốn. tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng đội tuyển quốc gia cạnh tranh vấn đề mặc dù mới 25 tuổi hắn cũng đã bằng vào thực lực của mình ngồi bước vàng đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí dù sao hắn là đội trung quốc bên trong một cái duy nhất có thể tại châu âu trong câu lạc bộ đánh lên chủ lực thủ môn hơn nữa còn không phải thấp cấp bậc giải vô địch quốc gia là sở cốt lên cấp cao nhất giải vô địch quốc gia giải ngoại hạng sở cốt lên giải vô địch quốc gia cứ việc không phải ngũ đại giải vô địch quốc gia nhưng giải ngoại hạng sở cốt giải vô địch quốc gia trình độ thế nhưng tuyệt đối không thấp có thể ở chỗ này đánh lên chủ lực tuyệt đối không giống người khác tưởng tượng dễ dàng như vậy nhất là thủ môn vị trí này, toàn bộ châu Á rồi bóng đá cũng chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản, cùng nước sở A có thủ môn có thể tại Châu Âu đội bóng đánh lên chủ lực. Những vị trí khác lên cầu thủ, coi như tại Châu Âu đá bóng, cũng không nhất định có thể đủ chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Thì như Tiên Phong, tăng phổ thân là Tiên Phong, so với mình còn lớn hơn một tuổi đâu, liền không có chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Nhưng là thủ môn vị trí này cực kỳ đặc thù, chỉ cần có thể ra nước đá bóng, tại Châu Âu trở thành chủ lực cầu thủ, vậy liền khẳng định có thể chúng tuyển đội tuyển quốc gia. đây cũng là nhạc hàng ban đầu ở barcelona thi đấu bê đội đá không lên tranh tài thà rằng đi giải hạng nhì tây ban nha đội bóng mẹ nện đệ cũng không muốn trở về nước đá chỉ trẻ sẽ suốt tơ lít nguyên nhân một trong cứ việc lúc ấy chỉ trẻ sẽ suốt tơ lít có không ít đội bóng đều đối với hắn tên thiên tài này thủ môn cảm thấy hứng thú hắn lại biết muốn có càng lớn phát triển nhất định phải lưu tại châu âu lúc ấy về nước đá bóng rất đơn giản cần phải lại nghi đi ra liền thiệt phái. hiện tại sự thật cũng chứng minh hắn lúc trước lưu tại châu âu chính xác cho nên đoạn thời gian trước vương ca cơ hồ đã cùng đường mặt lộ còn kiên trì không về nước rất nhiều người đều không để ý giải hắn vì cái gì cố chấp như vậy nhạc hàng lại hiểu vương ca theo trung quốc bóng đá cải cách gia tăng thúc đẩy trung quốc trong nước giải vô địch quốc gia trình độ cũng có rất lớn tiến bộ cùng đề cao bồi dưỡng rất nhiều người mới nhưng cùng châu âu chủ lưu giải vô địch quốc gia so ra vẫn là có khá lớn chênh lệch nếu không những cái kia trong nước vấn luyện trẻ giải vô địch quốc gia bồi dưỡng ra được nhân tài ưu tú vì cái gì tranh nhau chen lấn đều muốn đến châu âu đá bóng đâu bởi vì bọn hắn cũng biết nơi nào bóng đá trình độ càng cao trung quốc nước láng giềng nhật bản bóng đá cũng giống như thế Nước Nhật nhà đội thực lực rất mạnh, Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ đều tại châu Âu đá bóng, lại cũng không đại biểu Nhật Bản giải đấu trong nước trình độ liền có thể cùng châu Âu tương đề thịnh luận. Những cái kia du học Nhật Bản cầu thủ nếu như không phải cùng đường mặt lộ, tại châu Âu thật sự là không có đội bóng muốn, bình thường đều không sẽ chọn chọn về nước Nhật bên trong đá bóng. Châu Á bóng đá cùng châu Âu bóng đá trên lệch mặc dù không có 20 năm trước lớn, nhưng ý nguyên vẫn là lớn. Chương 73, đội tuyển quốc gia danh sách ra sân chương 73, đội tuyển quốc gia danh sách ra sân chương 73. đội tuyển quốc gia danh sách ra sân ta nói thứ sáu liền phải công bố lần này đội tuyển quốc gia tranh tài tập huấn danh sách còn có hai ngày lao hà ngươi chuẩn bị kỹ càng không có a nương theo lấy trung quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính cửa bàn công bị đẩy ra đội tuyển quốc gia lĩnh đội thẩm đông thăng âm thanh từ bên ngoài nhẹ nhàng vào tới sau đó hắn đã nhìn thấy hà trấn dũng cùng trợ lý huấn luyện viên thái bá khang hai người quay đầu nhìn hướng hắn nha đều tại a thẩm đông thăng không nghĩ tới thái bá khang cũng tại bất quá hắn cũng không xấu hổ trước đối thái bá khang nhẹ gật đầu sau đó liền đem bàn tay hướng về phía hà trấn dũng tìm hắn muốn danh sách hắn là đến thuốc hà trấn dũng lại không nghĩ rằng hà trấn dũng thật từ trên mặt bàn rút ra một tràn giấy đưa cho hắn thẩm đông thăng nhận lấy xem xét chính là lần này hai trận thế đấu loại đội tuyển quốc gia danh sách a người cũng mô phỏng tốt ta còn tưởng rằng ngươi muốn xoắn suýt đến hết hạn ngày đâu hà trấn dũng không nói chuyện bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên thái bá khang nở nụ cười cái này có cái gì tốt xoắn suýt cùng trận đấu trước đó tranh tài so ra cũng liền có thêm một cái vương liệt ta chính là nghĩ đến đám các ngươi muốn tại trên người vương liệt xoắn rất lâu lần này là hà trấn dũng trả lời hắn vương liệt sáu trận đấu tiến vào 9 cái bóng. Đồng thời hai cái trợ công, biểu hiện này còn có cái gì tốt xoắn suy. Trước đó hắn tại luận thủ hạ liền cả chàng tranh tài đều đã không được, mới không có chiêu hắn vào tới. Hiện tại hắn tại tìm biểu hiện tốt như vậy, không chiêu liền nói không đi qua. Thẩm Đông Thăng liên tục gật đầu, cũng đúng cũng đúng. Bất quá các ngươi nghĩ kỳ an bài thế nào Vương Liệt cùng chỉ chấn sao? Hà Trấn Dũng cùng Thái Bá Khang nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là từ Thái Bá Khang trả lời đội tuyển quốc gia lĩnh đội, còn không có. Thẩm Đông Thăng nhíu mày, vậy các ngươi đem Vương Liệt gọi trở về đến, không phải là cho mình chiêu quả bom hẹn giờ sao? Kỳ thật không có biết bát như vậy. thái ba khang giải thích nói chúng ta mới vừa rồi còn đang nói sao chúng ta bây giờ xác thực còn chưa nghĩ ra làm sao đồng thời an bài tốt vương liệt cùng chỉ trấn bất quá lần này đi anh quốc lao hà cũng không phải không thu hoạch được gì vương liệt trực tiếp hỏi qua vấn đề này lao hà cũng nói còn chưa nghĩ ra vương liệt lúc ấy nói một câu nói Thẩm đông thăng gật đầu ta biết hắn nói hắn sẽ ở đất cục trước đó hơn một năm nay thời gian bên trong dùng biểu hiện để lão hà bỏ đi lo lắng làm ra quyết định nha đúng cho nên ta cảm thấy vương liệt nói như vậy chính là không có ý định lập tức để chúng ta tỏ thái độ ý tứ chính hắn khẳng định cũng biết chỉ bằng cái này mấy trận tranh tài biểu hiện còn chưa đủ lấy thuyết phục chúng ta chỉ cần không phải lập tức để chúng ta xuất ra cái phương án đến liền còn có thể từ từ sẽ đến quan sát vương liệt tiếp xuống biểu hiện dù sao vương liệt đã 38 tuổi ai cũng không biết gần nhất một tháng này biểu hiện là hồi quan phản chiếu vẫn là trạng thái bình thường thái ba khang nói một cái vấn đề rất thực tế đừng nhìn trong khoảng thời gian này vương liệt trạng thái rất tốt liên tràng đi bàn giống như đã vô địch nhưng trên thực tế hắn là một cái qua 38 tuổi sinh nhật lao tướng chân chính lao tướng tại thế giới bóng đá số tuổi này có độ xuất biểu hiện cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, nhưng muốn có tiếp tục ổn định ăn khớp xuất sắc phát huy, vậy thì có điểm bất khả tư nghị, bởi vì cần thể năng trèo chống, mà 38 tuổi cầu thủ thể năng khẳng định không thể cùng 30 tuổi lúc đánh đồng. Trên thực tế tại Thẩm Đông Thăng trước khi đến, Thái Ba Khang cùng Hà Trấn Dũng nói chuyện chính là vòng sau giải vô địch quốc gia, Mặc gạ dẹt hẳn là sẽ không để Vương Liệt đá đầy toàn bộ trận, bởi vì tiếp xuống Vương Liệt được đến về Trung Quốc tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, đường đi mệt nhọc, đối thể năng yêu cầu rất cao, Mặc gạ Nhi khẳng định lo lắng 38 tuổi Vương Liệt chịu không được dạng này dày vò. nếu như không phải thế đấu loại tranh tài như vậy câu lạc bộ nhất định phải vô điều kiện thả người thái ba khang đoán chừng mặt gạ dẹt đều không có ý định thả vương liệt trở về hắn khẳng định cũng lo lắng vương liệt trở về một chuyến trạng thái liền không có kỳ thật hà trấn dũng đau đầu an bài như thế nào vương liệt cùng chỉ trấn là bởi vì hắn càng thiên vị chỉ trấn sao dĩ nhiên không phải là thật tượng trên mạng truyền ngôn như thế chỉ trấn là hắn hà trấn dũng con riêng sao nói liệu nói vừa cuối cùng là bởi vì hà trấn dũng cũng không biết niên kỷ phát triển năm nay ba sang năm liền ba vương liệt còn có thể duy trì bao lâu dạng này trạng thái Vô luận là để chỉ trấn đương Hải Tâm, vẫn là để Vương Liệt đương Hải Tâm, hắn là chủ huấn luyện viên, mục đích cuối cùng nhất là truy cầu thắng lợi. Mặc kệ ai làm Hải Tâm, chỉ cần đội bóng có thể thắng trận là được. Vậy tại sao trước đó muốn đem Vương Liệt từ Hạch Tâm vị trí bên trên đổi lại, đổi chỉ trấn lên? Còn không phải liền là bởi vì tại năm 2035 Việt Nam, Malaysia, Thái Lan Cúp châu Á bên trên, đội Trung Quốc biểu hiện không tốt sao? Dừng bước tại top 16, đấu vòng loại một vòng du lịch liền về nhà. Cúp châu Á lên thất bại, đem đội Trung Quốc cấp bách cần đổi mới thay đổi triều đại vấn đề đầy đủ bại lộ đi ra. tất cả mọi người cũng không thể giống như sao đi lượt cục phía sau như thế làm bộ nhìn không thấy chỉ là muốn đổi mới thay đổi triều đại liền phải đem vương liệt trước đổi đi bởi vì hắn giả hắn đã không thể lại dẫn theo đội tuyển quốc gia tiếp tục đi tới lần tiếp theo lượt cục lúc 39 tuổi hắn khả năng liền đội tuyển quốc gia đều vào không được dù sao đều muốn thay đổi triều đại cùng đợi đến lượt cục phía trước đổi lại còn không bằng hiện tại liền đội còn có thời gian để đội Trung Quốc vượt qua đổi mới thay đổi triều đại đau từng cơn kỳ thế là Trung Quốc liên đoàn bóng đá mượn đội đẹp trai cơ hội để hạ chấn cái này Trung Quốc giới bóng đá nổi danh người thành thật tới làm một hồi ác nhân liên đoàn bóng đá cái này mạch suy nghĩ cùng thao tác cũng không có vấn đề gì rất bình thường mà quay chung quanh chỉ chấn chế tạo quốc gia mới đội vừa vặn liền đổi kịp vật cục châu á khu thi dự tuyển trước mắt top 12 lịch đấu đã qua nửa đội trung quốc 5 trận đấu 4 tháng một vua tích 12 phần đứng hàng tổ a đứng đầu bảng loại trừ sân khách hai ba bại bởi y tan đội trung quốc đánh bại mặt khác tất cả cùng tổ đối thủ bao quát một không sân nhà thắng qatar hai một sân khách thắng thái lan hai không sân nhà thắng triều tiên một không sân nhà thắng chạy ở trong đó hai ba sân khách bại bởi i lúc vương liệt còn tại trong đội lúc ấy trận đấu kia trước đó trong nước truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đối với Hà Trấn Dũng để Vương Liệt đá dự bị làm pháp rất bất mãn ngao nhau hô hào đối ý gian cường địch như vậy hẳn là để Vương Liệt xuất ra đầu tiên Hà Trấn Dũng biết nghe lời phải thật để Vương Liệt xuất ra đầu tiên kết quả đội Trung Quốc sân khách 2-3 không địch lại ý lần lần thứ nhất tại năm nay top 12 bên trong thua bóng đội bóng thua bóng về sau trên mạng la hét để Vương Liệt trở lại xuất ra đầu tiên âm thanh nhỏ rất nhiều thế là tiếp xuống thắng 11 vòng thứ năm tốt 12 Hà Trấn Dũng căn bản liền không có đem Vương Liệt chiêu nhập đội tuyển quốc gia. hắn lý do cũng rất có sức thuyết phục, làm cho không người nào có thể phản bác. Lúc ấy Vương Liệt tại sổ Phỉ Á bị đồn chen ép căn bản không có bao nhiêu ra sân cơ hội, thi đấu trạng thái rối tinh rối mù, điểm này tại vào tháng 10 sân khách đá ý răng trong trận đấu, cũng đã nhận được chứng minh. Trận đấu kia Vương Liệt xuất ra đầu tiên ra sân đá 70 phút, không có ghi bàn cùng trợ công. Đội Trung Quốc hai quả cầu, một cái là chỉ trấn bảo, một cái là chỉ trấn trợ công. Đội tuyển quốc gia chỉ trấn cùng câu lạc bộ chỉ trấn, liên chàng vị trí trên cũng không giống nhau, tác dụng cũng tự nhiên không giống. Tại câu lạc bộ chỉ trấn càng giống như là cái tiến công người tham dự, mà đội tuyển quốc gia chỉ trấn thì là được đến chia tay, tiến công kẻ hủy diện. Mặc dù đối y dân thua bóng, nhưng chỉ trấn biểu hiện xuất sắc cho Hà Trấn Dũng đem vương liệt cự tuyệt ở ngoài cửa dũng khí cùng lòng tin. Thế là năm ngoái vào tháng 11 đội Trung Quốc cùng Úc sở chơi Lia mấu chốt chiến, Hà Trấn Dũng không nhìn truyền thông cùng fan bóng đá âm thanh, cự tuyệt triêu mộ tại sổ phỉ đã không lên tranh tài vương liệt. Mà không có vương liệt đội Trung quốc bằng vào chỉ trấn đi bản, sân nhà một không lực khác Uc sở chơi Lia, đồng thời Yran lại tại sân khách bảo lãnh bị Thái Lan đội một một bất bình. Đội Trung Quốc mượn cơ hội này lấy 12 phần một lần nữa chiếm cứ tiểu tổ vị trí thứ nhất. Top 12 thành tích đã chứng minh lấy chỉ trấn làm hạch tâm đội Trung Quốc ý Nguyên rất có sức chiến đấu. Tối thiểu nhất đạt được các quốc gia biên quyền vấn đề không phải rất lớn. Hiện tại top 12 lịch đấu qua nửa, đội Trung Quốc 12 phần xếp hạng thứ nhất, hạng ba Uzbekstalya tích 8 phần. Chỉ cần có thể cầm tới phía trước hai tên, liền có thể trực tiếp đạt được ra biên quyền. Dầu gì cầm tới tiểu tổ thứ ba cũng còn có thể đá kèm theo thi đấu. Mà đội Trung Quốc dẫn trước tiểu tổ hạng tư Kata bẹn 6 phần. Hà trấn tín nhiệm chỉ trấn. chi trấn cũng không để cho lão soái thất vọng coi như không có vương liệt chi này đội tuyển quốc gia tại châu á vẫn là nhất lưu cường đội nhưng nếu như đem chiến thuật hạch tâm đội thành vương liệt coi như vương liệt trong khoảng thời gian này trạng thái xuất sắc tại cùng chi trấn trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau còn lấy được thắng lợi nhưng người nào có thể bảo chứng trong vòng một năm sau đó lẻ 3 tháng trong vương liệt còn có thể bảo trì trạng thái này nhất là qua sang năm hắn đầy ba mươi tuổi tình huống dưới nói trắng ra là số tuổi là vương liệt vấn đề lớn nhất tại thế giới bóng đá ba tuổi ba tuổi mang ý nghĩa không có tương lai mang ý nghĩa không người nào dám đem bảo đặt ở dạng này lao tướng trên thân nếu như vương liệt hiện tại là 33 tuổi có dạng này trạng thái khả năng này đội trung quốc huấn luyện viên tổ liền sẽ không như thế xoắn suýt khẳng định đem vương liệt đỡ thẳng để chỉ trấn cho hắn đá phụ trợ Thẩm đông thăng nghe thái bá khang giải thích về sau cũng thấy được đến trước mắt thật đúng là không có gì quá tốt phương án giải quyết chỉ có thể giao cho thời gian hắn nói ra còn tốt lần này hai trận thế đấu loại đã không phải ý răn cùng ốc sở chạy lì à. chúng ta còn có thời gian cùng cơ hội tiếp tục quan sát Thẩm đông thăng lời nói này kỳ thật rất bất đắc dĩ. vào tháng 3 cái này hai trận tốt 12, đội trung quốc đầu tiên là sân khách khiêu chiến qatar tiếp lấy trở lại sân nhà lên chiến thái lan mặc dù không phải y văn cùng ốc sở chạy à, nhưng qatar thực lực cũng không yếu hơn nữa còn là sân nhà cũng không thể khinh thị nhưng không có cách hắn không nói như vậy chẳng lẽ muốn đội tuyển quốc gia huấn luyện biến tổ lập tức xuất ra cái phương án giải quyết tới sao thở dài về sau thầm đông thăng lại hỏi kia vương liệt lần này thủ không xuất ra đầu tiên từ khi đem vương liệt phóng tới ghế dự bị đi lên về sau đội trung quốc xuất ra đầu tiên đội hình trải qua trải qua điều chỉnh trước mắt đã tương đối ổn định bây giờ đội trung quốc đá chính là 442, ở phía trước trận công kích đội hình bên trên xuất ra đầu tiên chính là chỉ trấn cùng trung phong đàm hương sương đàm hương sương là trước mắt chi này trung quốc đội tuyển quốc gia trong chủ lực nguy hiểm chỉ trấn cố định cộng tác đương nhiên tại trên chỉ trấn vị trước đó hắn cũng cùng vương liệt cộng tác làm trung phong đàm hương sương được đến phân năng lực rất bình thường nhưng làm bóng năng lực không tệ tại bundesliga đội bóng phúc tư thiệu đàm hương sương chính là bị làm chiến thuật điểm tựa trung phong sử dụng tại trung quốc đội tuyển quốc gia cũng giống như thế hà trấn Dụng chiến thuật trong đàm hương Dương chính là cho chỉ trấn làm lá xanh Chỉ trấn tại sở cụ sẽ là cái tiền bệ trái nhưng ở đội tuyển quốc gia trong hắn đã chính là tiên phong vị trí ở phía trước trận có được bóng quyền cùng khai hỏa quyền vị trí cũng tương đối linh hoạt cũng không yêu cầu hắn nhất định phải cố định tại phía trước nhất dù sao chỉ trấn có bóng năng lực rất xuất sắc dạng này đội trung quốc liền cần đảm hưng xương dạng này chân chính trung phong đẻ vào phía trước nhất đảm hưng xương ở phía trước có thể áp chế đối thủ hậu phòng biến, sẽ không cùng chỉ trấn cấp sút gôn cơ hội còn có thể cho hắn sáng tạo cơ hội trung phong đơn giản chính là chỉ trấn vàng cộng tác đối mặt thẩm đông thăng vấn đề thái ba khang nói ra Trận đầu đối Kata tranh tài sẽ không để cho hắn xuất ra đầu tiên, hắn mới vừa vặn về đơn bị, thể năng cũng là cái vấn đề. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Đông thăng hơi kinh ngạc, các ngươi thực có can đảm không cho hắn xuất ra đầu tiên. Thái Ba Khang nói, ta sẽ đi cho Vương Liệt nói. Thái Ba Khang cùng Vương Liệt quan hệ tương đối tốt, thậm chí có thể nói Vương Liệt là rất tôn kính Thái Ba Khang. Cho nên lúc ban đầu Hà Trấn Dũng biết Liên đoàn bóng đá để hắn chấp giáo đội tuyển quốc gia muốn làm gì về sau, liền lập tức liên hệ ngay tại chỉ trệ sẽ suất Peter đội bóng đương huấn luyện viên chính Thái Ba Khang, khi bọn hắn có thể làm phụ tá của mình huấn luyện viên. thái ba khang lúc ấy là không muốn tới thẳng đến hắn nghe hà trấn dũng tìm hắn chân chính mục đích về sau suy tính vài ngày sau vẫn là đáp ứng giúp hà trấn dũng hà trấn dũng chính là muốn lợi dụng thái ba khang cùng vương liệt quan hệ tốt đẹp đến để thái ba khang ước thúc dừng chân vương liệt để hắn đối với mình đổi mới thay đổi chiều đại kế hoạch không có như vậy mâu thuẫn cùng phản đối thái ba khang từ phương diện tình cảm cá nhân không thích làm như thế nhưng từ lý trí góc độ đến phân tích hắn lại biết hà trấn dũng nhất định phải làm như thế cúc châu á thất bại về sau trung quốc đội tuyển quốc gia nhất định phải thay máu mà muốn đổi máu liền phải cầm xuống vương liệt vì đội tuyển quốc gia lợi ích. Hắn chỉ có thể hy vọng Vương Liệt còn có thể nhận mình cái này trước mặt. Thẩm Đông Thăng không hỏi vì cái gì không thể đánh 433, để Vương Liệt cùng Chỉ Trấn đồng thời ra sân. ở riêng tả hữu loại vấn đề này, bởi vì hắn chính mình cũng biết đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Vương Liệt hay là Chỉ Trấn, đều không quen ở bên phải đường. Vương Liệt lúc tuổi còn trẻ là cái chân phải tướng, ở bên trái mũi kiếm xuất đạo, theo tuổi tác tăng lớn mới chậm rãi từ đường biên đi phổ thông, trận vị trí trên cũng từ cánh trái dần dần giao qua thiên phong, cuối cùng cơ hồ bị cố định tại trung phong vị trí bên trên. mặc dù hắn hiện tại đã không có rõ ràng lịch đủ, tả hữu chân toàn năng, có thể hắn vẫn là không quen đi cánh phải. cánh phải hắn chỉ là ngẫu nhiên khách mời đổi vị đi qua, cũng sẽ không thường đợi. chỉ chấn càng là liền khách mời đều rất ít đi bên phải. coi như muốn đá 433, kia Vương Liệt vẫn là được đến tại phổ thông mới được. cứ như vậy đàm hương dương liền sẽ bị hy sinh đi. mặc dù đạt được Thái Bá Khang hứa hẹn, có thể Thẩm Đông Thăng vẫn còn có chút lo lắng, các ngươi cái này ăn bài. Vương Liệt thật có thể ngụy ý. phải biết hắn gần nhất trạng thái thế nhưng là rất tốt. Thái Bá Khang trả lời hắn, câu lạc bộ trạng thái là câu lạc bộ trạng thái. Đội tuyển quốc gia có đội tuyển quốc gia tình huống, ta sẽ cho hắn nói rõ ràng. Nhưng Thẩm Đông Thăng níu chặt lông mày vẫn là không có mở giãn ra, rất hiển nhiên không có bị thuyết phục. Thái ba Khang thấy thế hơi không kiên nhẫn, hỏi rất gọn gàng dứt khoát, "Lão Thẩm ngươi đang lo lắng cái gì?" Lo lắng Vương Liệt lại bởi vì không tiếp thu huấn luyện biến tổ an bài, liền tiêu cực tranh tài sao? Lo lắng Vương Liệt sẽ cùng trì chấn náo mâu thuẫn, dẫn phát nội chiến. Thẩm Đông Thăng đội vàng khoát tay phủ nhận, không phải, ta không có ý nghĩ này, ta chính là lo lắng Vương Liệt trong lòng sẽ có ý nghĩ." Thái ba Khang mới mặc kệ hắn đâu, hắn biết đội tuyển quốc gia lĩnh đội cũng không dám bắt hắn thế nào bởi vì hắn tác dụng rất trọng yếu chỉ cần vương liệt cùng đội tuyển quốc gia vấn đề còn không có giải quyết hắn cái này vương liệt cảm xúc ổn định khí nhân vật liền y nguyên không thể thiếu cho nên hắn có thể không cần lo lắng đắc tội đội tuyển quốc gia lĩnh đội có mấy lời người khác không dám nói hắn dám cho nên hắn đánh gãy thẩm đông thắng nói vương liệt trong lòng khẳng định sẽ có ý nghĩ hắn là cá nhân cũng không phải chỉ có thể chấp hành chương trình máy móc ta thậm chí hiện tại liền có thể nói cho ngươi hắn trăm phần trăm sẽ không thích để hắn dự bị an bài ta còn có thể nói cho ngươi hắn trăm phần trăm sẽ tiếp nhận cái này an bài Ngươi quên sao? Vô luận như thế nào, Vương Liệt đều là vĩnh viễn lấy đội tuyển quốc gia lợi ích làm trọng. Bằng không, lúc trước hắn có thể ngoan ngoãn nghe nói ngồi tại ghế dự bị lên. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là xem ta mặt mũi a? Ngoại giới có rất nhiều liên quan tới hắn đối cái này an bài bất mãn truyền ôn, nhưng hắn có thể chưa từng có tại trường hợp công khai phê bình qua Hà Chỉ đạo a. Đây, Thường đông Thăng không phản bắt được, hắn vừa rồi lo lắng cũng có vẻ hắn giống như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng không thể không nói, Thái Bá Khang nói đúng. Vương Liệt bị tức đoạt vị trí hay tâm, thậm chí liền chủ lực vị trí đều khó giữ được. sát thực đưa tới rất lớn dư luận phong bạo cũng làm cho đội tuyển quốc gia phòng thay đổi nội bộ quần quần sóng ngầm. nhưng vương liệt là thật chưa từng có bởi vậy liền tiêu cực huấn luyện cùng tranh tài. mặc dù hắn đem mình không cao hứng biết trên mặt có thể hà chấn dũng để hắn đá dự bị, hắn liền thành thành thật thật ngồi tại ghế dự bị bên trên, không có tại phóng viên trước mặt công kích qua huấn luyện viên chính an bài, cũng không có tại cá nhân xã môi tài khoản lên âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây mè. chỉ là vương liệt cá nhân ảnh hưởng lực thật sự là quá lớn, dù là hắn lời gì đều không nói, cũng tự nhiên sẽ có rất nhiều người giúp hắn phát ra tiếng nói đỡ cho hắn. cho nên lộ ra đội tuyển quốc gia trong hắn cùng trì trấn hai người thủy hóa bất dung không có ngày yên tĩnh đồng dạng. tại tin cùng vương liệt trao đổi qua sau hà Trấn dung cũng đối với mình trợ lý huấn luyện viên thuyết pháp đưa cho ủng hộ kỳ thật ta lần này đi tình cùng vương liệt nói qua về sau cảm thấy hắn vẫn còn có chút cải biến hắn đối để hắn đá dự bị mâu thuẫn có thể sẽ không như vậy lớn hắn cùng trì chấn ở giữa cạnh tranh kỳ thật sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hai trận tranh tài đầu ta đau nhưng thật ra là về sau dù sao vẫn là được đến nghĩ cách đi ra không thể một mực như thế chấp nhận vương liệt nếu là về sau biểu hiện không tốt còn chưa tính nếu như hắn thật còn có thể kéo dài gần nhất cái này hơn một tháng biểu hiện, vậy ta nghĩ hắn nhẫn lại cũng hẳn là có hà độ. song hạch đâu? Thẩm Đông Thăng rất sáng suốt không có tiếp tục đàm luận vương liệt thái độ vấn đề, mà là đưa ra cái vấn đề mới. Hà Trấn Dung cùng Thái Bá Khang liếc nhau về sau, từ cái sau cho đội tuyển quốc gia lĩnh đội giải thích, song hạch cũng phải phân cái chủ thứ. mà lại song hạch bình thường đều là phía trước trận, hậu trường mỗi cái một cái. chưa thấy qua hai cái tiên phong song hạch, vị trí quá gần, bóng gió tương tự sẽ xuất hiện bóng quyền tranh chấp. tiến công lúc các đội hưu không biết nên đem bóng chuyển cho ai, nên bay chúng quanh ai để đá. nha thẩm đông thăng bừng tỉnh đại ngộ sau đó như mày nói như vậy đúng là cái nan đề a thái ba khang đột nhiên nói kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết thẩm đông thăng cùng hà trấn dũng đồng thời nhìn hướng hắn thái ba khang nói ra nếu như vương liệt thật có thể một mực bảo trì cái này biểu hiện vậy liền đem hạch tâm một lần nữa cho hắn để trì trấn phụ trợ hắn trì trấn chỉ sợ không nguyện ý a thẩm đông thăng hỏi không nguyện ý cũng phải nguyện ý ai để vương liệt trạng thái càng tốt đâu lúc trước vương liệt trạng thái không tốt thời điểm hắn làm hạch tâm vương liệt không nguyện ý cũng đồng dạng tiếp nhận Về sau so, nếu như Vương Liệt từ đầu đến cuối có cái này biểu hiện, kia dựa vào cái gì hắn liền không thể tiếp nhận cho Vương Liệt đá phụ trợ an bài. Có nguyện ý hay không đều phải tiếp nhận, đây là Trung Quốc đội tuyển quốc gia, hết thảy đều muốn lấy đội tuyển quốc gia lợi ích làm đầu. Vương Liệt có thể vì quốc gia đội lợi ích cân nhắc, chỉ trấn đương nhiên cũng có thể. Thái Ba Khang lời nói được rất cứng rắn. Thẩm Đông Thăng lại nói, "Nhưng ngươi cũng nói, được đến Vương Liệt một mực có biểu hiện như vậy mới được. Hắn đã 38 tuổi từ đầu tới cuối duy trì biểu hiện như vậy, ta nhìn rất khó a." Thái Ba Khang thở dài, "Đúng vậy a, hắn đã 38 tuổi." hắn cho lão hà nói sẽ dùng tiếp xuống biểu hiện chứng minh chính mình thậm chí ta đều nghĩ mãi mà không rõ hắn từ đâu tới như vậy lớn tự tin thẩm đông Thăng nói bất quá nói một cách khác nếu như hắn tiếp xuống không bỏ ra nổi có sức thuyết phục biểu hiện vậy hắn đương nhiên cũng không có cách nào cùng chỉ trấn cạnh tranh chiến thuật của chúng ta nhân viên phối trí cái gì cũng đều sẽ không thay đổi vậy chúng ta giống như cũng không cần thiết xoắn suýt lo lắng hà trấn Dung nói chuyện cho nên rửa mắt mà đợi a lần này vừa vặn thừa dịp đội tuyển quốc gia tranh tài cơ hội khoảng cách gần quan sát một chút huấn luyện của hắn tình huống có lẽ có thể có chỗ phát hiện thái ba khang cùng thẩm đông thăng đều gật gật đầu đồng ý hà trấn dũng thuyết pháp dựa mắt mà đợi a tin nhanh xế chiều hôm nay năm điểm ba phút trung quốc đội tuyển quốc gia tại phía chính phủ trang web cùng phía chính phủ mỹ rồi log đỉnh lên công bố vào tháng 3 hai trận top 12 danh sách ra sân ra sân tranh tài vô duyên danh sách ra sân vương liệt một lần nữa trở về triệu chu trông thấy cái tin tức này về sau thương phấn bung một chút nằm đấm sau đó cấp tốc đem cái tin tức này xịn xoát xuống tới phát đến mình bị ly bị ly động thái trong các minh đệ ta trước đó trực tiếp thời điểm có phải hay không nói qua ta nói liền vương ca biểu hiện như vậy Hà Trấn Dũng nếu như còn muốn tiếp tục làm đội Trung Quốc huấn luyện viên chính, liền khẳng định sẽ chiêu hắn. Ta nói đúng hay không? Nhìn xem. Nhìn xem. Vương giả trở về. Đội Trung Quốc, vương của các ngươi trở về. Hắn đầu này động thái vừa mới phát ra ngoài còn không có 10 phút, liền tràn vào đại lượng hưng phấn vương liệt phan hâm mộ, mọi người dùng đầy nhiệt tình nhắn lại lấp kín bình luận của Haku. Không chỉ là bí li bí li, tại trên Mỹ dồ lọng đỉnh, vương liệt một lần nữa trở lại đội Trung Quốc danh sách ra sân nhiều cái tương quan chủ đề, cũng leo lên lôi cuốn chủ đề bảng. đương nhiên tới làm bạn cũng khẳng định không thể thiếu vương liệt phan cực đoan cùng chỉ trấn phan cồn xì mở đại chiến dù sao vương liệt lấy gần nhất trạng thái trở về đội tuyển quốc gia chỉ cần không phải đồ đần đều biết này lại đối chỉ trấn tạo thành ảnh hưởng gì vương liệt trở lại đội tuyển quốc gia cũng không lệnh người bất ngờ hắn từ khi chuyển nhượng tin về sau đã tại 6 trận đấu bên trong đá vào 9 cái ghi bàn còn có hai lần trợ công xuất sắc như thế biểu hiện tự nhiên đả động đội tuyển quốc gia chủ xoáy hà trấn dũng hà trấn dũng đã từng nói tại đội tuyển quốc gia không có người có đặc quyền năng giả cư chi như vậy hiện tại vương liệt chính là cái kia năng giả Chỉ chấn nhìn xem bản này phân tích vương liệt trở về đội tuyển quốc gia văn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào năng giả hai chữ bên trên. Năng giả. G.S. Thật có lỗi, quên thiết trí tự động đổi mới. mươi 74, đội tuyển quốc gia tập hợp mươi 74, đội tuyển quốc gia tập hợp có phỉ do sẽ không có nghĩ rõ ràng, sự tình làm sao lại phát triển đến hôm nay tình trạng này. Hắn lúc đầu dẫn đội mang thật tốt, trước 20 vòng giải vô địch quốc gia, làm đội mới lên hạng mùa này, 7 tháng 6 bình 7 phụ, tích 28 phân, xếp tại hạng 9. Thành tích như vậy thậm chí có thể đi miễn tưởng một chút UEFA đồ và rèn sở tư cách dự thi. Thứ 21 vòng hắn đội bóng sân nhà không một bại bởi hoàn thảm. Không quan hệ, bình thường. Dù sao đối thủ là FRL biết một trong, thực lực sai biệt lớn, chỉ thua một cái bóng, toàn đội biểu hiện đã rất ứng ngạnh Chỉ cần tiếp xuống thứ 22 vòng, đã cái kia đang chết lính đánh thuê chúng ta liền có thể một lần nữa đạt được thắng lợi. Sau đó hết thể liền cũng thay đổi. Bọn hắn tại sân khách một bốn bại bởi tìm, bản thân hắn cũng bởi vì lúc trước đối Vương liệt mãnh liệt công kích mà thành thẳng hề thậm chí còn bị câu lạc bộ tầng quản lý chất vấn cùng phê bình. hắn muốn định dùng thắng lợi đến đáp lại câu lạc bộ, đáp lại những cái kia phê bình cùng chế giễu hắn người. thế nhưng là từ kia trận một bốn thảm bại đến bây giờ, giải vô địch quốc gia đá năm vòng, hắn chỉ là tại thứ 24 vòng sân khách một không thắng nổi bờ gì ở tổng hạ cơ sản. Mặt khác tất cả tranh tài, toàn bộ thua. hợp lý ngảm phen cờ lấp tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng cũng một đường trượt, từ hạng chín ngã xuống hiện tại tên thứ mười nếu không phải xếp tại tên thứ mười hai xài đệ hẻm quá kéo hồng, gần nhất ba lượt giải vô địch quốc gia cũng đều thua bóng. làm không tốt hở lĩnh làm fan cờ lắp xếp hạng còn có thể lại thấp một chút mà trước đó bị hắn chỗ xem thường lính đánh thuế tỉn thì thay thế vị trí của bọn hắn thành giải vô địch quốc gia thứ 9, ngược lại có tham gia uefa ở rôpa cuốn thở rèn sở hy vọng cho nên sự tình vì sao lại biến thành dạng này ta đối vương phê bình sai lầm rồi sao hắn chẳng lẽ không phải càng ngày càng già hắn chẳng lẽ không phải đem cá nhân lợi ích gáp đảo đội bóng phía trên hắn chẳng lẽ không phải hẳn là rời khỏi cái này sân khấu rồi vậy tại sao biểu hiện càng ngày càng tốt chính là đáng chết vương cùng nhặt chúng ta không muốn giác rời tỉn vì cái gì ta đội bóng ngược lại càng ngày càng kém đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đột nhiên một trận tiếng hoan hô chuyển đến đem có phỉ giật từ hoài nghi nhân sinh bên trong bừng tỉnh hắn về tới Liverpool sân vận động đội khách huấn luyện viên chỗ trên trận sở cụ sẽ số bảy ngay tại dẫn bóng thẳng hướng hở linh ngạc phen cờ lấp vòng cấm sau lưng hắn là một nằm hở linh ngạc phen cờ lấp cầu thủ vừa rồi tiếng hoan hô đang tới từ ở đây chi hắn lắc đổ mít mát lắc ngược lại mít chỉ trấn đã sắp nhập vào vòng cấm liverpool sân vận động trên khán đài tiếng hoan hô càng ngày càng vắn dội. tại sở cụ xe fans hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong chi chấn ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt đường sau đó hắn vung lên chân trái làm bộ muốn chuyển bên trong hớt lấy ngạm fan cờ lắp hậu vệ giữa cha ly biểu lĩnh tổng trượt sẽ tới muốn ngăn cản hắn chuyển bên trong chi chấn chân trái đem bóng đá hướng bên phải khé trụng đồng thời thân thể chuyển hướng vung lên chân phải Suốt gôn bóng đá túi ra một đường vòng cung thẳng đến cầu môn phía sau lên góc mà đi hớt lấy ngạm fan cờ lắp thủ môn vãn đi mạ dơ ạ đạn sten thả người bay nào tận lực đem cánh tay dối dài có thể hắn vẫn không thể nào đụng phải bó bóng đá. Bóng đá bị lưới bên ngăn trở Liverpool sân vận động tiếng hoan hô đạt đến cao chiều nhất một không ở trên nửa sân sắp lúc kết thúc chỉ rốt cục phá vơ trên trận cục diện bế tắc Sở cụ sẽ tại sân nhà lấy được dẫn trước xinh đẹp ghi bàn phi thường có chỉ phong cách cá nhân đường biên đột phá vòng tròn trung tâm phía sau trực tiếp túi bắn góc xa hớt lý ngạm phòng thủ cầu thủ căn bản ngăn không được hắn hôm nay chỉ tựa như là tràn đầy điện xe đồng dạng nhanh chóng linh hoạt sắp bén không thể ngăn cản ghi bàn sau chỉ chấn kích động chạy hướng khu đá phát góc sau đó một cái trực quỷ. bởi vì sông quá mạnh, cuối cùng trượt quỷ thời điểm hắn thậm chí không có cách nào bảo trì tốt cân bằng, thân thể tại trượt quỷ trong quá trình hướng một bên lệnh ra đi, cuối cùng hắn rứt khoát từ trượt quỷ biến thành trượt sẹo. Sau đó nằm ở trên mặt đất, bị chen trúc mà đến các đội hữu ba phủ. Chi chấn bóng tốt, đây là hắn bản mùa giải tại giải bóng đá ngoại hạng Anh bên trong cái thứ 10 ghi bàn. Đây cũng là hắn gia nhập liên minh sở cũ sẽ về sau, lần thứ nhất đơn mùa giải giải vô địch quốc gia ghi bàn số lên xong Triệu Xuyên Phong nói ra, Chi Trấn cùng Vương Liệt hai người trạng thái đều tốt, cái này kỳ thật đối đội tuyển quốc gia tới nói là chuyện tốt á chỉ có đầy đủ cạnh tranh. mới có thể bảo trì đoàn đội sức chiến đấu. Lạc Cầm nghe thấy về sau kém chút cười ra tiếng, hắn thật cực kỳ muốn nói, chỉ sợ Hà chỉ đạo hiện tại chỉ muốn che miệng của ngươi. đương nhiên hắn sẽ không thật nói ra, làm đài truyền hình quốc gia bình luận viên, tại tranh tài trực tiếp thời điểm công khai trêu chọc quốc gia mình đội huấn luyện viên chính, còn dính đến vấn vòng lẫn nhau xé, này lại gây phiền toái cho mình. Các đội hưu chúc mừng xong ghi bàn đều nhao nhao đi trở về mình nửa sân, chi chấn thì kéo tại phía sau cùng. Hắn còn tại liếc nhìn trên đài sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá vung vậy nằm đấm, vung một lần, trên khán đài tiếng hoan hô liền lớn hơn một tầng. hắn cũng ba lần, trên khán đài sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá liền dùng 3 lần đều nhịp lớn tiếng reo hò đáp lại hắn. tựa như là cái dàn nhạc nhạc trưởng như thế. cùng fans hâm mộ bóng đá hỗ động về sau, chi trấn còn dùng tay vô vô trước ngực mình sở cụ sẽ đội uy. làm xong những này, hắn mới quay người chạy về mình nửa sân. sau lưng hắn, trên khán đài sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá hát lên chỉ bài hát, chi nam boy, chi nam boy, chi nam boy, chi nam boy, Oh, hát, chi nam boy, Oh. hát. chi trấn vừa tới sở cụ sẽ thời điểm. Bởi vì Vương Liệt có một cái đại danh đỉnh đỉnh tên hiệu China hoàn toàn nên Liverpool bản địa truyền thông dùng China Boy để diễn tả lúc ấy mới 22 tuổi chỉ trấn. China Boy cũng tùy theo trở thành chỉ trấn tại sở cụ sẽ fan bóng đá nơi này biệt danh. Cung loại chỉ trấn biểu hiện xuất sắc về sau, hắn có được thuộc về mình tiếp ứng cúc chính là cái này thủ China Boy. Nguyên cúc đến từ nước Đức chứ danh giàn nhạc thành Cát Tư Hãn, gì Nghi Khan. Có thể có được mình tiếp ứng cúc có thể nói rõ chỉ trấn đã đầy đủ thắng được sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá trái tim. China hoàn là ta nhưng China Boy là tốt. China Boy nhất định sẽ đánh bại tại China Hoan, sau đó trở thành chân chính China Kim. Đương nhiên, cho tới bây giờ cái này mỹ hảo lý tưởng đều còn không có thực hiện. Có lẽ chỉ có tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia, China Boy mới hoàn thành đối China Hoan nghịch tập, hắn đã đem Vương Liệt đẩy ra ghế dự bị, trở thành chi này đội Trung Quốc hoạch tâm. Tại chi chấn dùng ghi bàn phá vỡ cục diện bế tắc về sau, Sở Cụ sẽ tựa hồ cũng mở ra ghi bàn tài khoản. Cuối cùng bọn hắn tại sân nhà ba không đánh bại hở Linh ngạm fan club, đưa cho cỏ phỉ rớt 4 liên tiếp bại. Mà Sở Cụ sẽ cũng tại bại bởi tìm về sau, Hảo lấy 4 tháng liên tiếp trước mắt tại bảng điểm số bên trên, bọn hắn đã hất ra hạng tư sổ phi ạ tam phần, còn có tranh quan hy vọng. mà tại cùng một ngày chậm một chút chút thời gian tiến hành tỉnh sân khách khiêu chiến sở ủy unai tịn tranh tài, thì là vương liệt gia nhập liên minh tỉnh về sau lần thứ nhất không thể đã đẩy toàn bộ trận. bất quá cũng tỉnh có thể hiểu, bởi vì tiếp xuống hắn muốn về nước tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. cân nhắc đến đường đi mệt nhọc, tăng thêm hắn 38 tuổi, xác thực không cần thiết cưỡng cầu nhất định phải mỗi trận đấu đều đã đẩy chín phút. cùng sở tranh tài cũng là vương liệt gia nhập liên minh tịnh lần thứ hai không có lấy được ghi bàn tranh tài. bất quá hắn cống hiến một lần trợ công, trợ giúp van dỉn cầu thủ mở ghi chép. tại hắn thứ 67 phút bị đổi kết quả thời điểm, tìm đã hai bóng dẫn trước sở y thuật cuối cùng tỉn tại sân khách ba một đánh bại sở y thuật tại bại bởi cỡ lội tổng ạt lệ tỉnh về sau tỉn dùng một đợt hai thắng liên tiếp ngừng lại trượt tình thế loại trừ trì trấn cùng vương liệt phó hiểu phong cũng tại lượt này pháp giáp giải vô địch quốc gia bên trong cống hiến một lần trợ công, trợ giúp cho người thi đấu thắng được tranh tài. tại đội tuyển quốc gia tranh tài phía trước cái cuối cùng tranh tài ngày nước ta nhiều vị du học cầu thủ đều có biểu hiện xuất sắc. cái này cũng vì tiếp xuống hai trận lượt cuộc thi dự tuyển đạt xuống cơ sở vững chắc tin tức đưa tin lần này thế đấu loại đội trung quốc du học đám cầu thủ sẽ trực tiếp đi qatar cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp dạng này có thể phòng ngừa vừa đi vừa về trên đường đi chỗ vô vị tiêu hao tinh lực rẽ sẻn tiên sinh vương tại tìm giao đấu sở ý của tulai tịt trong trận đấu đã không có ghi bàn cũng không có đá đẩy toàn bộ trận đây đối với chúng ta tới nói có phải hay không mang ý nghĩa trọng đại lợi tốt ngay tại suy nghĩ vấn đề ta đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính Hà nhét rẻ sẹn bị Kata liên đoàn bóng đá vì hắn mời tiếng bù đảo nhà phiên dịch nọ cả xỉm hô to gọi nhỏ đánh gãy mạch suy nghĩ có chút căm tư mắng đồ đần đây coi là cái gì trọng đại lợi tốt cái này ngược lại là một cái to lớn tin tức xấu a cả xỉm có chút ngoài ý muốn nghi vấn tốt ra vì cái gì bởi vì ý vị này vương tại tích xúc thực lực hắn từ bỏ cùng sở ý ở Unai giải vô địch quốc gia vậy ngươi đoán hắn là vì toàn lực ứng phó đối phó ai cả xỉm phản ứng dùng ngón tay chỉ mình chúng ta thông minh Rẽ sen dọn mang trào phúng, a, yeah. kia, đây không phải là rất hỏng bét sao? Ngài không phải dự định tại sân nhà kiếm điểm sao? Tuổi trẻ Phiên Dịch lo lắng, là rất hỏng bét, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá lớn, bởi vì tổng thể tới nói, tình huống còn tại chúng ta trong công chế. Rẽ sen một bộ đã tính trước dáng vẻ, gặp Phiên Dịch giống như không có quá rõ bộ dáng. Hắn thở dài, giải thích nói, nói như vậy, vương tại tìm biểu hiện càng tốt, đối chúng ta tới nói càng có lợi. Ngươi biết vương cùng chị ở giữa có mâu thuẫn sao? Cả sĩ liên tục gật đầu, cái này hắn ngược lại là biết. nhưng bây giờ chỉ là đội Trung Quốc nhân vật trọng yếu, mà Vương chỉ có thể đá dự bị. Như vậy Vương gần nhất biểu hiện xuất sắc như thế, ngươi cảm thấy hắn phải chẳng còn cam tâm đá dự bị đâu. bị dè dẹm như thế chỉ điểm một chút, cả sim trở lại mùi vị đến, cho nên Vương nhất định sẽ không lại cam tâm ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lần này trở lại đội Trung Quốc, hắn khẳng định sẽ cùng chỉ cùng đội Trung Quốc huấn luyện viên sinh ra càng lớn mâu thuẫn. Có thể nếu như đội Trung Quốc huấn luyện viên chính hà để Vương xuất ra đầu tiên, lại sẽ khiến hắn cùng chỉ ở giữa chiến thuật xung đột, dẫn tới chỉ bất mãn. Chỉ gần nhất trạng thái cũng là rất không tệ. Thông minh. rẽ sen lần này trong giọng nói không mang lấy trầm trọng hắn tiếp tục đối phiên dịch giải thích nói từ gần nhất hơn một tháng tranh tài đến xem vương trạng thái xác thực rất tốt tốt ta cũng hoài nghi hắn không phải thật ba mười tám tuổi nhưng nó xẹo ngươi phải biết quyết định một chi đội bóng sức chiến đấu cao thấp cũng không phải là cái nào đó cầu thủ trạng thái cùng thực lực mà là đoàn đội hào khí đội bóng nội bộ đoàn kết hay không mới là mấu chốc nhất cho nên ngài là nói đội trung quốc lại bởi vì vương cùng chi mâu thuẫn mà lâm vào nội chiến bên trong mà nội chiến sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn không sai mà đây chính là chúng ta cơ hội Dạ Sen gật đầu nói: "Nắm chắc tốt, tại sân nhà chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp cầm tới 3 phần. Vòng thứ 6 trận đấu trong top 12, Kata sân nhà nên chiến Trung Quốc, Jose Choi Lia thì là sân khách khiêu chiến Thái Lan, ý sân khách khiêu chiến Triều Tiên. Nếu như Kata có thể tại sân nhà đánh bại đội Trung Quốc, điểm tích lũy liền đem từ hiện tại 6 phần biến thành 9 điểm. Lại nếu như Triều Tiên cùng Thái Lan có thể tại mình sân nhà cho riêng phần mình đối thủ chế tạo điểm phiền thoái. Kata đi vào tiểu tổ phía trước ba cũng không phải là không được. Tấn án vừa mới đến đội Trung Quốc ngủ lại quán rượu, liền gặp đồng dạng là vừa mới đến lưu thường thành." cái này bị đội trung quốc chủ lực hậu vệ trái đang đứng tại quán rượu ngoài cửa tiếp nhận trung quốc các ký giả phỏng vấn khí hậu rất mát mẻ tranh tài lại là ở buổi tối nhiệt độ phương diện không có gì đáng lo lắng mặc dù là sân khách nhưng chúng ta sẽ xuất ra trạng thái tốt nhất đến đường đối sau đó hắn liền bị đột nhiên chen đến mình cùng phía trước tần án cắt đứt tần án đối ca mê ra ống kính so với vê hình chữ thủ thế lồng thoái hô, tất thắng tất thắng Lưu thường thanh quay đầu trông thấy là tần án liền với lên rất thuận mồm hỏi câu lúc nào đến vừa tới a tần án quay người cho ống kính cùng lư Thưởng thanh nhìn trên người mình lưng bao sau đó hai người liền ngay trước ca mê ra mặt hàn Nguyên. các phóng viên xem xét tình huống này vừa vặn đem tần án cũng trộm tới tiếp nhận phỏng vấn thế là hỏi hắn tần án đường đi vất vả sao tần án lắc đầu không khổ cực vì quốc gia đội tranh tài có cái gì vất vả bên cạnh lưu thường thanh nghe thấy lời này cho mình bằng hưu dơ ngón tay cái câu trả lời của hắn cũng tương tự đưa tới ở đây các ký giả tiếng cười cùng tán thưởng đại tần cái này giác ngộ thật sự là không thể nói các phóng viên lại hỏi tần án người đối vương liệt trở lại đội tuyển quốc gia có ý kiến gì không đương nhiên là công việc tốt ta tần án không chút nghĩ ngợi nói vương ca hiện tại trạng thái như thế tốt ta tin tưởng hắn đối đội tuyển quốc gia trợ giúp cũng nhất định rất lớn các phóng viên đều biết tần án là đội trung quốc trong đội số một vương phan cho nên đối với hắn câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn kết thúc phỏng vấn hai người kéo riêng phần mình dương hành lý đi vào quán rượu lưu thường thanh hỏi tần án ngươi cao hứng như vậy có phải hay không bởi vì vương ca trở về rồi ha ha đương nhiên tần án tiếu dung không giảm bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vương ca biểu hiện tốt ta lưu thường thanh hạ giọng ngươi ngược lại là xấu rồi hà chỉ đạo tóc đều muốn nhổ hết này tần án cũng hạ giọng ta bốn là không tán thành để ao nhỏ đường cái này là tâm. ta không phải đối ao nhỏ có ý kiến a, nhưng muốn dẫn dắt chúng ta chi này đội bóng thắng trận còn phải là vương ca. lãnh tụ khí chất a, ao nhỏ phương diện này cùng vương ca so còn kém xa lắm. đang khi nói chuyện, hai người tới đội trung quốc nhân viên công tác cùng trước, tìm bọn hắn nhận lấy thẻ phòng. hai người tự nhiên là dừng chân cùng một phòng. nhận lấy thẻ phòng thời điểm tần án gặp điệu tìm việc làm nhân viên nghe nóng vương liệt dừng chân số mấy phòng. sau đó trở về phòng thả hành lý, hắn liền đi tìm vương liệt. đã lâu không gặp, mười phần tưởng niệm. hắn đã nghĩ kỹ chờ gặp gỡ vương ca. được đến cho hắn một cái to lớn ôm kết quả gõ mở cửa phát hiện mở cửa cho hắn không phải hắn vương ca mà là đội tuyển quốc gia dự bị hậu vệ giữa trang vân thăng thế là hắn có chút hâm mộ hỏi à vân thăng ngươi cùng vương ca dừng chân một phòng à? đúng vậy a trang vân thăng gặp tần án không ngừng thăm dò vào trong nhìn liền biết hắn khẳng định không phải tìm đến mình liền chủ động nói vương ca không tại vừa đi không có hai phút đâu a hắn đi đâu vị thái chỉ gọi đi rồi tần án có chút ngoài ý muốn gọi đi rồi cái gì vậy a không biết trang vân thăng lắc đầu thái chỉ không có nói Vương Ca cũng không có hỏi, Tân Án như mày, nhưng hắn cũng không hỏi gì nữa, mà là cùng Trang Vân Thăng cáo biệt, sau đó về tới gian phòng của mình, thấy mình bạn cùng phòng nhanh như vậy liền đi mà quay lại, Lưu Thường Thanh liền đoán được, Vương Ca không trong phòng, cứng, Tân Án gật gật đầu, Trang Vân Thăng cùng hắn một cái phòng, nói Vương Ca bị Thái Chỉ gọi đi rồi, Thái Chỉ, a, khả năng này là tìm Vương Ca hiểu rõ tình hình gần đây đâu a, Lưu Thường Thanh cảm thấy rất bình thường, liên Vương Ca cái này hơn một tháng biểu hiện, là cá nhân gặp gỡ hắn đều sẽ hiếu kỳ tìm hắn hỏi cho ra nhé. Theo lý mà nói hẳn là dạng này, nhưng ta luôn có dự cảm bất tường đâu. Tần án cao mày nói, Chật, đừng có đón bỏ, có thể có cái gì dự cảm bất tường. Ta lại cảm thấy khả năng thuận tiện tự ổn chuyện, hai người bọn hắn quan hệ tốt nhà. Lưu Thường thanh đối với mình hảo hữu dự cảm, xem thường. Chúng ta đem ngươi chuyển lượng tịnh về sau tất cả tranh tài thu hình lại đều lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, có một vấn đề ta từ đầu đến cuối không có hiểu rõ, vừa vặn ngay trước mặt ngươi hỏi một chút. Thái Ba Khang cùng Vương Liệt vừa đi vừa trò chuyện, hắn đưa ra cái vấn đề. Vương Liệt thái độ rất tốt hỏi, cái gì vậy? Thái chỉ ngươi cứ hỏi. tại mình cái này vị đã từng lão đội trưởng trước mặt hắn thế nhưng là một điểm sụp tạ giá đỡ đều không có đến mức bóng ba kia càng là một điểm cái bóng đều không nhìn thấy chính là tiểu tử ngươi trước kia có phải hay không sửa lại tuổi tác vương liệt nghe thấy thái ba khang nói như vậy sững sốt một chút sau đó kịp phản ứng thái chỉ là tại cùng hắn nói đùa quả nhiên trông thấy vương liệt ngây người chính thái ba khang trước nợ đủ cười thế là vương liệt cũng cười lên đổi tuổi tác đều là đem tuổi của mình hướng nhỏ lấp nào có hướng lớn đội a thái ba khang tan thá nói nhưng ngươi biểu hiện gần nhất thật để người rất khó tin tưởng ngươi cũng ba tuổi vương liệt trong lòng tự đủ còn không phải bởi vì ta có treo sao hắn trên miệng lại là một cái khác thuyết pháp thái chỉ đều nói đổi đẹp trai như đổi đào ta đổi không được sổ phi ạ đẹp trai cũng chỉ có cho mình đổi đẹp trai rồi tới tỉnh, trạng thái tâm lý không giống trước đó như vậy nôn nóng biểu hiện tự nhiên là tốt nha tại học bắt đầu có hiệu lực về sau vương liệt ngay tại lặp đi lặp lại tìm kiếm có thể cho người giải thích mình càng ngày càng tuổi trẻ lý do Trương kỳ tự hạn chế sinh hoạt cùng các loại công nghệ cao huấn luyện thủ đoạn là chủ yếu lý do một trong trạng thái tâm lý ảnh hưởng biểu hiện cũng là lý do một trong đương nhiên bởi vì nửa trước mùa giải tại sổ ạ không có tranh tài có thể đá dẫn đến tình trạng thân thể không khỏe mà bây giờ tại tỉnh có ổn định tranh tài có thể đá hắn tự nhiên biểu hiện xuất sắc cũng là lý do một trong tóm lại cuối cùng giải thích quyền tại trên tay hắn hắn nói cái gì chính là cái đó cái gì ngươi không tin ngươi không tin liên quan ta cái rắm muốn tin hay không không tin thì thôi dù sao hắn cho tới nay đều thừa nhận hoạt động bóng đá viên bên trong nhất khắc nghiệt thuốc kích thích kiểm tra ăn không uống thuốc chính hắn lại quá là rõ ràng hắn là không lo lắng nước tiểu xét ra vấn đề gì tự có những cái kia ngược thuốc kích thích cơ cấu vì chính mình học thuộc lòng cho nên mặc kệ người khác tin hay không cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn biểu hiện càng ngày càng tốt sự thật thái ba khang hiển nhiên cũng không có so đo vương liệt lý do này chân thực tính hoặc là nói hắn tìm đến vương liệt trọng điểm căn bản không tại cái đề tài này bên trên cái này hoàn toàn là kéo chuyện tào lao một phương diện đương nhiên là nhẹ nhõm hào khí vì chuyện kế tiếp làm làm nền một mặt khác cái này không phải cũng có thể lộ ra hắn cùng vương liệt quan hệ không phải bình thường sao dù sao có thể không phải tùy tiện cái gì người đều có thể cùng vương liệt nói đùa thái ba khang kỳ thật cũng nghĩ thông qua chuyện này đến sò xét một chút vương liệt có phải hay không còn đối với mình giúp đỡ hà trấn dũng đem hắn từ đội hình chủ lực bên trong lấy xuống cảm thấy bất mãn trong lòng có a khí cho nên hắn mở cái trò đùa nếu như vương liệt nghe thấy cái này trò đùa liền đột nhiên biến sắc hoặc là có mất tự nhiên biểu hiện kia thái ba khang liền biết mình tại vương liệt nơi này mặt mùi ân tình xem như hao hết kết quả vương liệt cười đáp lại hắn thái ba khang nội tâm nhẹ nhàng thở ra xem ra vương liệt vẫn là nhận hắn cái này lao đội trưởng thế là hắn lại nói một chút di vang chuyện lý thú cùng vương liệt liên lạc một chút tình cảm sau đó hai người nói nói liền đi tới mục đích chuyến đi này điệp cửa gian phòng làm ở thái bá khang vẫn là tại cửa ra vào gõ cửa một cái sau đó cùng vương liệt cùng đi hướng vào trong vương liệt liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính hà trấn dũng hà trấn dũng khi nghe thấy tiếng đập cửa về sau cũng từ trên châu ngồi đứng dậy nhìn xem cùng thái bá khang cùng một chỗ vào đến vương liệt chủ động hướng hắn đưa tay ra lại gặp mặt ra, vương liệt đường đi vất vả chương 75, mươi dùng bóng đá nói chuyện chương 75 dùng bóng đá nói chuyện thái bá khang tìm đến vương liệt thời điểm chưa hề nói tìm hắn làm gì cũng không có nói ai tìm hắn. Vương Liệt đồng dạng không hỏi, bởi vì Vương Liệt trong lòng rõ ràng tám chín phần mười là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng tìm hắn. nhưng tìm hắn làm gì? Vương Liệt liền không có đi đoán. dù sao rất nhanh liền có thể biết. quả nhiên gặp mặt phía sau hai người chỉ là đơn giản nắm tay hàn huyên một câu. Hà Trấn Dũng liền đi thẳng vào vấn đề. chuyện này đâu? ta cảm thấy vẫn là ta cái này làm chủ huấn luyện viên ngay trước mặt nói với ngươi tương đối tốt, để người khác truyền lời luôn cảm thấy không tốt. cân nhắc đến tuổi của ngươi, còn có đường đi ba trận đầu đối Kata tranh tài. chúng ta quyết định tạm thời không cho ngươi xuất gia đầu tiên nói thực ra đối với kết quả này vương liệt cũng không ngoài ý muốn. dù sao hắn tại đội tuyển quốc gia đã có một đoạn thời gian không phải xuất gia đầu tiên lần trước xuất gia đầu tiên vẫn là sân khách đá y tằn cũng là bởi vì trước đó một mực không có xuất gia đầu tiên luôn luôn dự bị trong nước dư luận náo bắt đầu hà chỉ đã bức bách tại dư luận áp lực để cho mình xuất gia đầu tiên ra sân nhưng có sao nói vậy mình trận đấu kia trạng thái kỳ thật rất hỏng bét dù sao tại sổ phì ạ liền không đứng đắn đá tranh tài ra sân về sau hoàn toàn tìm không thấy nhịp điệu thi đấu bị đá dối tinh rối mù tăng tốc đi Sông không nhanh, đối kháng đi, chống đỡ không nổi, cầm bóng sai lầm nhiều, sút gôn chân cảm giác cũng hoàn toàn không có, thể năng còn có vấn đề, chạy chiến đấu đều tích cực không nổi, cái này còn thế nào đã? Cho nên đá 70 phút, hắn bị đổi xuống dưới, kỳ thật 70 phút mới bị thay đổi, đã coi như là Hà chỉ đạo cho hắn mặn mũi. Liên quan tới chính mình trạng thái không tốt chuyện này, tại tranh tài phía trước Vương Liệt liền biết, có thể huấn luyện viên chính an bài hắn xuất ra đầu tiên, hắn có thể nói bởi vì chính mình trạng thái không tốt liền cự tuyệt sao? Vương Liệt không phải có thể làm ra loại chuyện như vậy người tới? một mặt khác hắn lúc ấy nội tâm vẫn còn có chút ngạo khí cảm thấy mặc kệ tại câu lạc bộ thế nào mình tại đội tuyển quốc gia dù sao vẫn là có năng lực đã châu á đội bóng biểu hiện không đến mức quá kém kết quả hiện thực tàn khốc cho hắn hung hăng một bạn ai. từ trận đấu kia về sau hắn liền không có lại bị chiêu nhập qua đội tuyển quốc gia hà chỉ đạo tựa hồ cũng có lý do quang minh chính đại. cứ việc cho tới hôm nay kỳ thật cũng liền là một trận tranh tài nhưng lại cách xa nhau hơn 5 tháng gần nửa năm nửa năm này thời gian chính là vương liệt rời xa trung quốc bóng đá hạch tâm thời gian nếu như không phải hắn đột nhiên lại đạt được hắc chỉ sợ đối ý dăn hai ba thất bại chính là hắn tại đội tuyển quốc gia cuối cùng một trận chính thức so tài chờ hắn lúc nào nhà ra tuyên bố rời khỏi đội tuyển quốc gia mới có thể lại mặc một lần đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng đương nhiên là tại đội tuyển quốc gia cho hắn tổ chức cáo biệt kỷ niệm thi đấu bên trên chỉ bất quá chính vương liệt là sẽ không lỏng cái này miệng trừ phi hắn giải nghệ bởi vì chỉ có hắn không còn đá bóng thời điểm hắn mới sẽ không nghĩ đến vì quốc gia đội mã chiến đây cũng là vì cái gì đội tuyển quốc gia không ít người cảm thấy vương liệt là phiền phức nguyên nhân hắn quá câu chấp chấp nhất đến cố chấp, mà hắn lúc ấy triển hiện ra năng lực, lại sát thực thành đội tuyển quốc gia liên lụy. Nếu như là một cái bình thường cầu thủ quốc gia, như vậy đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính nói không chiêu liền không chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Liệt vẫn là quốc gia này bóng đá truyền kỳ, là trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Cái này rất khó làm. Cho nên hai ba bại bởi Iran, đối với có chút người mà nói, kỳ thật thua tốt, tối thiểu nhất để Vương Liệt có thể thuận lý thành trường phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Thậm chí về sau còn có người âm lưu qua, vì cái gì Hạ Trấn Dũng đột nhiên quyết định tại trận đấu kia trước đó đầy đủ nghe dân ý. để vương liệt xuất gia đầu tiên chính là vì cho tất cả mọi người chế tạo một bậc thang vì hắn tiếp xuống không chiêu vương liệt chế tạo dư luận cơ sở hắn thậm chí là cố ý để đội trung quốc bại bởi Iran. đây đương nhiên là âm nhu luận bởi vì từ tranh tài thực tế quá trình đến xem đội trung quốc cũng không có chút nào muốn cố ý thua đi tranh tài ý tứ mà chính vương liệt biểu hiện cũng xác thực không được chính ngươi không được trách được ai đâu bất quá bây giờ vương liệt cùng 5 tháng trước vương liệt cũng không đồng dạng, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung đều hoàn toàn không có vấn đề sau trận chín bi ba cái trợ công coi như dứt bỏ hắn ba tuổi không nói phóng tới toàn bộ châu âu giới bóng đá vậy cũng là cấp cao nhất sút tạo biểu hiện cho nên vào tháng 2 EPL tốt nhất huấn luyện viên thuộc về tỉn huấn luyện viên chính mặt Gazette, vào tháng 2 EPL tốt nhất cầu thủ chính là tỉn vương liệt mang theo biểu hiện như vậy vương liệt về tới đội tuyển quốc gia kết quả trở về chuyện làm thứ nhất chính là huấn luyện viên chính nói cho hắn biết trận đấu tiếp theo dự bị cái này nếu là đổi lại trước kia vương liệt đoan chừng đã sớm đem lão tử rất khó chịu trực tiếp viết trên mặt mà lại khẳng định phải cùng huấn luyện viên tranh lên mấy câu nhưng bây giờ hiện thực là vương liệt nghe nói quyết định này về sau phản ứng cũng không có hà trấn dũng cùng thái bá khang hai người coi là kịch liệt như vậy hắn chỉ là nhẹ nhàng như mày bĩu môi một chút miệng hơi biểu tình nói do hắn không đồng ý cái này an bài nhưng hắn không có trực tiếp biểu thị phản đối huấn luyện viên chính hà trấn dũng lý do không thể bắt bẻ cân nhắc đến hắn 38 tuổi tuổi trước đó tại câu lạc bộ vẫn luôn là đá đầy 90 phút lần này lại đường đi buôn ba ổn thỏa lý do để hắn trận đấu thứ nhất đá dự bị giống như cũng không có gì có thể lấy chỉ trích mà lại hà chỉ đạo nói là trận đấu thứ nhất đá dự bị cái này nói do trận thứ hai trở lại sân nhà đá thái lan hắn vẫn là có khả năng xuất gia đầu tiên Hắn cũng không có khả năng đối hai vị huấn luyện viên nói kỳ thật hắn có treo. Đừng nhìn hiện tại mặt ngoài tuổi tác 38 tuổi, nhưng thân thể cơ năng có thể coi là 35 tuổi, thì lại là một tuyến tác chiến, lịch đấu cũng không dày đặc. Này một ít tranh tài căn bản không tính là gánh bát. Cho nên đối với không biết hắn hoặc người bình thường tới nói, cái này an bài không có gì ma bệnh, hợp tình hợp lý. Hắn hoàn toàn không có lý do cùng huấn luyện viên áo. Vương Liệt cảm thấy chính hắn là phản ứng bình thường, nhưng là tại huấn luyện viên chính Hà Chấn Dũng cùng Thái Bá Khang trong mắt, nhất là theo Thái Bá Khang, Vương Liệt phản ứng cũng rất không bình thường. hắn lo lắng vương liệt đây là đem tâm tình của mình đều giấu ở trong lòng sau đó cùng loại cơ hội bạo một đợt lớn liền dứt khoát trực tiếp hỏi đối với huấn luyện viên tổ quyết định này ngươi là thế nào nghĩ vương liệt an ngay nói thật ta không đồng ý nhưng huấn luyện viên tổ đều làm quyết định ta đương nhiên vẫn là tuân thủ huấn luyện viên tổ quyết định vương liệt trả lời cũng rất trực tiếp không có che giấu mình ý nghĩ tại hắn nói như vậy thời điểm thái bá khang liền gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn tựa hồ muốn tiếp tục từ hắn hơi trên nét mặt nhìn ra hắn ý tưởng chân thật hắn cái gì đều không nhìn ra hoặc là nói hắn cảm thấy vương liệt tại nói lời nói này thời điểm thái độ là chân thành hắn xác thực không đồng ý cái này ăn bài, hắn cũng xác thực muốn tuân thủ. nhìn, ta nói không sai chứ? cùng loại vương liệt đi về sau, hà chấn dũng hướng thái bá khang đưa tay ra. thái bá khang một bàn tay đập vào hắn lòng bàn tay, đưa tôi, ta thiếu ngươi một bữa rượu. hà chấn dũng cười ha hả nói, ta liền nói cho ngươi, hiện tại vương liệt cùng trước kia có chút không giống. lần trước ta đi tín lúc cũng cảm giác rõ ràng. hiện tại bất quá là đã chứng minh lời của ta mà thôi. vì sao lại dạng này? thái bá khang hỏi. đã vương liệt không có ý kiến, vậy dĩ nhiên không cần thiết đem hắn lưu lại nữa kéo chuyện đào lao. tại biết mình sẽ không xuất ra đầu tiên xuất chiến Kata về sau vương liệt liền rời đi thái ba khang vốn còn muốn đi đưa tiễn vương liệt lại bị hắn cự tuyệt cân nhắc đến vương liệt trong lòng khẳng định vẫn là khó chịu thái ba khang không có kiên trì để hắn một mình rời đi gọi vương liệt trước khi đến hà trấn dung cùng thái ba khang hai người đánh cái cược hà trấn dung nói vương liệt phản ứng sẽ không quá kịch liệt thái ba khang lại cho rằng vương liệt hẳn là sẽ tiếp nhận quyết định này chỉ là hắn sẽ rất khó chịu đồng thời đem loại này không sáng sủa tiếp kịch liệt biểu hiện ra ngoài hắn đã chuẩn bị kỹ càng chấn an vương liệt tâm tình Kết quả không nghĩ tới Vương Liệt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, tối thiểu nhất đem so với phía trước hắn biểu hiện hoàn toàn chính xác thực rất bình tĩnh. Ta đoán khả năng là trên nửa mùa giải tại Sophia Kinh lịch, đối với hắn nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Trước kia hắn có thể không kiêng nể gì cả, không cần cố kỵ người bên cạnh, chỉ muốn thắng là được. Nhưng trên nửa mùa giải nếm khắp nhân gian ấm lạnh về sau, hắn viên kia quán quân chi tâm trong hẳn là cũng nhiều ít có chút nhân tình mùi vị. Hà Trấn Dũng nói, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn mặc dù để cùng hắn tiếp xúc người cảm giác dễ chịu, nhưng không biết hắn lòng háo thắng có hay không bợ vậy cũng không có mạnh như vậy. thái ba khang lẩm bẩm nói trong lúc nhất thời hắn còn có chút không quen dạng này vương liệt hai trấn dũng lắc đầu hắn lòng háo thắng vẫn là giống như trước đây cái này điểm ngươi yên tâm bất quá hắn sát thực so trước kia càng thành thục ta cảm thấy đây là chuyện tốt từ huấn luyện viên chính trong phòng rời đi về sau vương liệt hướng phía gian phòng của mình đi đến hắn trước tiên cần phải đi giữa thang máy tầng tiếp theo lâu mới có thể đến mình cùng trang vân thang gian phòng đi ở trên thảm dưới chân phát ra sàn sạt tiếng ma sát hai tay của hắn tự nhiên buông xuống hai bên người theo bước chân mà trước sau đồng đưa song quyền nắm chặt lại buông ra buông ra lại nắm chặt hắn vẫn còn có chút không lanh lẹ nhưng loại này không lanh lẹ chỉ cần lặp đi lặp lại nắm mấy lần nắm đấm liền có thể hữu hiệu giảm bớt cho nên đây có phải hay không là nói rõ ta đối thắng lợi không đủ chấp nhất đâu nói rõ ta không có mình coi là tốt như vậy thắng không đều không phải là ta chỉ là đối tương lai mình càng có lòng tin vương liệt ở trong lòng đối với mình nói như vậy vô luận là hà chỉ đạo vẫn là thái chỉ bọn hắn đối với mình đều còn chưa đủ hiểu rõ mình đi qua hơn một tháng biểu hiện xác thực đầy đủ kinh diễm có thể bọn hắn căn cứ vào một cái không biết mình có treo người bình thường có khả năng phân tích được đi ra kết quả khẳng định sẽ lo lắng cho mình loại này biểu hiện kinh diễm chỉ là nhìn thoáng qua thậm chí là hồi quang phản chiếu lần này hà chỉ đạo chiêu hắn về nước nhà đội có thể tuyệt đối không chỉ tượng hắn nói như vậy là bởi vì chính mình gần nhất biểu hiện xuất sắc khẳng định còn có chiêu đến bên người khoảng cách gần cẩn thận quan sát giải ý đồ bọn hắn cũng muốn biết mình gần nhất hơn một tháng biểu hiện còn có thể duy trì bao lâu chỉ cần mình còn có thể đi bàn thân thể cơ năng liền có thể càng ngày càng tuổi trẻ vậy dạng này biểu hiện tự nhiên có thể một mực tiếp tục kéo dài thậm chí muốn xó hiện tại càng tốt vương liệt chính là bởi vì biết điểm này đối tương lai mình tràn đầy lòng tin cho nên trạng thái tâm lý mới cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó hắn là trơ mắt nhìn xem thân thể cơ năng trượt, mà bất lực, mới có thể tại lâm vào khốn cảnh thời điểm vô năng của nộ. Hắn biết thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều ở phía trước vào, mà trên người hắn năng lượng cũng mỗi một phút mỗi một giây đều tại sói mòn. Khi đó hắn đương nhiên gấp, đương nhiên mất cảm, cũng đương nhiên phẫn nộ. Hắn gắt gao nắm chặt rất nhiều thứ, chỉ là bởi vì hắn biết mình nhất định mất đi bọn chúng, mà bây giờ không đồng dạng. Hắn biết mình có cơ hội lần nữa tới qua, cho nên ngược lại không nóng nảy. đã không nóng nảy, cũng liền không cần thiết chấp nhất tại nhất thời được mất. Khoảng cách ất cốt còn có một năm lẻ ba cái nguyện, hắn có đầy đủ thời gian lấy được ghi bàn, cũng có đầy đủ thời gian trở nên tuổi trẻ, càng có đầy đủ thời gian cầm lại đã từng thứ thuộc về chính mình. Thang máy đinh một tiếng mở cửa, Vương Liệt nhìn thấy Kiệu trong mái hiên hai người, hai người kia cũng nhìn thấy hắn, chính là đội bóng phó đội trưởng Sở Ngục cùng giữa trận chủ lực Phó Diệu Phong, ba người đều sửng sốt một chút, sau đó vẫn là Vương Liệt chào hỏi trước, nhìn xem bên cạnh bọn họ Dương hành lý nói ra, hai người các ngươi dừng chân tầng này. Đúng a? Sở Ngục gật, gật đầu, ngươi cũng dừng chân tầng này? Không, ta dừng chân các ngươi tầng dưới. Vương Liệt chỉ chỉ dưới chân. Vậy ngươi, vừa rồi Hà chỉ đạo tìm ta." Đang khi nói chuyện, Sở Ngục cùng Phó Hiểu Phong hai người đang từ thang máy tiệu trong mái hiên đi tới. Nghe thấy câu nói này, hai người không hẹn mà cùng nhìn hướng Vương Liệt. Vương Liệt thì không có tiếp tục giải thích, mà là đối bọn hắn mỉm cười gật, gật đầu, lại đi vào thang máy kiệu tòa. "Ta đi trước." Vương Liệt chủ động cáo biệt. Sở Ngục muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, gật đầu nói, "Được." Nhìn xem cửa thang máy khép lại, đồng thời mũi tên hướng phía dưới về sau, Sở Ngục cùng Phó Hiểu Phong lúc này mới liếc mắt nhìn nhau, cái sau kỳ phải nói, Hà Chỉ đạo tìm Vương Liệt làm cái gì? Sở Ngục suy đoán nói, có lẽ đúng là giải hắn gần nhất cái này hơn một tháng biểu hiện phía sau đã xảy ra gì đó à? Cái này kỳ thật cũng là hắn nghi hoặc, vừa rồi hắn muốn nói lại tôi, nhưng thật ra là muốn hỏi cái này. Nhưng hắn lại ý thức được cửa thang máy không phải nói chuyện địa phương, cho nên hắn cuối cùng không có đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra lời. Phó Hiểu Phong con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nở nụ cười, ngươi nói ta Vương Ca có hay không mượn cơ hội này bức thoái vị Hà Chỉ đạo để hắn giao ra chỉ chấn hạch tâm địa vị? Sở Ngục bất thiên bất dị nói, nếu như liền lấy hắn biểu hiện gần nhất, kia muốn hạch tâm địa vị cũng rất bình thường. Chỉ trấn gần đây biểu hiện cũng không tệ a phó Hiểu phong nói cái này a chữ lúc đều mang tới truyền âm sau đó hắn kéo dương hành lý của mình một bên đi về phòng một bên mang theo ý nghĩa không do ý cởi nói cái này đội tuyển quốc gia a lại muốn náo nhiệt lên, lên rồi trung quốc đội tuyển quốc gia bên trong số một vương phan tần an cuối cùng vẫn toại nguyện ôm đến thần tượng của hắn kia là ăn cơm chiều trước đó hắn tại đi thang máy hành lang trông được gặp cùng trang vân thăng đi ra đến vương liệt thế là hắn vui vẻ nhỏ tới vương ca đã lâu không gặp vương liệt cùng hắn ôm thời điểm còn nói không muốn khiến cho cùng rất nhiều năm không gặp thì thật cũng mới nửa năm cũng chưa tới tần án nói cái gì gọi là mới nửa năm a vương ca ngươi chưa từng nghe qua sĩ biệt tam nhật như cách ba thu sao vương liệt nhữ mày chưa từng nghe qua mà lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bên cạnh lưu thường thanh nhìn không được là một ngày không thấy như cách ba thu tần án ngươi cái mụ chữ tần án nữ môi thứ có bản lĩnh ngươi đừng bài đủ ai mẹ nó bài đủ a cái này còn cần bài đủ lưu thường thanh hung hăng chửi bậy nói mẹ ta cảm thấy hẳn là đề nghị hà chỉ đạo đưa vào văn hóa khóa lao sư cho đội tuyển quốc gia cầu thủ tập thể xóa nạn mụ chữ hai người cùng bọn hắn trước đó tại camera ra ống kính phía trước hình tượng hoàn toàn khác biệt bên cạnh trang vân thăng cười ha hả sau đó khoác tay đừng coi như ta ta có thể không phải mụ chữ mấy cá nhân cứ như vậy tại giữa thang máy vừa nói vừa cười cùng loại thang máy sau đó đinh một tiếng trước mặt bọn hắn thang máy tiệu cửa phòng mở ra lộ ra trong thang máy trì trấn tô cử cùng nhạc hàng ba người tiếng cười rất đột một liền không có mặc dù thang máy tiệu trong máy hiên cùng tiệu toa người bên ngoài trên mặt đều còn mang theo tiêu dung rất hiển nhiên mọi người trước đó đều đang nói chuyện vui vẻ chủ đề khi thật chi trấn tại đến quốc gia trước đó suy nghĩ một đường mình cùng vương ca hẳn là làm sao gặp mặt nhưng hắn có thể nghĩ lát nữa như thế vội vàng không kịp chuẩn bị trong thang máy về ngoài gặp tại đột nhiên lung túng trong không khí vẫn là vương liệt trước đưa tay trò hỏi Nha, thật là theo a các ngươi cũng là xuống dưới ăn cơm chỉ trấn rất nhanh kịp phản ứng a đúng đúng đi ăn cơm vương ca các ngươi cũng là đúng a vương liệt một bên nói một bên dẫn đầu cất bước bước vào thang máy tiểu tòa. trong thang máy ba người một bên hô hào vương ca một bên lui lại cho hắn đem không gian ngừng lại phía ngoài những người khác cũng đi theo chen lấn vào tới cái này thang máy tiệu trong máy hiên lập tức lấp bảy đại hán trên cơ bản không có gì lượn vòng đường sống sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại vương liệt đánh xong chào hỏi về sau cũng không nói thêm gì nữa hàn nguyên một thoại hoa thoại nói chuyện tiếng, mà là hai tay phụ phía sau đứng tại chỉ chân trước người bọn họ có chút ngang đầu đưa ánh mắt về phía tiệu toa trái phía trên màn hình phía trên số lượng nhảy lên biến hóa biểu hiện ra thời gian thực tầng lầu bọn hắn tại lầu 26 lên thang máy muốn đi ở vào quán rượu lầu 3 phòng ăn dùng cơm toàn bộ quá trình vương liệt liền duy trì không nói một lời cho mặc vương liệt không nói lời nào những người khác biết vương liệt cùng Trì chấn ở giữa xung đột cũng không dễ nói chuyện thế là trong thang máy hảo khí càng thêm xấu hổ trung gian còn không ngừng dừng lại có người ý đồ chen bảo, trông thấy bên trong bảy cái biểu tình nghiêm túc đại hán liền rất sáng suốt từ bỏ ý nghĩ như vậy cái này dài dẳng giặt 23 tầng lầu cuối cùng tại tới mục đích thời điểm vương liệt đột nhiên lại nói chuyện tiểu trì chúng ta tìm thời gian trò chuyện chút ta a Trì chấn không có kịp phản ứng những người khác cũng đều rất kinh ngạc nhìn hướng vương liệt còn tốt chỉ chấn thứ hai phản ứng rất nhanh hắn lập tức nói tốt ta tùy thời đều có thể nhìn vương ca thời gian của ngươi Vương Liệt gật gật đầu, vậy liền ăn cơm chiều phía trước a. Được. A. Chỉ chấn một lời đáp ứng, bởi vì hắn coi là Vương Liệt sẽ nói sau khi cơm nước xong. Kết quả đột nhiên kịp phản ứng, Vương Ca nói là ăn cơm chiều tiền. Hiện tại. Hắn cho là mình nghe lầm. Đúng a, liền hiện tại. Không có chuyện, sẽ không chậm chế ăn cơm. Vương Liệt gật gật đầu. Được, ta không có vấn đề. Chỉ chấn cũng thấy được đến kỳ thật trước khi ăn cơm nói rất tốt, bởi vì có ăn cơm chuyện này ở phía sau trở lấy, cho nên hai người hẳn là sẽ không trò chuyện quá lâu. Hắn cũng không cần xấu hổ quá lâu. Nói thực ra. hắn tại đơn độc đối mặt vương ca thời điểm là có chút e ngại lúc đầu hắn không có loại cảm giác này nhất là mới vừa tiến vào đội trung quốc lúc mỗi lần trông thấy vương ca trên mặt hắn đều cười đến rất vui vẻ kia là phan hâm mộ gặp phải thần tượng vui vẻ nhưng về sau theo hắn bị huấn luyện viên chính hà chỉ đạo nâng lên vị trí hạch tâm vương ca từ thần tượng của hắn biến thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh hắn gặp lại vương ca cũng cảm giác mình cười cũng không được không cười cũng không phải khó chịu quá khó tiếp thu rồi một đoàn người hạ thang máy những người khác rất ăn ý nên rời đi trước đi phòng ăn Vương Liệt cùng trì Chấn không có hướng phòng ăn phương Hướng đi, mà là quay người hướng lầu ba phía ngoài vườn hoa sân thượng đi đến. Bọn hắn đương nhiên không có cái tia nhàn hạ thoải mái ngắm cảnh, chỉ là nghĩ tìm một cái tạm thời không người quấy rầy địa phương thôi. Tại vườn hoa trong sân thượng, Vương Liệt dừng bước lại, quay người nhìn xem cùng đi lên Chỉ trấn, Ta cảm thấy vẫn là gọn gàng dứt khoát một chút tương đối tốt, cho nên liền dứt khoát đem ngươi hẹn ra, hai chúng ta trực tiếp nói chuyện. Dứt bỏ mặt khác, tiểu trí ngươi đối với ta là ý tưởng gì? Ta, ta đương nhiên là tôn kính ngươi, Vương Ca. Chỉ Chấn có chút mất tự nhiên nói. Vương Liệt lắc đầu, đều nói dứt bỏ mặt khác. ngươi muốn thật tôn kính ta vậy ngươi đem vị trí hạch tâm nhường cho ta chứ sao Chỉ trấn trầm mặc hắn không nghĩ tới vương ca như thế gọn gàng dứt khoát hắn có chút không biết trả lời như thế nào vương liệt gặp hắn không nói lời nào liền nói tiếp cho nên ngươi nhìn gọi ngươi nhường ngươi khẳng định không cam tâm ngươi có phải hay không muốn mang lĩnh chi này đội tuyển quốc gia lần này chỉ trấn do dự một chút sau đó gật đầu đúng vậy vương ca ta tưởng tượng ngươi như thế mang theo chi này đội bóng đi thắng vương liệt gật gật đầu rất tốt vậy ta thái độ ngươi cũng rõ ràng a chị trấn không nói chuyện nhưng rất nhẹ gật gật đầu hắn đương nhiên biết bằng không đội tuyển quốc gia hơn một năm nay đến làm sao nhiều như vậy tin đồn đâu đồ. vương ca có thể chưa từng có che giấu qua hắn ý nghĩ hắn không muốn bị quyền hắn cảm thấy hắn mới là cái kia có thể dẫn theo đội tuyển quốc gia đi thắng nhân tuyển tốt nhất vương liệt gặp tri chấn gật đầu liền nói ra ta còn là cái kia thái độ ta sẽ đem hết toàn lực từ trên tay người cướp bể ngươi biểu hiện gần nhất ta xem rất không tệ nhưng ta sẽ so ngươi biểu hiện được càng tốt nếu như ngươi không muốn bị ta đội kịp vậy ngươi có thể được đến thêm chút sức tuyệt đối đừng buông lỏng hai chúng ta ở giữa dùng bóng đá nói chuyện Nói xong hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô chỉ trấn bạ bay, lại đi trở về quán rượu trong phòng. Trì trấn trở lại nhìn hắn bóng lưng, không có đuổi theo. Hắn không nghĩ tới Vương ca chuyên môn gọi hắn ra đây, đơn giản như vậy liền nói xong. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vương ca đem hắn đơn độc kêu đi ra nói chuyện, là vì hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người, đừng cho những người khác cảm thấy hắn quốc gia này đội đội trưởng ở nhắm vào mình, đem đội tuyển quốc gia nội bộ hào khí khiến cho trương khí mù mịt, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thiếu không được một phen cha vị rất đồng thuyết giáo. cái gì đoàn đội ưu tiên cái gì muốn đoàn kết không muốn đối kháng cái gì cố tìm cái chung gắt lại cái bất đồng cái gì đại chiến sắp đến đừng cho bị người xem chúng ta chuyện cười cái gì trước ngực danh tự so phía sau danh tự càng trọng yếu cái gì muốn đối nổi trên thân cái này đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng như thế vân vân kết quả kết quả vương ca cho hắn hạ phong chiến thư chương 76, mươi nắm chắc thắng lợi trong tay chương 76, mươi nắm chắc thắng lợi trong tay lúc ăn cơm tối vương liệt bên người là náo nhiệt nhất thậm chí có thể dùng nối liền không dứt để hình dung tới cùng hắn chào hỏi nói chuyện trời đất đáng người mọi người đứng xếp hàng đồng dạng tới, có người bắt chuyện qua liền đi, có người chào hỏi phía sau lưu lại, tìm các loại chủ đề cùng vương liệt trò chuyện, còn có người cũng không nói chuyện, ngay tại bên cạnh lặng lặng nghe, giống như chỉ cần có thể xuất hiện tại vương ca bên người liền thỏa mãn. tất cả chủ đề bên trong bị đề cập nhiều nhất một là vương liệt cùng sổ phi ạ ân đoán, hai chính là vương liệt làm sao có thể tại 38 tuổi tuổi đá vào nhiều như vậy cầu. mọi người đối với vương ca tại sổ phi ạ cùng tỉnh hai đội trên lệch như thế lớn biểu hiện đều cảm thấy liêu kỳ. vương liệt đương nhiên vẫn là dùng hắn đối thái bá khang giải thích đến trả lời đội tuyển quốc gia các đội hưu. tại sophie ạ cuối cùng kia đoạn thời gian huấn luyện hiệu quả không tốt tranh tài bị đã ít dẫn đến mình chậm chạp tìm không thấy nhịp điệu thi đấu cho nên coi như ra sân cũng biểu hiện không tốt à, không có đạt được vốn có tín nhiệm cùng tôn trọng cũng không có được an bài thích hợp nhất mình đặc điểm chiến thuật à, trong đội hào khí khẩn trương a cái gì hợp tình hợp lý mặc dù tương phản to lớn như thế vẫn là để người cảm thấy rất khoa trương nhưng bọn hắn vương ca tại đi qua chức nghiệp kiếp sống bên trong không phải cũng luôn luôn có thể làm đến cùng loại loại này chuyện không thể nào sao nghĩ như vậy lời nói giống như cũng không phải là khó như vậy lấy tin Vương ca bộ dạng này giống như người đỡ đầu a, thật làm cho người hâm mộ. Tô Cự nhìn phía xa đám người tụ tập địa phương, hâm mộ nói. Mỗi cái người xếp hàng đi lên hôn mu bàn tay của hắn, hắn thì lần lượt hứa hẹn, ta sẽ dẫn cho các ngươi thắng lợi. Hắn bắt trước mã long bạch lan độ khàn khàn tiếng nói. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn hướng chỉ trấn, a trấn, ngươi trường nào thì cũng có thể tựa vương ca dạng này a. Đến lúc đó ta cái thứ nhất tới thân ngươi mu bàn tay. Chỉ trấn không có phản ứng không có chính hình đồng đảng, hắn chỉ là nhìn qua vương liệt bên kia xuất thần. Gặp chỉ trấn không có để ý đến hắn, Tô Cự liền hỏi. Vương ca gọi ngươi đi nói cho ngươi cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi bữa cơm này đều ăn mất hồn mất đĩa? Hắn liền đổ cho ngươi thuốc mê rồi. Chỉ chấn nhỏ giọng nói, Vương ca cho ta hạ chế thư. A, tô cự rất ngoài ý muốn nhìn hướng hắn, lại nhìn về phía Vương liệt. Cái gì chiến thư? Ước giá đỡ sao? Nghe đồng đảng ngữ khí đều trở nên hưng phấn, Chỉ trấn nhịn không được mắng, hẹn cái rắm. ngươi thành bầu trời trong đầu đều trang một chút cái gì? Sau đó hắn thở dài, Vương ca nói muốn cùng ta cạnh tranh đội tuyển quốc gia vị trí hệ tâm. A, tô cự sửng sốt một chút. Sau đó lục lọi cái cầm lại nhìn về phía Vương Liệt bên kia tụ tập đám người. Một cái 38 tuổi, lão tướng chủ động phát khởi cùng ngươi cạnh tranh. Xem ra Vương Ca đối với mình vô cùng tin tưởng a, hắn cảm thấy mình có thể một mực duy trì gần nhất trạng thái cùng biểu hiện. Nói xong hắn lại nhìn về phía bằng hữu của mình, ngươi đáp ứng. Chỉ chấn tôi khổ, ta còn có thể không đáp ứng sao? Ta hiện tại là thủ lôi Vương Cự tuyệt khiêu chiến không phải tương đương với nói cho Vương Ca ta sợ, nhận vua đầu hàng sao? Hoa, vậy ngươi xong. Ai cũng biết bị Vương Ca để mắt tới có bao nhiêu thảm. Tô cử ngữ khí cùng biểu tình đều rất khoa trương. nhưng hắn nói nội dung có thể không có chút nào khoa trương bị vương liệt để mắt tới kia thật cực kỳ thảm hắn lập tức liền có thể cử ra rất nhiều thế nhân để biết ai cũng thích ví dụ thì như sở cụ sẽ thì như barcelona thi đấu thì như Madrid fan club những này là đội bóng cầu thủ cũng có thì như từng tại rủ vựa sở tây uni ẩn hiệu lực nước mỹ cầu thủ quốc gia hậu vệ giữa cồn giả quốc hắn từng tại một trận rủ vựa sở tây uni ẩn sân nhà nên chiến sổ phi ạ trong trận đấu thành công bảo vệ tốt vương liệt để vương liệt cả chàng tranh tài một cầu chưa tiến sau trận đấu hắn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm hưng phân quá mức phát nôn bừa bãi sương phòng thủ vương so ta trong nhà theo giúp ta nhi tử chơi đều còn muốn nhẹ nhõm kết quả hiệp hai tranh tài vương liệt ở trước mặt hắn diễn ra trang thi onlit đấu vòng loại bên trong đại tứ thì tại đảo thải dù vựa sở tu ân đồng thời cũng đem cái này bị nước mỹ cầu thủ quốc gia triệt để đa tròn váng nhưng như thế vẫn chưa đủ vương liệt sau trận đấu tại mình xã môi tài khoản bên trên phát tấm hình trong tấm ảnh là ngây người như phông cồn giả quốc vương liệt vì tấm hình này phối hợp một cái rất ngắn gọn văn tự nói rõ nhi tử ta tựa như đối phó sở cụ sẽ Vương Liệt không những muốn ở đây bên trên đánh bại ngươi, còn muốn ở đây dưới giẫũ nhãng ngươi. Chuyện này về sau đưa tới tranh cãi rất lớn, Vương Liệt tăng thêm không ít đen phấn. Bất quá cái này bao nhiêu có thể nói rõ Vương Liệt là thế nào đối đại những cái kia bị hắn người để mắt tới. Vương Liệt mặc dù không đến mức đối chỉ trấn cũng lớn thêm chảo phúng, nhưng khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đến đánh bại chỉ trấn. Mà bị như thế cái tập trung tinh thần đánh bại ngươi người để mắt tới, sát thực rất thảm. Hoàn toàn không có quay về chỗ trống, hoàn toàn không có khả năng trầm tĩnh lại, bởi vì buông lòng chẳng khác nào nhặt vua. Trừ phi chính chỉ trấn không muốn cái này hạch tâm địa vị Vàng không hắn liền đem một mực bị Vương Liệt đuổi theo chạy, căn bản không thể dừng lại nghỉ khẩu khí. Dạng này truy đuổi, khả năng muốn một mực tiếp tục đến lượt góc phía trước. Không, tiếp tục đến lượt góc bên trên đều hoàn toàn có khả năng. Hù dọa trêu chọc hoàn hảo bạn, Tô Cự gặp chỉ trấn sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, hắn lại an ủi, "Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng cái này, Vương Ca dù sao đều 38 tuổi." Chỉ Trấn đột nhiên ngắt lời hắn, "Tô Cự, a, nếu như ta muốn chở Vương Ca tự nhiên giải yếu mới có thể thắng ta cùng hắn ở giữa cạnh tranh. Vậy ta vì sao không dứt khoát cùng loại Vương Ca giải nghệ lại làm đội tuyển quốc gia hoạch tâm đâu?" Chỉ chấn quay đầu nhìn xem hào hữu của mình, ánh mắt sắc bén. đây ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tô cự cảm thấy mình người bạn tốt này trên thân giống như có chút cùng trước kia không giống nhau làm biến hóa. Trước kia nhắc tới vương ca, chỉ chấn luôn luôn có chút kháng cự, thậm chí là sợ hãi. Dù là vương ca bởi vì tự thân trạng thái không tốt, tại đội tuyển quốc gia rất khó uy hiếp đến chỉ chấn địa vị. Chỉ chấn đề cập vương ca cũng hầu như có chút không được tự nhiên biểu hiện. Tựa hồ hắn đối với mình đoạt vương ca hoạch tâm chuyện này luôn luôn lòng mang ấy nấy đồng dạng. Cứ việc đây thật ra là rất bình thường đổi mới thay đổi triều đại. nhưng cũng có thể là tại đi qua thời gian 20 năm trong Vương Liệt cho Trung Quốc bóng đá lưu lại tư tưởng dấu chạm nổi thật sự là quá cường đại hiện tại Chi này đội tuyển quốc gia trong có không ít cầu thủ đều có thể nói là từ xem thường lấy Vương Ca đá bóng trưởng thành rất nhiều người xem Vương Ca làm thần tượng, làm gương cướp Vương Ca hoạch tâm địa vị trong lòng bọn họ tựa hồ chính là đại nghịch bất đạo đồng dạng cho nên khi Hà Chỉ đạo sớm nhất đưa ra để chỉ trấn thay thế Vương Liệt trở thành đội tuyển quốc gia hoạch tâm thời điểm chi trấn phản ứng đầu tiên là cự tuyển ta làm sao có thể thay thế được Vương Ca ta tại sao có thể cướp Vương Ca tâm không được Kiên quyết không được, ta cũng không phải khiêm tốn, hà chỉ đạo ngài vẫn là thầy cao minh a, coi như về sau hắn tại hà chỉ đạo đại lực ủng hộ và giật dây dưới, cuối cùng vẫn đứng ở cái này vị trí hạch tâm bên trên, nhưng hắn đối mặt vương ca lúc, y nguyên khó tránh khỏi xấu hổ. nhưng là tại vừa rồi, tô cự phát hiện người bạn thân này của mình, tại đề cập vương ca cùng hắn cạnh tranh lúc, vậy mà không có chút nào mất tự nhiên cùng sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì kháng tự ý tứ. a, a chấn ngươi, Chỉ chấn đối với hắn nhíu mày cười nói, ta nói cầu thủ hẳn là dùng bóng đá nói chuyện, ngươi nói ta lời này quá vẻ người lớn. Nhưng nay Tiên Vương ca cũng đối ta nói, chúng ta hẳn là dùng bóng đá nói chuyện. Cho nên, ngươi nhìn, tôi cự. Vương ca cùng ta là một loại người, ta phải dùng bóng đá trả lời Vương ca. Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Liệt liền rời đi phòng ăn, không có tiếp tục lưu lại trước bàn ăn đương người đỡ đầu. Bất quá hắn mới vừa đi ra phòng ăn, liền bị phó đội trưởng Sở Ngục gọi lại. "Vương Liệt, ta nghe nói ngươi trước khi ăn cơm đi tìm tiểu trì. Sở Ngục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Liệt cũng không có che giấu, hắn gật đầu cho Sở Ngục một lời khẳng định, "Không sai. Ta có thể biết ngươi cùng hắn hàn nguyên cái gì sao?" kỳ thật cũng không có gì, chính là nói cho hắn biết, ta sẽ cùng hắn cạnh tranh đội tuyển quốc gia chiến thuật hạch tâm. Sở Ngục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vương Liệt, người đó là cái gì biểu tình? Vương Liệt nhíu mày hỏi. Sở Ngục cười lên, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin A, Vương Liệt. Ta còn tưởng rằng sáu trận chín bi là ngươi hồi quan phản chiếu đâu. Vương Liệt cười lạnh một tiếng, lòng tin 10 phần nói ra, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Sở Ngục mỉm cười gật đầu, rất tốt, rất tốt. Xem ra ngươi lưu tại Châu Âu là lưu lại đúng rồi. Được thôi, ngươi ngay tại Châu Âu cố lên nha. nói xong hắn liền xoay người rời đi không có muốn cùng vương liệt ý tiếp tục trò chuyện hắn cùng vương liệt quan hệ vẫn luôn không tính là tốt chỉ là mọi người làm người trưởng thành không có chuyện cũng sẽ không gạch mặt chính là nhưng muốn để hắn cùng vương liệt hai người giống như là trí thân hảo hữu như thế sướng trò chuyện tự nhiên cũng là làm không được hắn vốn còn muốn hỏi một chút vương liệt đột nhiên buộc phát phía sau nguyên nhân bất quá tại bữa tối trong quá trình hắn đã nghe qua quá nhiều người khác thuật lại nguyên nhân cũng không có tất yếu hỏi lần nữa người trong cuộc hắn làm đội bóng phó đội trưởng quan tâm trong đội hảo khí là bản trước công việc hắn lo lắng vương liệt cùng chỉ trấn không hài lòng nắm mâu thuẫn gì? hiện tại đến xem, lo lắng của mình là dư thừa. Vương Liệt vẫn là giống như trước đây thuần túy a, cũng có vẻ mình là xen vào việc của người khác đồng dạng. Ha! sờ ngục lắc đầu, tự dễu niết miệng nở nụ cười. Theo một tiếng thanh thúy chạm canh gấp vang, Vương Liệt từ hàng bắt đầu xông lên ra ngoài, một mực chạy đến phía trước 10 mét chỗ một cái màu đỏ đĩa bắt trước, lại lập tức trở về chạy. chạy về hàng bắt đầu Vương Liệt lần nữa trở về, chạy đến màu đỏ đĩa bắt phía trước biến đường gãy hướng mình bên phải, nơi đó có một cây màu đỏ cột. hắn lách mình vòng qua cột lúc này đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đem bóng đá chuyển đến vương liệt phía trước hắn đổi kịp bóng đá trực tiếp một tớ sút gôn bóng đá ứng thanh nhập lưới ờ xinh đẹp vương Cang lưu bức ở phía sau chờ đợi trong đám người bộc phát ra một trận gieo hò cùng tiếng huýt sáo còn kèm theo tiếng vô tay thế nào hai trấn dũng tiến đến phụ trách tính theo thời gian trợ lý huấn luyện viên thái ba khang bên cạnh hỏi thái ba khang nhìn thoáng qua trong tay mình đồng hồ bấm dây sau đó nói với hắn so vừa rồi lần kia còn nhanh một giây nhiều cái này không khoa học a ngươi cảm thấy hắn 38 tuổi đối sợ cụ sẽ trình diễn hạt trịt liền khoa học sao hà trấn dũng cười ha hà nói thể năng của hắn không có vấn đề tăng tốc lực bộc phát cũng đều có thể chúng ta muốn hay không cải biến trước đó an bài để hắn xuất ra đầu tiên thái ba khang nhỏ giọng hỏi hà trấn dũng lắc đầu không vẫn là theo chúng ta nguyên lai like kế hoạch tốt ta nghe nói hôm qua thiên vương liệt đi đi tìm chỉ trấn tựa như là trực tiếp đem nói làm rõ muốn cùng hắn cạnh tranh thái ba khang gật đầu hắn biết chuyện này đương sự song phương đều không có tận lực diếm mà hai người bọn họ quan hệ lại là đội tuyển quốc gia bên trong được quan tâm nhất cho nên chỉ dùng một buổi tối chuyện này liền truyền khắp đội tuyển quốc gia cho nên vẫn là để trì chấn xuất ra đầu tiên vương liệt dự bị ta liền hiếu kỳ đương vương liệt ngồi tại ghế dự bị thượng khán hắn tranh tài lúc chỉ chấn lần này sẽ xuất ra biểu hiện gì tới mà lại loại này đến tự vương liệt áp lực đối trì chấn cũng là khảo nghiệm nếu như hắn liền loại áp lực này đều chịu không được vậy nói rõ chúng ta tìm nhầm người hà trấn dung đem ý nghĩ của mình nói ra thái ba khang cảm thấy lao hà nói có đạo lý vương liệt đi tìm chỉ chấn đem nói làm rõ hai người ở giữa không còn có bất luận cái gì mơ hồ mang như vậy cũng có thể dứt bỏ như là danh khí danh vọng tư lịch địa vị chờ một chút có không có loạn thất bắt ao, liền chuyên chú vào huấn luyện cùng tranh tài sau đó nhìn xem tại dạng này thuần túy cạnh tranh giới hai người có thể phân biệt xuất ra cái dạng gì biểu hiện tới tựa như lão hà chính mình nói như thế năng giả cư chi vậy liền chứng minh mình là năng giả vương liệt làm xong đến tiên tri chấn hắn đứng tại điểm xuất phát chờ đợi chạm canh gắt vang đưa huấn luyện viên thổi lên cái còi về sau hắn tựa như là bị bắn đi ra đạn đem mình lực bộ phát tốt khởi động tốc độ nhanh đặc điểm phát huy phát huy vô cùng tinh tế đồng dạng thao tác xuống tới cũng là đem bóng đá chuẩn xác đá tiến vào cái kia chuyên môn dùng để huấn luyện nhỏ cầu môn ở bên trong đồng dạng có tiếng vô tay gieo họ cùng huýt sáo cái thiên phú này nắm dị người trẻ tuổi tại đội tuyển quốc gia cũng không ít người ủng hộ đâu thái ba khang đem đồng hồ bấm dây đưa cho hà trấn dũng nhìn thoáng qua so vương liệt nhanh hơn một điểm hà trấn dũng gật gật đầu không hề nói gì lại xuất phát đi sân thi đấu trước đó đội tuyển quốc gia toàn thể tại quán rượu phòng họp trong mở cái biết cái này sẽ chỉ có một cái mục đích đó chính là công bố bản trận đấu danh sách xuất phát dựa theo quy định lúc trước 2 giờ liền phải công bố danh sách xuất phát cho nên tại trong đội tuyên bố xong phần này danh sách xuất phát cũng sẽ chuyển cho afc sau đó xuất hiện tại bọn hắn website game bên trong cung cấp tất cả mọi người tìm đọc đương hà trấn dũng nghiệm xong trận đấu này danh sách xuất phát về sau mọi người đều không thể khống chế cổ của mình cùng con mắt nhao nhao quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía vương liệt mỗi cái người đều rất chứng kinh tại hà chỉ đạo vừa mới công bố danh sách xuất phát trong không có vương ca danh tự tất cả mọi người đều không nghĩ tới gần nhất sáu trận đấu chín cái ghi bàn ba lần trợ công vương liệt trở lại đội tuyển quốc gia về sau lại còn là đá dự bị bọn hắn nhìn vương liệt một mặt là đối quyết định này cảm thấy kinh ngạc một mặt khác cũng là muốn nhìn vương ca đối với cái này có phản ứng gì bạn chúng nhìn chừng chừng dưới vương liệt ngồi ngay ngắn ở cái ghế của mình bên trên biểu tình bình tĩnh trên mặt cái gì cũng nhìn không ra cái này để rất nhiều đội trung quốc đám cầu thủ đều cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù vương ca không phải lần đầu tiên tại đội tuyển quốc gia đá dự bị có thể mỗi lần danh sách xuất phát trong không có hắn thời điểm hắn vẫn là sẽ rất rõ ràng đen lên mặt đến làm cho tất cả mọi người đều có thể thông qua biểu tình biết trong lòng của hắn không có nhiều thoải mái vương ca chính là người như vậy không quen. hoặc là nói là khinh thường tại che giấu mình ý nghĩ cao hứng hay là không cao hứng mọi người đều có thể nhìn ra được đây cũng là vì cái gì vây quanh vương liệt có nhiều như vậy tranh luận bởi vì hắn không che giấu cái nhìn của mình mà nội tâm của hắn cũng không phải ý tưởng gì đều phù hợp phổ la đại chúng giá trị quan đương cái nhìn của hắn cùng mọi người cách nhìn không nhất trí lúc liền sinh ra tranh luận những cái kia thành thục cầu thủ cuối cùng sẽ đem mình chân chính tâm tư giấu ở quy dân bảo tốt bề ngoài phía dưới tận lực phòng ngừa gây nên tranh luận cùng phiền phức vương liệt lại vừa bản tương phản hắn không e ngại tranh luận cùng phiền phức hắn thậm chí còn hưởng thụ tranh luận cùng phiền phức nhưng hôm nay mọi người thấy vương liệt đối với đem hắn thả ghế dự bị bên trên ăn bài lại một mặt bình tĩnh tiếp nhận vương ca cũng biết che giấu mình nội tâm ý tưởng chân thật sao cái này không nên a ngay tại hơn một tháng trước hắn rời đi sổ phỉ ạ thời điểm còn biết phong thư ngỏ đem sổ phỉ ạ câu lạc bộ tầng quản lý cùng huấn luyện viên đều mang mấy lần hắn muốn thật sự là sẽ che giấu mình nội tâm ý nghĩ lại thế nào khả năng đang cáo biệt phía trước ông chủ thời điểm làm như thế Muốn nên là dịu dàng thám thiết truyền kỳ cáo biệt sửng suốt để hắn cho quấy thành một trận liên lụy cầu thủ nổi tiếng phổ thông phan bóng đá câu lạc bộ phía chính phủ cộng đồng kết quả mang chiến cho nên vì sao hiện tại Vương Ca ngược lại biết che giấu mình nội tâm ý tưởng chân thật rồi, là muốn lấy đội tuyển quốc gia lợi ích làm trọng. Lý do này cũng chân đứng không vững, bởi vì lúc trước Vương Ca mỗi lần đều là lấy đội tuyển quốc gia lợi ích làm trọng lựa chọn tiếp nhận dự bị an bài, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bảy biện một bước mặt thối à. Chỉ Trấn cũng nhìn hướng Vương Liệt, nhưng hắn cùng những người khác nhìn nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau. Hắn xác thực cũng kinh ngạc tại trạng thái xuất sắc như thế Vương Ca lại còn bị Hà Chỉ Đạo đặt ở ghế dự bị bên trên, có sao nói vậy? Hà Chỉ Đạo là gan là thật lớn. Cái này danh sách xuất phát phát ra tới, trong nước trên mạng không biết bao nhiêu người lại phải thân thiết ân cần thăm hỏi hạ chỉ đạo cả nhà. Một mặt khác hắn cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch, vì cái gì mới vừa tới đến đội tuyển quốc gia ngày đầu tiên, Vương ca liền đơn độc tìm hắn nói kêu lời nói. Khả năng lúc kia Vương ca liền biết mình sẽ ở đối Kata trong trận đấu dự bị. Bằng không vì cái gì hắn hiện tại sắc mặt bình tĩnh như vậy? Chỉ có một lời giải thích, hắn sớm biết. Hắn biết mình không có pháp tại giao đấu Kata thời điểm xuất ra đầu tiên, mới muốn đến hạ chiến thư. Bởi vì trận đấu này, ta trước ra sân hắn muốn nhìn một chút ta có thể xuất ra cái dạng gì biểu hiện tới trí chấn đều không cần đi đoán kinh nghiệm nói cho hắn biết nếu như hắn tại giao đấu ca ta trong trận đấu không có lấy ra đủ tốt biểu hiện dẫn đến đội bóng bị đá không thuận lợi hà chỉ đạo khẳng định sẽ cử đi vương ca vậy cái này là không liền mang ý nghĩa mình tại cùng vương ca lại một lần giao phong bên trong thua trận rồi không ta tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy dù là đối thủ là vương ca ta cũng không muốn thua khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có tiếp cận 2 giờ bản trận đấu tổ chức an thạ nghỉ sân thể dục lần lượt có song phương phan bóng đá ra trận nhất là những cái kia cần sớm bố trí fan bóng đá đoàn thể bọn hắn cuối cùng sẽ sớm nhất ra trận chuẩn bị sẵn sàng công việc thì như treo tỷ phổ. Cata fans hâm mộ bóng đá thì đang ở làm như thế bởi vì là sân khách tác chiến đến trung quốc fans hâm mộ bóng đá không nhiều cũng không có khả năng treo cái gì tỷ phổ, nhưng vẫn là có một ít trung quốc fan bóng đá sớm ra trận an khang làm trung quốc đội tuyển quốc gia phía chính phủ trợ bi đoàn đội long ngâm người tổ chức chính là sớm ra trận người một trong hắn phải làm tốt tổ chức công việc làm sao có thể cuối cùng mới khoan thai tới trận đâu diệu vĩ đem ngươi kêu bản danh sách cho ta An Khang tìm mình cộng tác Lý Diệu Vĩ muốn danh sách, mà nó loa cho lão tử Thu, liền cột cờ cũng không cho phép mang vào. Đồ chó hoang cà ta kiểm an, hắn tiếp nhận cộng tác đưa tới danh sách, một bên cuốn một bên phần nàn. Hắn mới mặc kệ những này kiểm an yêu cầu kỳ thật cùng trong nước sân bóng không sai biệt lắm, hắn chính là muốn mắng cà Hắn đem danh sách cuốn thành loa hình dáng, phóng tới bên miệng, vi vi vi, hiệu quả thế nào? Cộng tác Lý Diệu Vĩ nói, có chút hiệu quả, nhưng không nhiều. An Khang mắng, chậm. mẹ, được rồi, chấp nhận dùng đi. Lý Diệu Vi nói. cái này ca ta thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp cho chúng ta chế tạo phiền phức túi của ta đều bị bọn hắn cưỡng ép muốn cầu gửi lại dù là ta mở ra bao từng loại đồ vật lấy ra cho bọn hắn nhìn xác thực không có hàng cấm vẫn chưa được cuối cùng liền mang theo phần này danh sách tiền tới bằng không ngươi liền cái này đều không có hắn chỉ chỉ an khang trong tay giản dị loa phong thanh bọn hắn khẳng định là sợ an khang kẽ nói trận đấu này chúng ta có vương liệt vương liệt trở về làm chết ca vừa dứt lời hắn nghe được bên cạnh long ngầm trợ uy đoàn bên trong có cá nhân đột nhiên kinh hô lên hạt ép Vương liệt không có xuất ra đầu tiên. Rẽ sen nhìn xem trên điện thoại di động tin nhanh, nợ nụ cười, bị ta đoán chúng, đội Trung Quốc một lần nữa triệu hồi vương, đôi chúng ta tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Trợ lý huấn luyện viên rào a mã Đồ đục lên đến hỏi, thế nào? Rẽ sen đưa di động đưa cho a mã Đồ, để chính hắn nhìn. A, vương không có xuất ra đầu tiên. A mã Đồ trông thấy cái tin tức này thời điểm, cũng rất ngoài ý muốn, tiếng kinh hô đến cuối cùng thậm chí còn mang tới thanh âm rung động, đầy đủ nói rõ hắn giờ này khắc này có bao nhiêu kinh hỉ. càng là rứt khoát cười ra tiếng. A Mã Đổ tiếp tục phân tích nói, đội Trung Quốc huấn luyện viên chính không biết nên làm sao để Vương Cùng Chỉ cùng tồn tại, cho nên chỉ có thể đem Vương đặt ở ghế dự bị bên trên, nhưng lúc này dẫn đến Vương sinh lòng bất mãn, tiến tới ảnh hưởng đến đội Trung Quốc phòng thay đổi không khí. Hán đột nhiên ngẩng đầu, nói với rẽ sen, trận đấu này, chúng ta có hy vọng cầm tới 3 phần. Rẽ sen cười không nói, một bộ đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Chương 77, các ngươi chẳng lẽ không sợ ta. Chương 77, các ngươi chẳng lẽ không sợ ta. Có thể dung nạp 6 bạn người an thạn nghi sân thể dục trong tiếng người ồn cơ hội ngồi không hư chỗ. Hiện trường loa công suất lớn không ngừng phát hình phản phát niệm kinh đồng dạng âm thanh, trên khán đài Cata Fans hâm mộ bóng đá liền theo cùng một chỗ hát. Mặc dù nghe rất giống như là một loại nào đó tông giáo nghi thức, nhưng kỳ thật cùng tông giáo không có quan hệ gì, chỉ là có trung đông bản địa đặc sắc cố lên phương thức mà thôi. Nghe tượng nhập Vinh, có lẽ là bởi vì bọn hắn kinh văn lúc đầu cũng là hát đi ra. Nội dung cụ thể càng là cùng tông giáo không quan hệ, nếu như nhất định phải phiên dịch tứ tứ, đại khái chính là cùng chúng ta là quán quân cố lên cố lên không sai biệt lắm. Tại loa công suất lớn dẫn theo dưới, hiện trường Cata hâm mộ bóng đá kaza OK hát rất này. đây là bởi vì giờ này khác này trong trận đấu đội trung quốc số một ngôi sao cầu thủ vương liệt cũng không ở đây lên trong lòng bọn họ cho rằng nhất có uy hiếp cái kia người không tại cái này còn không đáng phải cao hứng không đáng này sao cho nên bọn tiểu nhị hát lên ngày dự lên này bắt đầu cùng hương phấn qatar fans hâm mộ bóng đá so ra trung quốc fans hâm mộ bóng đá liền yên tĩnh rất nhiều lần này sân khách tranh tài có ước chừng hơn 2.000 trung quốc fan bóng đá theo đội xuất trình bọn hắn bên trong đã có chân hiệp phía chính phủ tổ chức trợ uy đoàn thể cũng có tự phát đến qatar xem bóng dân gian fan bóng đá ngoài ra còn có không ít tại Kata cùng Trung Đông mảnh này vụ công người Trung Quốc Cộng lại khả năng vượt qua 3.000 người nhưng là tại còn lại năm vạn 7.000 tên Kata fans hâm mộ bóng đá hát kinh âm thanh bên trong Trung Quốc fan bóng đá hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào một phương diện đương nhiên là bị Kata fans hâm mộ bóng đá chế tạo nên thanh thế lại lại một mặt khác là chính bọn hắn cũng rất phiền mượn. mẹ tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút kia rút Kata người cao hứng cùng giành trước đồng dạng ai gọi chúng ta mình không phải vương liệt ra sân đâu cái này quyết định thực sự là thân người hận kẻ thù sung sướng a Hạ Trấn dung nghĩ gì thế? Vương Liệt gần nhất trạng thái như thế tốt, không cho người ta xuất ra đầu tiên, còn nhấn tại ghế dự bị lên, chính là là được. Nếu là Vương Liệt xuất ra đầu tiên, Kata phan bóng đá dám như thế càn rỡ. Kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao Vương Liệt đều 38 tuổi, trước đó tại câu lạc bộ lại cơ hồ buổi diễn đã đầy, khả năng thể năng vẫn là hơi kém a. Tiêng càng không nên a. Vương Liệt tại câu lạc bộ đều có thể cơ hồ buổi diễn đã đầy, tới đội tuyển quốc gia ngược lại chỉ có thể làm dự bị. Khó trách trên mạng đều nói Hà Trấn Dũng là chỉ chấn tra nuôi đâu. An Khang nghe bên cạnh mình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá càng thảo luận càng không hợp phối thưởng, đành phải đánh gãy bọn hắn, "Tốt, căng đệ, giờ đến phiên chúng ta." Hắn đem danh sách cuốn lại giản dị loa phóng thanh đặt ở bên miệng, quay người mặt hướng đằng sau trên khán đài thống nhất thân mang bóng màu hồng áo Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá hô to, "Chúng ta là ai?" Long âm. long âm. Trên khán đài mấy trăm tên Trung Quốc fan bóng đá cùng theo lên trả lời hắn. Vậy liền để bọn hắn nghe một chút long ngâm. An Khang thân thể ngựa về đằng sau, một tay nắm chặt nắm tay giơ lên cao cao, kéo dài âm thanh linh hô, "Đội Trung Quốc!" Mấy trăm tên Trung Quốc fan bóng đá cùng lên hô to, Cố lên. đội trung quốc cố lên tại qatar fans hâm mộ bóng đá hát kinh khoảng cách huấn luyện viên chính hà nhét rẻ sẻn mơ hầu nghe được một điểm trung quốc fans hâm mộ bóng đá cố lên âm thanh hắn đưa ánh mắt về phía đội trung quốc cầu môn phía sau trên khán đài những cái kia trung quốc fans hâm mộ bóng đá đúng là tại vùng vẩy cánh tay cho đội bóng cố lên bất quá cái này không có chút ý nghĩa nào thanh âm của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị qatar fans hâm mộ bóng đá tiếng ca báo phủ chính như hiện tại trên trận đội trung quốc cũng bị mình đội bóng chế trụ đồng dạng trợ lý huấn luyện viên a mã ở bên cạnh nói ra ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục tăng cường thế công ở phía trước trận đối đội trung quốc cầm cầu cầu viên triển khai cao vị bước cướp tranh thủ tại sớm một chút lấy được ghi bản dạng này có lợi cho chúng ta về sau tranh tài rẽ sen đồng ý đề nghị này thế là hắn quay đầu đối phiên dịch nọt sợ cả xìm nói ra để đám cầu thủ ở phía trước trận triển khai bước cướp cả xìm lĩnh mệnh mà đi chạy đến bên sân đối trong tràng ca ta đám cầu thủ vừa hô vừa hoa văn lộn xộn bước cướp bước cướp bọn hắn trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành tivi tiếp sóng lại cho ghế dự bị bên trên vương liệt một cái đặc tả ống kính Trong màn ảnh Vương Liệt ngồi trên ghế, thân thể có chút phía trước do xét, một cái tay chống tại trên đùi, bàn tay nâng cầm lên, chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng phương hướng. Bình luận viên Lạc Cẩm nói ra: "Hôm nay trận đấu này, Kata chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Bọn hắn lợi dụng sân nhà yếu thế, ở đây trên mặt chế trụ đội Trung Quốc. Tranh tài mới bắt đầu 10 phút, nhưng Kata đã có 2 cước sút gôn, mà đội Trung Quốc cho tới bây giờ còn không có sút gôn. Chỉ chấn phát hiện Kata lại đặt lên. Bọn hắn bên cạnh hậu vệ để lên về sau thậm chí đều không trở về phòng, ngay tại phía trước trận tham dự bước cước, hoặc là chờ đợi ngay tại chỗ cơ hội phản kích." nay cũng cũng bình thường, nhưng chỉ chấn trông thấy một màn này thời điểm lại vô danh lửa cháy, các ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? hắn có thể hiểu được Kata người đối vương ca hoàng hốt từ xưa đến nay, dù sao lúc trước châu á phương diện giao phong bên trong đội trung quốc cùng Kata thường xuyên chạm mặt, mà vương ca lại luôn có thể ghi bàn, cho nên Kata người đối vương ca khắc sâu ấn tượng. thế nhưng là lần này trận đấu trong top 12 vòng thứ nhất là ai đánh bại các ngươi? là ta, là ta đá vào trận đấu kia một cái duy nhất đi bàn, trợ giúp đội trung quốc một không chiến thắng Kata, lấy được lần này trận đấu trong top mười khởi đầu tốt đẹp. cho nên các ngươi sợ vương ca lại không sợ ta hắn đương nhiên biết ca ta người đối vương ca hoảng hốt là vương ca đối bọn hắn một cái cầu một cái cầu tích lũy mình bởi vì tuổi tác nguyên nhân đối ca ta ghi bản sát thực ít vậy liền từ giờ trở đi một cái cầu một cái cầu tích lũy chỉ chấn bay đầu nhìn ghế dự bị bên trên một chút hắn thấy được trong đám người cái kia đặc thù thân ảnh vương ca đang nhìn tranh tài đang nhìn hắn hắn không tin hả chỉ đạo cả chàng tranh tài cũng không cho vương ca ra sân cơ hội mà nếu như chờ đến vương ca dự bị ra sân thời điểm mình đã không có ghi bản cũng không có trợ công kia vương ca sẽ nói như thế nào đây Hắn có hay không nói, chỉ là Kata còn muốn ta tự mình xuất thủ, các ngươi để ta quá thất vọng rồi. Ta có thể không muốn bị Vương Ca dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ trấn quyết định đem đối với mình hoảng hốt từ đây sâu thực đến Kata trong lòng người. Bất kể nói thế nào, Vương Ca đã giả, các ngươi hiện tại cần một cái mới Đại Ma Vương. Kata ở phía trước trận cao vị bất ước, sát thực cho đội Trung Quốc cầu thủ chế tạo một chút phiền toái. Trong đoạn thời gian này, đội Trung Quốc muốn đem bóng đá đưa đến phía trước trận, chỉ có thể dựa vào chân to chuyền xa. Bất quá loại này phương thức tấn công sát xuất thành công quá thấp. coi như phía trước có trung quốc cầu thủ lấy được banh về sau cũng lại bởi vì khuyết thiếu trợ rút mà lâm vào đối phương hậu vệ trùng vây bên trong nhưng chỉ chấn lại cảm thấy cái này ngược lại là cơ hội của mình bởi vì ta phía trước ép hậu trường tất cả đều là lỗ hổng mà mình đơn binh năng lực tác chiến lại rất mạnh mẽ thế là tại các đội hữu đều bị áp xúc tại mình nửa tràng thời điểm chi chấn nhưng không có đi theo trở về tham dự phòng thủ mà là đè vào phía trước nhất tại trung tuyến phụ cận ngang tới lui tìm kiếm cơ hội cơ hội rất mau tới qatar cầu thủ sút gôn bị đội trung quốc thủ môn nhạc hàng nhào dừng chân cái sau từ dưới đất bỏ dậy thời điểm phát hiện đại đa số Kata cầu thủ vẫn là không có lui về bọn hắn lui nhưng chỉ lui về một chút xíu cũng không có chân chính rơi vị hắn liền đưa ánh mắt về phía phía trước trận đã nhìn thấy đang theo dõi mình chỉ trấn kỳ thật khoảng cách xa như vậy hắn cũng không xác định chỉ trấn có phải hay không đang nhìn mình nhưng trông thấy chỉ trấn để nhạc hàng tìm được chuyển bóng mục tiêu thế là hắn ôm bóng đá ra tốc phóng tới lớn vòng cấm biên giới Kata cầu thủ là thật không kiêng nể gì cả bọn hắn tiên phong lúc này nghĩ không phải tranh thủ thời gian trở về thủ mà là liền đứng tại lớn vòng cấm đường bên trên ý đồ dùng thân thể quấy nhớ cùng ngăn cản nhạc hàng tay ném bóng hắn thậm chí còn muốn đem quả cầu này trực tiếp cản tiến đội trung quốc cầu môn nhạc hàng không có đi quản cái kia Kata tiên phòng mà giống như là thế vận hội olympic vận động điển kinh viên ném đĩa sắt dùng thân thể kéo theo cánh tay cho mình tăng thêm xoay tròn lực về sau đem quả bóng trong tay của mình văng ra ngoài trực tiếp ném qua nửa tràng nhạc hàng tay ném bóng phát động tiến công bóng tốt nhạc hàng chỉ chấn quay đầu nhìn thoáng qua không chung bóng đá ở trong lòng cho nhạc hàng điểm cái tán sau đó căng chân phi nước đại chỉ chấn khởi động trên khán đài Kata fans hâm mộ bóng đá hát kinh im bật mà dừng thay vào đó là hư thanh Thư Thanh ngay từ đầu cũng không lớn, linh linh tinh tinh. Tại chỉ trấn đem hậu trường ném đến cầu vững vàng dừng lại thời điểm. Thư Thanh lập tức biến lớn. Bởi vì Kata fans hâm mộ bóng đá từ chỉ chấn cước này ngừng cầu bên trong cảm thấy nguy hiểm to lớn. Chỉ chấn, ngừng tốt. Kỳ thật không tính là ngừng đặc biệt tốt, bởi vì hắn còn không có đem bóng đá vừa lúc dừng ở trước người mình vài mét địa phương. Dạng này hắn thậm chí có thể không cần giảm tốc, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Kata cầu môn. Bất quá cân nhắc đến ngừng loại này cao cầu độ khó vốn là rất lớn, lại thêm bởi vì Kata để lên. Hiện tại Kata hậu trường loại trừ thủ môn bên ngoài. cũng chỉ có một phòng thủ cầu thủ, cho nên chỉ chấn cái này ngừng cầu tổn thất điểm này tốc độ cơ hồ có thể không cần tính. Hắn đem cầu dừng ở dưới chân về sau, lần nữa đem bóng đá lội ra ngoài, khởi động. Chỉ chấn khởi động tốc độ nhanh là hắn một lớn đặc điểm, cho nên coi như cái này ngừng cầu có chút ít tỉ vết, đặt ở trên người hắn đều không gọi sự tình. Kéo ở phía sau. Không, phải nói vừa rồi trở về thủ tương đối tích cực, Kata hậu vệ giữa áp đủ lạ sạ bạ đối mặt dẫn bóng hướng mình đánh tới chỉ chấn, không có đầu óc nóng lên liền xông đi lên cùng hắn nhất quyết thắng bại, mà là chậm rãi lui lại, cho mình các đội hữu trở về thủ tranh thủ thời gian. Chỉ Chấn nhấc lên tốc độ hướng xạ bạ dựa sát vào, bị rút ngắn khoảng cách về sau, xạ bạ vẫn là tại vừa đánh vừa lui. Chỉ Chấn mới lười nhắc cùng hắn giày vò không khổ, đồng nhiên một chút đem bóng đá đá hướng về phía trước, sau đó lại đột nhiên tăng tốc khởi động. Hai bước về sau hắn liền siêu việt xạ bạ, mà cái sau mới vừa vặn hoàn thành quay người, chỉ có thể nhìn thấy chỉ Chấn bóng lưng. Chỉ Chấn, đột hắn, xinh đẹp. Kata hâm mộ bóng đá hư thành đã đinh thái nhất Hất ra xạ bạ chỉ chấn là đơn ao. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có Kata thủ môn đồ xạ mạ hạ sản một người. Đội Trung Quốc cơ hội hạ sàn bỏ cửa xuất kích phóng tới bóng đá coi như không thể cướp tại trì trấn trước đó lấy được anh, hắn cũng muốn mức độ lớn nhất rút ngắn mình cùng trì trấn ở giữa khoảng cách dạng này mới có thể phủ kín cũng đủ lớn góc độ trì trấn đuổi kịp bóng đá thời điểm hạ sản cách hắn khả năng cũng liền vài mét khoảng cách hắn ngẩng đầu nhìn một chút đối phương vung lên chân phải làm bộ suất gôn hạ sản lập tức đẻ thấp trọng tâm nhưng không có lập tức đập ra đi hiển nhiên hắn cũng lưu lại một tay quả nhiên trì trấn suất gôn là cái động tác giả hắn chân phải rơi xuống tựa hồ muốn đem bóng đá đời ra nhưng vẫn là động tác giả chân phải của hắn chỉ là tại bóng đá đằng sau giả thoáng một thương có thể hạ sản cũng không còn cách nào duy trì trọng tâm hắn bị trì trấn cái này cái thứ hai động tác giả cho lắc ngã xuống đất trông thấy hạ sản đặt mông ngồi xuống trì trấn thật động tác mới đến hắn dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá phát phía bên trái một bên làm sơ biến hướng liền từ đã ngã xuống đất hạ sản cùng bọn tới trước đi qua qatar đội tuyển quốc gia thủ môn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trì trấn dựa vào cường đại lực bộ phát đội kịp bóng đá lại nâng lên chân trái đẩy bắn không môn không chút huyền niệm, bóng đá lăn ghi bàn môn an thám nghỉ sân thể dục trên không hư thành đã đinh thái như Nhưng 3000 tên Trung Quốc fan bóng đá vẫn là tại đem hết khả năng phát ra gieo họ. Bóng tốt, bóng tốt. Chỉ chấn như bức. Làm chết Kata. Chỉ chấn, chỉ chấn. Bóng tốt. Toàn bộ trận đấu thứ 17 phút, đội Trung Quốc phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ chấn chạy thật nhanh một đoạn đường dài vì đội Trung Quốc thủ mở ghi chép. Xinh đẹp. Cái này ghi bàn rất mấu chốt. Tại chỉ chấn ghi bàn trước đó, Kata đã chiếm cứ tràn diện bên trên ưu thế, đối đội Trung Quốc tạo thành bức cướp. Mà quả cầu này đem đội Trung Quốc từ bị động bị đánh cục diện bên trong giải phóng đi ra. Đã được đến một bên mở, miễn cho trăm đến. Lạc Cẩm Hưng phấn hô to. Mặc dù chỉ trấn cùng Vương Liệt tại câu lạc bộ giao thủ thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu có rất nhỏ tình cảm quý hướng. Thế nhưng là tại giải thích đội tuyển quốc gia tranh tài lúc, hắn liền thật có thể làm được công chính khách quan. Bởi vì vô luận là chỉ trấn phát huy tốt, vẫn là Vương Liệt phát huy tốt, cuối cùng đều là đội Trung Quốc được lợi. Mặc kệ ai thắng, dù sao đều là đội Trung Quốc thắng. Ghi bản sau chỉ trấn kích động phóng tới khu đá phạt góc, nảy lên thật cao, trên không trung uy quyền. Ta làm được, ta làm được. Hắn tại nội tâm kích động hô to gọi nhỏ. Đội Trung Quốc đám cầu thủ xung lên, ôm lấy hắn. đem hắn bao phủ tv tiếp sóng ông kính cấp tốc từ ông là một đoàn đội trung quốc cầu thủ trên thân cắt đi cắt tới đội trung quốc ghế dự bị phía trước đã nhìn thấy vương liệt đang cùng mình ghế dự bị bên trên các đội hữu ông vỗ tay chúc mừng ghi bàn đâu cái này ông kính cắt thật sự là ý vị thâm trường hiện nhiên liên đoàn bóng đá châu á afc tiếp sóng phương cũng biết trung quốc đội tuyển quốc gia nội bộ vấn đề vất quá vương liệt cũng không có bởi vì trí trấn ghi bàn liền bày biện một bước mặt tối cự tuyệt chúc mừng tương phản từ hiện tại màn này bên trong tựa hồi hoàn toàn nhìn không ra hai người là trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chỉ chấn biểu hiện càng tốt, Vương Liệt cơ hội khả năng liền sẽ tăng ít. Nhưng Vương Liệt còn đang vì chỉ chấn ghi bàn mà vô tay. Có lẽ kỳ thật hắn không phải tại cho chỉ chấn vô tay, mà là tại cho đội Trung Quốc vô tay. A chấn ngư bức, trận bóng này thật để khí. Tô Cự bổ nhào vào chỉ chấn trên người thời điểm, một bên la to, một bên dùng sức đuốt thân thể của hắn, bả vai, phía sau lưng. Hắn khả năng là trừ chỉ chấn bên ngoài, cái thứ hai rõ ràng trận bóng này đối chỉ chấn trọng yếu bao nhiêu người. Chỉ chấn tại các đội hữu tán thưởng bên trong, cũng gửi đến rất vui vẻ. có thể ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được nhìn về phía đội Trung Quốc ghế dự bị tìm kiếm lấy mục tiêu. Hắn trông thấy Vương Ca đang cùng dự bị các đội hữu vỗ tay chúc mừng. Vương Ca không có bởi vì chính mình đi bàn biểu hiện xuất sắc liền khó chịu. Vương Ca làm được hắn nói qua nói. để bóng đá về bóng đá. để bóng đá nói chuyện. chỉ chấn đối với toàn lực ứng phó cùng Vương Ca cạnh tranh cái kia hạch tâm địa vị chuyện này nội tâm cảm giác cái nấy lại giảm bớt rất nhiều. sau đó hắn thừa dịp các đội hưu tất cả lên chúc mừng cơ hội đối bọn hắn nói ra đây là Kata sân nhà chỉ dẫn trước bọn hắn một cái cầu là không an toàn. mọi người cố lên a. không ngừng cố gắng, chúng ta tranh thủ hơn nửa hiệp kết thúc phía trước lại tiến bọn hắn một cái, Tốt. lại tiến bọn hắn một cái, cố lên cố lên. Đội Trung Quốc đến đây chúc mừng các đội hưu cũng đều vô cùng hưng phấn. gặp hắn mẹ quỷ. Kata huấn luyện viên chính Hà nhét rẻ sẹn trông thấy mình đội bóng bàn thua, nhịn không được mắng câu thô tục. rõ ràng chàng diện bên trên mình đội bóng chiếm ưu, tình thế cũng đối Kata có lợi. kết quả đội Trung Quốc một lần phản kích liền làm thành bàn thua. vật ký của chúng ta thật sự là quá tệ. trợ lý huấn luyện viên hạ mã đô lắc đầu thở dài. sau đó hắn hỏi rẻ sẹn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? có phải hay không hẳn là tiếp tục ở phía trước trận bước cước tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất san đều tỷ số điểm số không không nghĩ tới rẽ xẻn lại lắc đầu phủ định trợ lý huấn luyện viên ý kiến trước vững chắc phòng tuyến tăng cường đối trị bước cước cùng phòng thủ tiếp xuống đội trung quốc nhất định sẽ tăng cường thế công chúng ta liền phòng thủ phản kích cứ việc tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm rẽ xẻn cho rằng đội trung quốc lâm vào nội chiến trong nguy cấp nhưng hắn cũng rõ ràng một số thời khắc ghi bàn là có thể che giấu những vấn đề kia mặc kệ chi trấn là bởi vì vận khí vẫn là nguyên nhân gì khác dù sao quả cầu này tiến vào thế cục liền bị sửa hắn không thể còn cho rằng đội trung quốc lâm vào nội chiến phân liệt tình huống bên trong dạng này sẽ để cho mình làm ra ngộ phán mà lại nếu như Kata biểu hiện ương ngạnh một chút hơn nửa hiệp bảo trì lại không một điểm số nói không chừng có thể đem vương liệt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bước đi ra mà lấy rẻ xèn đối đội trung quốc tình huống nội bộ phỏng đoán hắn cho rằng vương liệt ra sân ngược lại là chuyện tốt nói không chừng sẽ trở thành trận đấu này bước mặt. đương vương liệt ra sân mà chỉ trấn lại không bị thay đổi Rẻ xèn nghĩ tới nếu như hắn là đội trung quốc huấn luyện viên chính hắn cũng không biết muốn làm sao đem hai người kia đều an bài rõ ràng không sinh sự bưng lấy được ghi bàn về sau đội Trung Quốc sĩ khí đại trấn, muốn tiếp tục mở rộng điểm số. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Kata cùng bàn thua phía trước không đồng dạng. Bọn hắn thay đổi trước đó tại đội Trung Quốc phía trước trận bức cấp tư thế, thành thành thật thật thu hồi đi bảy xe buýt. Cái này kỳ thật cũng là thủ vòng trận đấu trong top mười hai lúc, Kata tại sân khách đối mặt đội Trung Quốc cho áp dụng chiến thuật, nhưng thật ra là rất thành công. Cuối cùng chỉ làm cho đội Trung Quốc tiến vào một cái cầu. Cân nhắc đến đây là tại đội Trung Quốc sân nhà, không một nhỏ phụ hoàn toàn có thể bị tiếp nhận. cho nên Kata nếu như tập trung tinh thần bảy xe biết lời nói, bây giờ đội Trung Quốc muốn ghi bàn thật đúng là không dễ dàng như vậy. Chỉ chấn đem hào nôn thả ra, kết quả mới phát hiện nghĩ ghi bàn không dễ dàng như vậy. Hắn ở bên trái đường cầm bóng, liền đối mặt hai tên Kata cầu thủ cậy phòng. Hắn đếm thử cưỡng ép vỡ phá, dùng chân trái đem bóng đá đẩy hướng phòng thủ hắn Kata hậu vệ phải cạnh ngoài. Sau đó đột nhiên khởi động, từ hai tên Kata cầu thủ trung gian khe hở trôi qua. Nhưng là chờ hắn ra sức từ khe hở bên trong chen tới về sau, mới nhìn rõ lộ đi ra bóng đá đã để sông lên hạng ba Kata cầu thủ giải vây rồi ra ngoài. Ai nha? kém một chút, chỉ trấn lội đi ra cầu vẫn là bị phá hủy. Ti đặt tại trong màn ảnh chỉ trấn ngửa đầu nhìn trời, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đem răng hàm đều muốn cắn nát. Chương bảy mươi tám, khiêu động hỏa diễm chương bảy mươi tám, khiêu động hỏa diễm chỉ trấn lại tại cánh trái cầm bóng, gặp cảnh như nhau kata hai tên phòng thủ cầu thủ chặn đường. Lần này hắn không có mình dẫn bóng cưỡng ép đột phá, mà là ý đồ cùng các đội hưu tìm kiếm phối hợp. Hắn đem bóng đá chuyển hướng đi lên tiếp ứng mình phía trước eo phó hiệu phong. Sau đó hắn vòng qua kata hậu vệ phải lẽ dễ xú lạ, nghiên phóng tới vòng cấm. Phó hiệu phong thấy thế liền đem bóng đá chuyển đi qua. Hắn cầu truyền đến chỉ trấn phía trước, lúc này chỉ trấn chỉ cần có thể phát huy đầy đủ tốc độ của mình ưu thế là được. Thế nhưng là tốc độ của hắn ưu thế nhưng không có phát huy ra, bởi vì hắn bị hệ rẻ sủ là của lấy. Hai người một bên cánh tay dây dưa, một bên chạy về phía trước, chỉ trấn hoàn toàn để không nổi nhanh. Cuối cùng hắn mặc dù trước sủ là một bước tiếp vào cầu, nhưng cũng đã mất đi tính bất ngờ, mà lại sủ là lạ còn dán tại bên cạnh hắn, hắn không thể thoát khỏi phòng thủ. Thấy thế chỉ trấn chỉ có thể làm bộ truyền bên trong, sau đó điều chỉnh một chút thân thể hướng, lại đem bóng đã chuyển về cho đi lên tiếp ứng phó phong. Phó Hiểu Phong gặp song phương cầu thủ đều tập trung ở bên này, thế là dứt khoát phía bên phải bên cạnh chuyển di. Nhưng là tại bóng đá chuyển di trong quá trình, đội Trung Quốc đã mất đi cầu quyền, để Kata đánh một đợt phản kích. Còn tốt đội Trung Quốc trở về thủ cấp tốc, phá hủy Kata lần này phản kích. Vương Liệt ở đây bên cạnh mắt thấy lần này đội Trung Quốc từ tiến công đến bị Kata tiến công công thủ chuyển đổi toàn bộ quá trình. Trên mặt hắn không chút biểu tình, trong lòng lại tại thở dài. Chỉ chấn là có cầu tiểu cầu thủ, hắn muốn đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới mới có thể chế tạo uy hiếp. Hạ chỉ đạo hiện tại bộ này chiến thuật chính là đầy đủ lợi dụng chỉ trấn có cầu năng lực để chỉ trấn làm đội bóng động cơ kéo theo toàn đội. Kỳ thật trước kia chỉ trấn tại đội tuyển quốc gia đã không phải tiên phong vị trí mà là tượng hắn tại sở cụ sẽ như thế là cái bên cạnh tiền vệ. Bởi vì lúc ấy đội Trung Quốc là lấy mình vì tiến công hệ tâm, mà lúc đó mình đã cơ bản đã mất đi tốc độ cùng tính linh hoạt chỉ có thể ở trong cấm khu làm một cái đứng như cọc gỗ trung phong. Nếu là lấy một cái trung phong làm hệ tâm như vậy tất cả chiến thuật mạch suy nghĩ liền phải cân nhắc làm sao đem bóng đá đưa đến trung phong dưới chân hoặc là trên đầu. Chỉ trấn làm đường biên cầu thủ. mặc dù là cái chân phải tướng, nhưng lại có chân trái chuyển bên trong năng lực. Hắn tại Đường biên lợi dụng tốc độ của mình cùng bản mang năng lực, có thể liên tiếp chế tạo uy hiếp. Nhưng hắn chỉ là vì chính mình phục vụ bên trong đó một người. Kỳ thật thậm chí chính Vương Liệt cũng nhìn ra được, chỉ trấn tương lai tiền đồ rộng lớn. Chỉ cần mình lui, đội tuyển quốc gia hoạch Tâm khẳng định là chỉ trấn. Nhưng đội tuyển quốc gia trên giới tựa hồ cũng chờ mình không được thối lui ra khỏi. Bởi vì cúp châu Á bên trên thất bại, để đội tuyển quốc gia quyết định đối đội tuyển quốc gia động dao, hoặc là nói rõ xác thực một điểm, nhưng thật ra là đối với mình động dao. người thành thật hà chỉ đạo đi lên làm nhất không thành thật sự tình. hắn đem mình từ đội tuyển quốc gia đội hình chủ lực bên trong cầm xuống sau đó đem chỉ trấn từ bên cạnh tiền vệ hướng phổ thông sách để hắn tại đội tuyển quốc gia đánh tiên phong lại cho hắn phối một cái có thể làm cầu chân chính trung phong đàm hương xương, toàn đội vây quanh chỉ trấn đến thiết kế chiến thuật vị trí chạy cùng nhân viên phối trí lấy chỉ trấn đặc điểm tại bộ này chiến thuật hệ thống dưới hắn đã có thể làm tiến công người đề xuất cũng có thể làm tiến công kẻ hủy diện nếu như hắn muốn sút gôn được đến phân như vậy tự có những người khác phục vụ cho hắn nếu như hắn muốn tổ chức tiến công hắn cũng có thể phục vụ người khác Từ một điểm này tới nói, chi chấn sát thực so với mình tại đội tuyển quốc gia tác dụng lớn. Gần nhất cái này một hai năm thời gian bên trong, mình bởi vì thân thể cơ năng hạ xuống rõ ràng. Ở đây bên trên càng lúc càng giống là một cái đứng như cọc gỗ trung phong. Nhưng hết lần này tới lần khác mình không hề giống một cái chân chính trung phong như thế có rất tốt bày thân năng lực. Muốn để cho mình đi bàn, liền phải tại bên trong vòng cấm lại phối một cái trung phong, giúp mình hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, vì chính mình làm cầu, dạng này chính mình mới có thể dùng y nguyên thế giới định cấp xạ thuật đến suốt gôn được đến phân nếu để cho mình đá đơn tiên phong yêu đội trung quốc tiến công hiệu quả liền chẳng ra sao cả bây giờ mình cũng không giống chỉ chấn như thế có thể dẫn bóng đột phá liền đếm rõ số lượng người thúc đẩy cứ việc lúc còn trẻ hắn cũng có thể làm như thế không riêng gì dẫn bóng thân thể cơ năng không có hạ xuống trước đó mình cũng thường xuyên có thể rút khỏi vòng cấm đến tham dự tiến công chuyển lại còn có thể đưa ra không tệ trí mạng chuyển bóng về sau theo tuổi tác tăng lớn thân thể cơ năng hạ xuống mình coi như rút khỏi vòng cấm cũng rất khó giống như kiểu trước đây chuyển ra xinh đẹp cầu tới bởi vì đối kháng năng lực cũng đang giảm xuống không tốt lắm cầm được dừng chân cầu Cho nên hậu kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên liền dứt khoát để cho mình tại bên trong vòng cấm làm cái đứng như cọc gỗ trung phong. Tối thiểu nhất còn có thể lợi dụng mình sa thuật, đánh đầu tới phân. Hiện tại đội thành trì chấn làm hạch tâm về sau, đội tuyển quốc gia biểu hiện xác thực muốn so chính mình lúc trước tốt một chút. Thế nhưng không phải là không có thai hoàng lầm. Cũng tỷ như vừa rồi đội Trung Quốc liên tục hai lần tiến công thất bại, Trì Chấn làm nhất định phải cầm bóng mới có thể sinh ra uy hiếp cầu thủ, phòng thủ bắt đầu hiển nhiên muốn dễ dàng một chút. Đội Trung Quốc cùng Kata trận đầu trận đấu trong top 12, Trì Chấn đã là đội tuyển quốc gia tiến công hạch tâm. kết quả cuối cùng tại sân nhà cũng vẹn vẹn chỉ là một cầu nhỏ thắng cũng là bởi vì Kata toàn bộ trận bày xe buýt chi trấn mỗi lần cầm bóng đều đối mặt bọn hắn ít nhất hai người phòng thủ chi trấn trận đấu kia bị đá rất cố gắng cũng không có chỉ là vùi đầu dẫn bóng mà là cá nhân đột phá cùng đoàn đội phối hợp đem kết hợp cuối cùng vẫn là bằng vào mình siêu cường năng lực cá nhân đá vào một cầu hoàn thành 12 hai mạnh thủ thắng trận đấu kia trì trấn trạng thái kỳ thật rất tốt nhưng trạng thái tốt như vậy chỉ trấn tại đối mặt Kata hàng phòng ngự dày đất lúc cũng chỉ có thể tiến một cái cầu đây là kata năng lực tiến công không đủ mạnh nếu không tranh tài kết quả như thế nào thật khó mà nói hiện tại vương liệt bình tâm tĩnh khí đến phân tích đội tuyển quốc gia đủ loại cử động được đến thừa nhận đội tuyển quốc gia kỳ thật không làm sai cái gì trì trấn cũng là trừ mình ra đội trung quốc mạnh nhất cầu thủ cho dù là tại hàn quốc cùng nước nhật nhà đội hắn cũng là tuyệt đối xứng với chủ lực đội trung quốc tại trì trấn dẫn theo dưới tại châu á khu đạt được các quốc gia biên quyền không thành vấn đề hiện tại trận đấu trong top 12 lịch đấu qua nửa đội trung quốc xếp hạng thứ nhất nhưng tại chính vương liệt trong lòng mục tiêu có thể không không chỉ là vượt quốc gia biên á mà là có một cái càng lớn lý tưởng mà phải hoàn thành cái kia lý tưởng hắn không chút khách khi nói dựa vào trì chấn đương hoạch tâm là tuyệt đối làm không được hắn tin tưởng đúng chắc chỉ có chính mình mới có thể có năng lực như vậy nhưng không chỉ có là mình cả chi đội tuyển quốc gia đều cần trở nên càng cường đại còn tốt mình bây giờ có treo mình mạnh lên cũng không khó. cần phải để cả chi đội tuyển quốc gia đều mạnh lên liền không dễ dàng hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên sân bóng trong đầu suy tư nếu như mình ra sân hắn hẳn là làm những gì mới có thể kéo theo toàn đội bị đá so hiện tại càng tốt mặc dù chỉ trấn rất muốn thực hiện mình khoác lác thế nhưng làm ai cho đến trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc coi huyết, hắn đều không thể sẽ giúp giúp đội trung quốc mở rộng điểm số đối với mình biểu hiện không đủ hài lòng chỉ trấn túi đầu bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo đồng thời còn đang không ngừng lắc đầu hắn cảm thấy lấy biểu hiện của mình tại đối mặt vương ca lúc hiển nhiên là cũng không đủ sức thuyết phục a trấn ngươi nhìn tô cự từ phía sau đội đi lên vỗ một cái chỉ trấn bà bay dẫn đạo hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầu thủ thông đạo chỉ thấy vương liệt tại bọn hắn trước đó chạy trước hướng vào trong Cái này, chỉ chấn đầu tiên là sức sở, sau đó rất ý thức được một màn này đại biểu có ý tứ gì. Hà Chỉ đạo khả năng giữa trận lúc nghỉ ngơi liền phải đem Vương Ca thay đổi đến rồi. Tô Cự thấp giọng nói, chỉ chấn siết chặt nằm đấm. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, đội Trung Quốc bằng vào chỉ chấn thứ 17 phút phản kích đi bàn, tạm thời lấy một không điểm số dẫn trước Ca Ta. Lạc Cẩm đang nói đây, đã nhìn thấy tivi tiếp sóng từ song phương cầu thủ kết quả ứng tính, đột nhiên cắt tới bên sân. Vừa rồi vẫn luôn ở đây bên cạnh làm nóng người Vương Liệt rời đi làm nóng người khu vực, hướng cầu thủ thông đạo chạy tới. còn lại mấy cái bên kia tại làm nóng người dự bị đám cầu thủ nhưng không có như thế mà là hướng trên trận đi đến bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm fan bóng đá trông thấy một màn này đều biết ý vị như thế nào càng đừng nói là chuyên nghiệp bóng đá bình luận viên cho nên lạc cẩm lập tức liền hưng phấn lớn tiếng nói ra vương liệt về phòng thay đồ hắn muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bị thay đổi trận sao nói như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi ở đây bên trên tranh tài mười một tên cầu thủ về trước phòng thay đồ nghỉ ngơi mà tại ghế dự bị bên trên dự bị đám cầu thủ thì sẽ ở đám huấn luyện viên dẫn theo dưới đi vào trong sân tiến hành làm nóng người làm nóng người hoàn tất mới có thể về phòng thay đồ. Nếu có dự bị cầu thủ giữa trận lúc nghỉ ngơi không có làm nóng người, mà là cùng xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng đi phòng thay đồ. Vậy đã nói rõ hắn sẽ tại giữa trận lúc nghỉ ngơi liền bị thay thế ra sân. Huấn luyện viên chính có bố trí chi chiến thuật muốn nói cho hắn biết, cho nên mới muốn để hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cùng xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng một chỗ về phòng thay đồ. Hiện tại Vương Liệt chính là loại tình huống này, cho nên hiểu cầu người xem xét màn này, liền có thể đoán được Hà Trấn Dũng muốn làm gì. Dẫn truyền bá cũng là hiểu bóng đá, trước tiên cắt đến cái này ông tính chính là sợ khán giả bỏ qua cái này tin tức trọng yếu vương liệt muốn ra sân ta đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính dô sợ lúc đầu đã đi ghi bản biên thông đạo chỉ nghe thấy sau lương chuyển đến một trận giải đặc dạy đình tiếng va chạm hắn quay đầu vừa lúc liền trông thấy vương liệt từ bên ngoài chạy vào lại từ bên cạnh hắn chạy tới ban sơ kinh ngạc về sau rẽ ý thức được đã xảy ra gì đó vương muốn ra sân hắn một mực chờ đợi sự tình rốt cục sắp xảy ra hắn ở trên nửa tràng bàn thua sau bố trí chi chiến thuật nhận được hồi báo đối mặt sắp nội chiến đội trung quốc hắn đội bóng chỉ lạc hậu một cầu nửa chàng sau hoàn toàn có thể đuổi trở về thậm chí là người chuyển nhìn xem vương liệt vội vàng chạy xa bóng lưng rẽ xèn miết lên quẻ miệng lộ ra tiếu dung hắn biết mình hẳn là ở giữa sân nghỉ nơi phòng thay đồ trong đối đám cầu thủ nói cái gì chúng ta hơn nửa hiệp bị đá rất tốt hà trấn dũng tại bên trong phòng thay đồ khen ngợi đội bóng biểu hiện mặc dù chỉ có tiếng cái một cầu nhưng dù sao cũng là dẫn trước một phương sắp thực xứng với biểu hiện rất tốt đánh giá chúng ta ở đây trên mặt chế trụ Kata, sáng tạo ra càng nhiều được đến những cơ hội bất quá nửa chàng sau chúng ta cần tăng cường nắm chắc cơ hội năng lực hà trấn dũng nói đến đây đưa ánh mắt về phía xuất gia đầu tiên trùng phong đàm hương xương, đàm hương xương ngươi xuống tới nghỉ ngơi một chút đi nghe thấy hà chỉ đạo nói như vậy phòng thay đồ trong các cầu thủ quốc gia cũng không có trước tiên nhìn hướng đàm hương xương, ngược lại nhìn về phía vương liệt bởi vì mọi người đều biết hà chỉ đạo vì cái gì muốn đổi dưới đàm hương xương. muốn cho vương ca bước lên vị trí đâu tô cự đã không có nhìn hướng vương ca cũng không có đi nhìn đàm hương dương, mà là quay đầu đi tìm hảo hữu của mình chỉ trấn chỉ trấn trên mặt biểu tình liền muốn phong phú nhiều bọn hắn tại về phòng thay đồ trên đường còn đón đâu không biết vương ca có hay không đem mình đổi lại kết quả hà chỉ đạo lựa chọn thay đổi đàm hương Dương, vậy có phải hay không mang ý nghĩa để vương ca cho chỉ trần trợ thủ rồi vương liệt biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh tựa như là hắn biết mình muốn tại trận này thi đấu bên trong dự bị như thế bình tĩnh đàm hương xương kỳ thật cũng không mệt mỏi nhưng đối với huấn luyện viên chính quyết định như vậy hắn cũng chỉ có thể gật đầu tiếp nhận được hắn hơn nửa hiệp biểu hiện chỉ có thể nói bình thường làm đội bóng tiến công chiến thuật một phần tử hắn tham dự trong đó nhưng bởi vì bản thân cũng không am hiểu được đến phần cho nên cũng không thể chia sẻ được đến phần trách nhiệm hà chỉ đạo đều nói lên nửa chàng đội tuyển quốc gia năm chắc cơ hội năng lực không được đó là đương nhiên được đến thay đổi hắn rồi. Hà Trấn Dung chuyển hướng Vương Liệt, nửa chàng sau ngươi đi lên về sau đá đảm hương xương vị trí ở trước cửa cấp điểm. Cái này vẫn là để Chỉ Trấn làm Hạch Tâm, Vương Liệt chỉ phụ trách làm được đến chia tay. Vương Liệt không có biểu thị gì nghị, mà là gật gật đầu, rất ngắn gọn đáp ứng nói, được. Tại để Chỉ Trấn làm đội tuyển quốc gia Hạch Tâm về sau, Vương Liệt tại đội tuyển quốc gia định vị trên cơ bản chính là như vậy, hoặc là cho Chỉ Trấn làm cầu, hoặc là chính là làm được đến chia tay, trên cơ bản không có cầu quyền. Trông thấy Vương Liệt bình tĩnh như vậy tiếp nhận cái này ăn bài, bao quát Hà Trấn Dung tại bên trong. phòng thay đổi trong tuyệt đại đa số người đều vụ trộm nhẹ nhàng thở ra bọn hắn nửa chàng sau sẽ cử đi vương đây chính là chúng ta cơ hội bọn tiểu tử nếu như bọn hắn để vương tại bên trong vòng cấm làm được chia tay kia chỉ nhất định sẽ kéo ra ngoài chuyền bóng dạng này chúng ta cũng chỉ cần vây quanh vương một người để hắn lâm vào vòng vây của chúng ta bên trong nó sẽ cạ xím ngay tại dõng dạng phiên dịch vừa rồi huấn luyện viên chính rô sở rẹ nếu như vương muốn lôi ra vòng cấm nhật bằng, vậy chúng ta nhất định phải bảo trì phòng thủ trận hình hoàn chính đã không thể cho chỉ cùng vương phối hợp chui vào trong cơ hội cũng không thể cho vương sút gôn cơ hội Hậu vệ giữa ạp đủ là xạ ba ngóc đầu lên, biểu thị mình có đang nghe. Nếu như vương lôi ra vòng cấm, ngươi nhất định phải dán đi lên, không thể cho hắn xoay người cơ hội. Vương quay thân năng lực cũng không tính mạnh, ngươi chỉ cần có thể cho hắn thực hiện đầy đủ áp lực, liền có thể hạn chế lại hắn. Xạ ba dùng sức gật đầu, ta hiểu được, thiên sinh. Dỗ sờ dẹ sèn tiếp tục nói ra, vương gần nhất trạng thái phi thường xuất sắc, chúng ta không thể phất lờ, cho nên đừng cho bọn hắn tại vòng cấm phụ cận lên chân cơ hội. chỉ cần chúng ta có thể đứng bước bọn hắn mở màn về sau 10 phút thế công để bọn hắn tiến công tượng hơn nửa hiệp nửa đoạn sau như thế vận hành không khoái đội Trung Quốc liền nhất định sẽ lâm vào phiền phức chỉ Y Nguyên có được đội Trung Quốc khống chế bóng quyền có thể vương làm sao lại cam tâm hắn cũng muốn cầu quyền thời điểm làm sao bây giờ đây chính là chúng ta cơ hội thừa dịp bọn hắn hỗn loạn thời điểm một lần nữa đối bọn hắn tiến hành bước đước sau đó phản kích rẽ sen một quyền nện ở trên bản đồ chiến thuật phát ra bịch tiếng vang đang cầu thủ thì bị huấn luyện biến chính lời nói này nói đến nhiệt huyết sôi trào từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi, thận không thể nửa trạng sau hiện tại liền bắt đầu. sau đó tại sân nhà toàn bộ lấy ba phần, giữ lại tranh đoạt tiểu tổ thứ ba hy vọng. vương liệt xuất ra ấn có mình dạy số tư nhân làm riêng hộ tối bản, xoay người nhét ghi bản vỡ ở bên trong. chờ hắn ngồi thẳng lên về sau, một đầu ấn có kim sắc trung quốc china chữ màu đỏ đội trưởng phù hiệu tay áo đã xuất hiện tại trước mắt hắn. vương liệt thuận nhìn lên, đã nhìn thấy bản trận đấu xuất ra đầu tiên sở ngục cầm trong tay hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. vật quy nguyên chủ. sở ngục nói với hắn. vương liệt không có trực tiếp lấy tới, mà là nói ra. ngươi cũng là chủ nhân của nó. nhưng ngươi là đang. sở ngục lại đem đội trưởng phù hiệu tay áo hướng phía trước đưa đưa. vương liệt lúc này mới nhận lấy. cảm ơn. sở mục liếc mắt nhìn hắn về sau, quay người rời đi. trở lại trên vị trí của mình. vương liệt thì chống ra đầu này còn mang theo một chút nhiệt độ phù hiệu tay áo. sau đó bọc tại trên tay, lại hướng lên kéo, cuối cùng beo lên trái cánh tay. beo lên về sau, hắn lại điều chỉnh một phen, đem trung quốc hai chữ lộ ở chính diện. dạng này không cần tận lực cúi đầu, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua liền có thể thoáng nhìn hai chữ này. sau đó hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Vỗ tay một cái. Cái này tiếng vỗ tay hấp dẫn phòng thay đồ trong tất cả mọi người chú ý, mọi người đều nhìn về phát ra tiếng vỗ tay vương liệt. Bọn hắn biết, Vương đội muốn nói chuyện. Một câu dẫn chức cũng không bảo hiểm, các minh đệ. Nơi này vẫn là Kata sân nhà, cho nên bọn hắn nửa chàng sau khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta. Chúng ta hẳn là sẽ gặp được rất nhiều phiến phức, tỉ như bọn hắn sẽ càng có xâm lược tính, trên trận động tác khẳng định sẽ rất lớn, mà lại trọng tài nhất định sẽ càng khuyên hướng bọn hắn. Gặp được loại tình huống này, không nên cùng bọn hắn dây dưa, càng không muốn đi cùng trọng tài chính tranh luận, bao ở miệng của mình cùng tay. sau đó dùng trên trận biểu hiện đánh trả bọn hắn bọn hắn cường ngạnh chúng ta muốn so bọn hắn càng cường ngạnh để bọn hắn biết đắc tội chúng ta hậu quả nghiêm trọng đến mức nào để chúng ta đi làm bọn hắn giết chết bọn chúng tấn án lớn tiếng phụ họa mặt khác đội trung quốc đám cầu thủ cũng cùng theo hô to bao quát chỉ trấn làm bởi vì là giữa trận nghỉ ngơi thay người cho nên cũng vô dụng để vương liệt ở đây bên cạnh tiến hành giao tiếp nghi thức hắn có thể trực tiếp đi theo các đội hưu đạp vào sân bóng đương hắn cùng các đội hữu xuất hiện ở trong đường hầm thời điểm lập tức liền trở thành tivi tiếp sóng ống kính tiêu điểm quả nhiên Vương Liệt muốn ra sân. Trông thấy Vương Liệt người mặc số 9 đội Trung Quốc sân khách quần áo chơi bóng, trên cánh tay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo xuất hiện tại trong màn ảnh, là Cẩm hưng phấn hô to. Đây là năm ngoái vào tháng 10 đối y giằng trận đấu trong top 12 về sau, Vương Liệt lần thứ nhất trở lại đội Trung Quốc, nhưng là cùng lần trước không giống, lần này Vương Liệt trạng thái càng xuất sắc, gần nhất 6 trận đấu 9 cái ghi bàn 3 lần trợ công. Nhìn xem dự bị ra sân hắn có thể cho đội Trung Quốc mang đến biến hóa gì. Triệu Xuyên Phong cũng nói, chúng ta chờ mong Vương Liệt biểu hiện có thể cùng hắn một lần gần nhất có chỗ khác biệt. mặc dù tại đội tuyển quốc gia đá vị trí cùng câu lạc bộ không giống nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể đem tại câu lạc bộ tốt đẹp trạng thái đưa đến đội tuyển quốc gia tới trong màn ảnh vương liệt cùng các đội hữu đi ra cầu thủ thông đạo người quay phim Kiêng camera đem vương liệt đi hướng sân bóng bóng lưng ghi chép lại trên người hắn đội trung quốc sân khách của áo chơi bóng bên trên nam kinh đen cánh tay trái chỗ có một vệ đỏ phi thường dễ thấy theo hắn bảy cánh tay động tác phản phất khiêu động hòa diễm đó chính là trung quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay náo liên đoàn bóng đá châu á afc tiếp sóng phương đem ống kính đẩy lên đi cho vương liệt cánh tay trái đội trưởng phù hiệu tay áo một cái to lớn đặc tả ống kính dù dạng này ống kính ngôn ngữ cho tv khán giả làm giới thiệu đội trưởng trung quốc vương liệt ở hiện trường trung quốc fans hâm mộ bóng đá trông thấy vương liệt từ cầu thủ trong thông đạo đi tới liền phát ra hưng phấn la lên vương liệt vương liệt rốt cục muốn lên sàn vương liệt đến rồi vương liệt cố lên vương giả trở về vương giả trở về bất quá tiếng hoan hô của bọn họ rất nhanh liền bị hơn năm vạn tên kata fans hâm mộ bóng đá hư thanh cho phủ lên những này hư thanh đương nhiên cũng là đưa cho vương liệt Tại Vương Liệt dài rằng giặc các tuổi trẻ đội tuyển quốc gia kiếp sống bên trong, hắn giao đấu Kata hết thảy đá vào 19 cái cầu, đưa cho Kata fan bóng đá rất nhiều thống khổ hồi ức. Cho nên trông thấy Vương Liệt ra sân, Kata fans hâm mộ bóng đá đương nhiên phải dùng nhiệt liệt hư thanh đến hoang nên cái này bị đội trưởng Trung Quốc. Đầy trời hư thanh bên trong, Vương Liệt đi đến sân bóng. Chương 79, đội tuyển quốc gia kết toán hình tượng chương 79, đội tuyển quốc gia kết toán hình tượng chỉ trấn ở bên trái đường cầm bóng, hắn làm bộ muốn truyền bên trong, Kata hậu vệ phải hệ không dám không ngăn cản, bởi vì lúc này giờ phút này tại bên trong vòng tâm có Vương Liệt ở đây. Vương Liệt đánh đầu vẫn là có uy hiếp. Thế là hắn đưa chân đi cản. Chỉ chấn một cước này đương nhiên là động tác giả. Hắn dùng chân trái đem bóng đá trụ phía bên phải một bên, lắp mở góc độ về sau, vòng tròn trung tâm tiến vòng cấm. Vương Liệt nguyên bản ở trước cửa cùng loại chỉ chấn chuyển bên trong, kết quả chính chỉ chấn dẫn bóng giết tiến tới. Thấy thế Vương Liệt không có tiếp tục ở trước cửa trở lấy chỉ chấn cho hắn chuyển bóng, mà là đột nhiên hướng ở ngoài vùng cấm rút lui. Nguyên bản hắn cùng chỉ chấn hai người ở giữa cách Kata Đông Đạo phòng thủ cầu thủ. Nếu như hắn đứng tại chỗ bất động, như vậy chỉ chấn coi như muốn cho hắn chuyển bóng, cũng truyền không đến hắn bên này. có rất lớn xác suất nửa đường bị đoạn, mà bây giờ vương liệt như thế một triệt thoái phía sau, không những chế tạo ra chuyển bóng góc độ, còn lộ ra kata hậu vệ giữa, đồng thời để nguyên bản chuẩn bị tiến vòng cấm tiêu trừ kata mặt khác cầu thủ cũng bị bách lưu tại ở ngoài vùng cấm. Chỉ chấn tại bên trong vòng cấm có thể sống di chuyển không gian trở nên càng lớn. Chỉ trấn vừa mới tiến vòng cấm, đã nhìn thấy vương liệt lui về đến ở ngoài vùng cấm, thế là hắn quay người xoay hông, hướng vương liệt, đồng thời nâng lên chân phải của mình, làm bộ muốn đem cầu chuyển cho vương liệt. Chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, kata trong cấm khu đám cầu thủ liền đều đem trọng tâm chuyển đi qua. Thậm chí còn đã có người nhịn không được trước một bước đặt ra, chuẩn bị đi nhào vương liệt. Thế nhưng là chỉ chấn chân phải chỉ là cái động tác giả, hắn cũng không phải là thật muốn đem cầu truyền đi. Chân phải đặt lại đến thời điểm, hắn lại đem bóng đá ôm lấy hướng Kata phòng tiến sau lưng đẩy, đồng thời lại xoay hông quanh người. Cứ như vậy cùng những cái kia chuẩn bị đi nhào vương liệt Kata phòng thủ cầu thủ gặp thoáng qua. thiệu qua người, xinh đẹp. Trì chấn hoàn thành xoay người chỉ chấn đổi kịp bóng đá về sau, sút gôn góc độ đã không lớn, nhưng hắn vẫn là trước ra một cước muốn đem bóng đá đâm hướng cầu môn. Kata thủ môn ổ xạ mà Hạ sản bỏ cửa suất kích bổ nhào vào hắn cùng trước, kịp thời ngã xuống đất. Khó khăn lắm dùng chân đem chỉ chấn đâm đến bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Đáng tiếc. Hạ sản làm ra một lần phi thường cực hạn dập tắt lửa. Chỉ chấn hai tay ông đầu, cũng vì mình bỏ qua cơ hội lần này mà cảm thấy đáng tiếc. Tại suốt gôn trước đó, hắn làm hết thể đều phi thường hoàn mỹ. Giả chuyên thật chủ, vòng tròn trung tâm đột nhập vòng cấm, lại giả chuyển thật chủ, quay người suốt gôn. Hắn còn chuyên môn bán góc xa, kết quả bóng đá lại bị Kata thủ môn kéo ở phía sau chân ngăn cản ra ngoài. Ảo nao tiếp nối về sau. Trì trấn quay đầu nhìn hướng vương liệt hắn vừa rồi lợi dụng vương ca làm cái nguy trang cuối cùng cước này suốt gôn lại thất bại trong căn tức, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng vương ca sẽ trách cứ hắn kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vương ca đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay cái bóng tốt tiểu chỉ, rất tốt vương tối thiểu nhất không ở trước mặt mọi người đối chỉ buông tay ngồi tại ca ta huấn luyện viên trên ghế huấn luyện viên chính rô sở dẹ sẻn mang theo châm trọng nói nửa trang sau đội trung quốc thay đổi vương liệt về sau vẫn tại quan sát vương liệt cùng chi trấn ở giữa hố động trước đó chi trấn có một lần biên giới vòng tròn trung tâm đột phá thành công tiến vào vòng tấm về sau nhưng không có trước tiên truyền vương liệt mà là lựa chọn mình tiếp tục mang kết quả bị ngăn ở ngõ cụt về sau không có cách nào lại cho vương liệt chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng bị kata đám cầu thủ ngăn lại hắn sốt ruột ngược cướp về còn tại đằng sau đẩy phạm nhân quy dẫn tới vương liệt ngửa đầu chống nạnh rất là bất đắc dĩ bộ dáng lúc ấy rẻ sển ở đây vừa nhìn chính là vui vẻ ra mặt hiện tại lại trông thấy chỉ chấn lần nữa không có lựa chọn truyền bóng cho vương liệt mà là lợi dụng vương liệt lôi ra đến lỗ hổng mình làm một mình làm một mình không có gì nhưng ngươi được đến đi bàn a Ghi bàn vấn đề gì đều không phải là vấn đề không có ghi bàn không phải vấn đề cũng thành vấn đề dẹp sen gặp trì trấn liên tục hai lần không có cùng vương liệt truyền bóng phối hợp cảm thấy vương liệt cũng nhanh áp chế không nổi mình tức giận đừng nhìn lần này hắn lựa chọn cho trì trấn dơ ngón tay cái nhưng đó bất quá là sau cùng lý trí mà thôi chỉ là muốn tại TV tiếp sóng bên trong chứa người tốt mà thôi hắn chờ đợi đội trung quốc nội chiến đến chỉ cần vương liệt lôi ra vòng cấm ca ta hậu vệ giữa áp đủ lạ xạ bạ liền sẽ lập tức cùng đi lên không mang theo bất cứ chút do dự nào về phần hắn cùng đi lên về sau trong cấm khu còn dư lại lỗ hồng tự nhiên có mặt khác ca ta cầu thủ đi lên bổ bất quá vừa rồi chỉ trấn kia dưới vẫn là đem hắn giật ngày mình kém chút liền bàn thua nói xong mình phụ trách phòng thủ vương hắn chỉ là lôi ra vòng cấm ta cùng ra ngoài còn chưa tính các ngươi làm sao đều đem lực chú ý thả vương chiến thân thế là hắn đối với mình các đội hữu hô to vương là ta vương là ngươi đây là giữa trận lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên chính rẻ xẻn tiên sinh nói với hắn trừ cái đó ra còn có mặt khác căn dặn vương mặc dù gần nhất tại câu lạc bộ trạng thái rất xuất sắc nhưng câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia là hai chuyện khác nhau hắn tại câu lạc bộ biểu hiện tốt không có nghĩa là tại đội tuyển quốc gia cũng còn có thể biểu hiện tốt, bởi vì đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ nhân viên với trí chiến thuật yêu cầu cũng không giống nhau, lại thêm vương gần nhất trong câu lạc bộ cơ hồ buổi diễn đã đầy thể lực tiêu hao rất lớn, đợi đến hắn cùng chúng ta thời điểm tranh tài, trạng thái tình huống nhất định không tại tốt nhất, nói thế nào đều là 38 tuổi người, không có khả năng một mực duy trì tốt như vậy trạng thái, cho nên cường nhanh hơn, trực tiếp dán đi lên, đối với hắn một tấc cũng không rời, cùng hắn đối kháng, tiêu hao thể năng của hắn, hắn hướng các đội hữu cường điệu câu nói này, chính là muốn nói cho bọn hắn, vương liệt là hắn chủ phòng. những người khác phụ trách tốt chính mình khu vực phòng thủ, đường chạy loạn. Ta sẽ không để cho vương tại ta chỗ này cầm tới được đến những cơ hội. Vương Liệt lại kéo ra khỏi vòng cấm, thấy thế, thế xạ Bạ lập tức cùng đi lên, Dán đi lên đồng thời còn không khách khí chút nào đụng Vương Liệt một chút. Vương Liệt bị đâm đến hướng phía trước nhiều chạy một bước. Xạ Bạ đối kết quả này rất hài lòng. Vương Liệt có thể cảm giác được phía sau mình chuyển đến sao động, cái kia ca ta hậu vệ giữa phun ra ngoài nhiệt khí tất cả đều hô mình phần gáy làm ổ, loại trừ khẩu khí, còn có thể bị. Cho nên Vương Liệt không cần quay đầu lại, đều có thể minh xác nắm giữ mình cùng hắn ở giữa khoảng cách. đối với Kata sẽ làm sao đối phó hắn điểm này chính vương liệt rất rõ ràng nhược điểm của hắn là cái gì tin tưởng Kata huấn luyện viên chính không phải không biết xác thực chỉ cần mình rút khỏi vòng cấm liền để một người một tập cũng không rời theo sát mình sau đó không ngừng tiến hành thân thể đối kháng va chạm liền có thể khiến cho mình không có cách nào rất tốt cầm bóng chuyền bóng chỉ có thể làm đơn giản một chút chuyển lại có thể hữu hiệu hạn chế mình phát huy ra chân chính trình độ nếu như là 37, 8 tuổi mình bị một chiêu này nhằm vào kia xác thực rất khó chịu nhưng vô luận là Kata người giáo chủ kết luyện vẫn là giờ phút này ngay tại phía sau mình không ngừng chống đối mình kata số 5, chỉ sợ cũng không biết tại mình cái này 38 tuổi bề ngoài dưới ẩn giấu một cái 35 tuổi thân thể vương liệt hướng ngay tại cầm bóng phó hiểu phong hô to hiểu phong phó hiểu phong nhìn sang đã nhìn thấy vương liệt ngay tại hướng mình câu tay kia là muốn banh thủ thế thế là hắn đem bóng đá truyền đi qua dù sao vương đội để ta làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ hắn muốn để ta truyền cho hắn vậy liền truyền dù là phía sau hắn hiện tại liền dán một cái kata hậu vệ cũng truyền cho hắn dù sao nếu như cuối cùng ném đi cầu quyền cũng không phải là của mình trách nhiệm là vương đội để ta chuyển a ta còn dám không nghe vương đội mệnh lệnh hay sao vương liệt nhận banh đồng thời ở bên cạnh chỉ chấn lập tức khởi động từ vương liệt trước người chạy tới cuốn hướng ta trong cấm khu hắn đây là muốn cùng vương liệt đánh cái phối hợp nếu như vương liệt có thể đem cầu nằm ngang cho quyền hắn hắn liền có thể thuận thế đem bóng đá lội nhập vào cấm hình thành uy hiếp vương liệt xác thực cũng hướng phía chỉ chấn phía trước cắm phương hướng chân lên tựa hồ muốn chuyền bóng cũng rất nhanh lại dùng đế giày đem bóng đá kéo hướng một bên khác chính hắn cũng đi theo hướng bên kia quay người vừa vặn cùng phòng thủ hắn Kata hậu vệ giữa ạp đủ lạ xạ bạ gặp thoáng qua xạ bạ thấy thế vội vàng hướng về nào nhưng vương liệt đã lên chân xuất ôn vương liệt xuất xa bởi vì là quay người sau nguyên địa phát lực vương liệt một cước này bắn đi ra lực lượng cũng không phải là rất lớn nhưng Kata thủ môn đồ xạ mạ hạ sản có thể hoàn toàn không dám thất lễ Hắn cấp tốc phóng người lên vươn tay đem bóng đá nắm ra ngang hạ sản đem cầu nào ra ngoài nửa trang sau sau khi bắt đầu đội trung quốc ý nguyên thế công không giảm đã liên tục hai lần suốt gôn uy hiếp đến ta cầu môn xạ bạ quay đầu nhìn qua cầu môn mình đồng đội hạ sản đang từ trên mặt đất đứng lên hắn lại nhìn về phía vương liệt tim đập loạn không chỉ vừa rồi vương liệt quay người hất ra hắn thời điểm hắn hướng bên kia vươn tay ra muốn kéo dừng chân vương liệt lại kém một chút nhìn xem vương liệt lên chân suốt gôn trước mắt hắn tựa hồ đã hiện ra cái này đội trung quốc đội trưởng chạy tới chúc mừng hình tượng nhìn chăm chăm vương liệt xạ bạ cảm thấy có chút hoang mang bởi vì hắn từ vừa rồi vương liệt thoát khỏi mình xoay người bên trong cảm thấy một tia dị dạng mình cũng không phải lần thứ nhất cùng Vương Liệt giao thủ. Ngay tại năm ngoái vào tháng 9, trận đấu trong top 12 vừa mới giấy lên chiến hỏa, vòng thứ nhất bọn hắn sân khách khiêu chiến đội Trung Quốc. Trận đấu kia Vương Liệt không có xuất ra đầu tiên ra sân, mà là tại thứ 69 phút thời điểm dự bị đăng tràng. Lúc ấy mình cũng lạ như thế phòng thủ Vương Liệt. Nếu như hắn lôi ra vòng cấm, mình liền nhanh chóng dán đi lên, không cho hắn tùy tiện quay người. Lúc ấy trận đấu kia mình cùng các đội hưu phối hợp, đem Vương Liệt phòng không còn cách nào khác. Sa bạ nhớ tới cái này kia dị dạng đến tuột cùng là cái gì. Vừa rồi Vương Liệt xoay người tựa hồ muốn so năm ngoái vào tháng 9 thời điểm càng nhanh nhẹ, càng nhanh cho nên hắn mới có thể liên thân xuất thủ đi đều không có bắt hắn lại. Hắn mặc dù cũng nhìn Vương Liệt gần nhất tại câu lạc bộ tranh tài video, thế nhưng là có nhiều thứ không tại thực tế trong trận đấu, không cùng Vương Liệt tự mình giáo thủ, chỉ là dựa vào thô sơ giản lược nhìn một chút tranh tài video, hắn là thật cảm thụ không ra. Phó Hiểu Phong cũng đang nhìn Vương Liệt, hắn đem bóng đá chuyển cho Vương Liệt về sau, Chỉ Trấn nghiêng cắm vị trí chạy, là muốn cho Vương Liệt đem cầu chuyển cho hắn. Nhưng Vương Liệt không có chuyển, mà là tượng vừa rồi Chỉ Trấn lợi dụng hắn như thế, cũng lợi dụng Chỉ Trấn bị trí chạy, hoàn thành thoát khỏi cùng số bôn. đương nhiên hắn giống như Chỉ Trấn. cũng đều không có ghi bàn phó hiểu phong nhìn chằm chằm vương liệt nhìn dĩ nhiên không phải đang nhìn vương liệt chuyện cười trên thực tế hắn nhìn vương liệt là bởi vì nguyên nhân khác hắn chú ý tới vương liệt quay người về sau hoàn toàn không có điều chỉnh là lập tức nguyên điệu bảy chân phát lực xuất gôn đối này hạch tâm lực lượng yêu cầu phi thường cao mới có thể bảo đảm bắn đi ra bóng đá đã không mềm mại bất lực cũng sẽ không mất đi chính xác đã bay hoặc là đá lệ mà vương liệt cướp này xuất gôn lực lượng mặc dù không thể cùng toàn lực bảy chân xa so sánh nhưng cũng không nhỏ bóng đá tốc độ phi hành rất nhanh mà lại chính xác không tệ Mới khiến cho ca thủ môn hạ sản làm ra một lần phi thường xinh đẹp dập tắt lửa. Từ vừa rồi cái này phát lực không chế đến xem, rất khó để người tin tưởng đây là một cái 38 tuổi lão tướng biểu hiện A. Hắn nghĩ tới mình câu lạc bộ đồng đội Lennyi xa dạ đối vương liệt đánh giá, hắn sẽ không thật phản lão hoàn đồng đi. Phó hiệu Phong hiện tại có cùng mình đồng đội đồng dạng ý nghĩ. Ở trong mắt Phó hiệu Phong, vừa rồi vương liệt suốt gôn thời điểm, cơ hồ đem mình mỗi một khối hạch tâm sợi cơ nhục đều khống chế vừa đúng. hắn suốt gôn lúc thân thể là rất nhỏ ngựa ra sau bắn xong phía sau cửa hắn vậy mà không có vì vậy mất đi cân bằng trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó mà chỉ là lui về sau hai bước cấp tốc ổn định thân hình người bình thường thông qua tv tiếp sóng sẽ chỉ cảm thấy vương liệt vừa rồi suốt gôn động tác rất nhẹ nhõm cũng rất phổ thông chân chính người biết mới biết được như thế một cái nhìn như phổ thông động tác phía sau được đến khủng bố cỡ nào cơ bắp không chế phó hiểu phong thật cực kỳ muốn hỏi một chút vương liệt cái dạng gì huấn luyện mới có thể để cho hắn đem cơ bắp khống chế đến loại tình trạng này đội trung quốc phạt góc không thể uy hiếp Kata cầu môn Kata sau đó phát động công. nhưng tương tự không có uy hiếp đến đội trung quốc cầu môn đến phiên đội trung quốc tiến công Kata cấp tốc trở về thủ tại vòng cấm phụ cận bảy lên xe buýt chi trấn ở bên trái đường nhấp tay muốn banh đội trung quốc sau lương tô cự liền đem bóng đá trực tiếp nghiêng chuyển cho hắn Trì trấn tại nhận banh thời điểm liền dùng chân trái chân bên trong đem bóng đá phát hướng về phía phổ thông đồng thời mình cấp tốc biến hướng vòng tròn trung tâm bắt đầu ngang dẫn bóng phòng thủ hắn Kata hậu vệ phải hệ rẽ sụ là không có tùy tiện ra chân mà là từ đầu đến cuối đi theo chi trấn tại bên trong không cho hắn có thể tùy tiện biến hướng đột phá ngay tại trì chấn đem bóng đá mang hướng sườn bộ thời điểm tại lớn vòng cấm cung đỉnh vương liệt đột nhiên nghiêng đâm vào trong cấm khu trì chấn thấy thế liền đem bóng đá chuyển cho cấm nghiêng vương liệt vương liệt cùng phòng thủ hắn kata hậu vệ giữa ạp đủ lạ xạ bạ đồng thời chạy hướng bóng đá vương liệt không thể hất ra xạ bạ hai người từ đầu đến cuối quấn quýt lấy nhau lẫn nhau trên tay đều có động tác mà lại xạ bạ còn không ngừng hướng vương liệt thân thể để ép đi qua muốn đem vương liệt gạt ra nhận banh lộ tuyến. vương liệt muốn cùng xạ bạ đối kháng can đoan mình còn tại chính xác tuyến đường bên trên bởi vậy tốc độ để lên không nổi xạ rất nhanh kinh ngạc phát hiện mình trên không động này cá nhân. hắn cảm giác mình tại dùng bả vai chống đối lấp ký tưởng mắt thấy vương liệt liền muốn cùng bóng đá hội hợp sa bã lại sợ ném chuột vỡ bình không dám có càng động tác mạnh hắn sợ vương liệt thuận thế ngã sấp xuống tại bên trong vòng cấm lừa gạt cái bên hắn chỉ có thể đem thân thể hoàn toàn ép đến vương liệt trên thân muốn dựa vào tự thân trọng lượng quấy nhiễu vương liệt vương liệt khiêng một người trọng lượng đang chạy bên trong trực tiếp vung lên chân trái sút gôn bóng đá bị hắn thẳng băng ngu bàn chân quất hướng cầu môn sau đó từ tới phủ kín góc độ kata thủ môn ổ mã hạ sản dưới đúng quần chui đi qua vương liệt sút gôn bóng tốt bóng vào á bóng vào á lạc cầm vung tay vô to trở lại đội tuyển quốc gia sau vương liệt tại hắn trận đầu đội tuyển quốc gia trong trận đấu liền lấy được ghi bàn đây cũng là hắn tại năm nay trận đấu trong top 12 bên trên cái thứ nhất ghi bàn vương liệt đem hắn tại câu lạc bộ xuất sắc trạng thái lan tràn đến đội tuyển quốc gia đây là đội trung quốc chuyện may mắn huấn luyện viên trên ghế trợ lý huấn luyện viên thái Bá khang cùng huấn luyện viên chính hà trấn dũng ôm ở cùng một chỗ chúc mừng ghi bàn đây chính là huấn luyện viên tổ muốn nhìn đến chỉ trấn phát động tiến công vương liệt làm một kích trí mạng suốt quân viên Hạ sản từ dưới đất quay cuồng lên, trông thấy bóng đá đã tại mình cầu môn bên trong, hắn tức giận xông đồng đội xạ bạ quát, đụng hắn à? Dùng sức. Người chưa ăn cơm sao? Xạ bạ đã phẫn nộ lại bị quất, con mẹ nó chứ đủ. Nhưng đụng không mở hắn. Ta luôn không khả năng trực tiếp vào tay đẩy a. Hắn làm một cái nhấc cánh tay lên dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy động tác. Hắn ngay cả nhúc ních cũng không. Ngươi có ý tốt nói ngươi dùng sức. Thủ môn hạ sản mới mặc kệ những cái kia, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy vương liệt tại đồng đội mình phòng thủ dưới, lù lù bất động. Xạ bạ rất khó chịu. cũng tìm được thủ môn hạ sản vấn đề, con mẹ nó ngươi. vậy ngươi vì cái gì không đem hai chân của ngươi kẹp chặt chút đâu? trận bóng này thế nhưng là trực tiếp từ người dưới đung quần trôi qua. ngươi nói cái gì? hạ sản nghe xong lời này liền sùi lông lên. thủ môn bị xuyên háng bản thua có thể nói là vô cùng nhục nhã, xạ bạ câu nói này không khác ở trước mặt đánh mặt. mắt thấy hai người liền muốn chống đỡ, còn đang vì bản thua cảm thấy thất vọng thống khổ, mặt khác các đội hữu đội vàng xông lên đem bọn hắn kéo ra. nếu không thật có khả năng chỉnh diễn quyền kích vật lộn giải thi đấu. lần này tốt. rẽ sèn hy vọng nhìn thấy đội trung quốc nội chiến chưa từng xuất hiện ngược lại là Kata đội bóng nội bộ có nội chiến dấu hiệu hắn ở đây bên cạnh gấp dập chân kia giúp nớ ngẩn đang làm gì một bên khác ghi bàn sau vương liệt chạy hướng khu đá phạt góc đồng thời chỉ vào cho hắn chuyển bóng chỉ trấn ra hiệu hắn đi lên cùng mình cùng một chỗ chúc mừng ghi bàn cuối cùng hai người ôm ở cùng một chỗ sau đó bị càng nhiều trung quốc cầu thủ bao phủ một màn kia để những cái kia lo lắng vương liệt trở về sẽ khiến đội tuyển quốc gia nội chiến người tạm thời đem tâm thả lại trong bụng vương liệt ôm lấy chạy tới chi trấn hai người tương hô ông Sau đó càng nhiều đội Trung Quốc cầu thủ từ chỉ trấn đằng sau xô lên, lại đem hai người cũng vây quanh ở bên trong. Lời thuyết minh vang lên, bằng vào chỉ trấn cùng Vương Liệt xuất sắc phát huy, cuối cùng đội Trung Quốc tại sân khách 3-1 đánh bại Cata. Bên trong đó chỉ trấn một cầu một trợ công, mà Vương Liệt tại hắn trở về đội tuyển quốc gia thủ trận đấu bên trong liền đá vào một cầu. Thứ 77 phút lúc đội Trung Quốc bằng vào một lần phía trước trận định vị cầu cơ hội, từ hậu vệ phải tấn án đánh đầu phá cửa. Tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, cứ việc lật về một cầu, cũng đã không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trở lại sân nhà vòng thứ 7 trận đấu trong top 12. Vương Liệt xuất ra đầu tiên ra sân, đây cũng là lần này trận đấu trong top 12 hắn lần thứ 2 xuất ra đầu tiên. Lần trước xuất ra đầu tiên đội Trung Quốc tại sân khách 2-3 không địch lại Y Giăn, lần này xuất ra đầu tiên hắn lại vì đội bóng thủ mở ghi chép. Nửa trang sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, chi chấn trợ công phó hiểu phong phá cửa. Đội Trung Quốc tại sân nhà 2 không thắng lợi dễ dàng đội Thái Lan. Trận đấu trong top 12-7 luân chiến thôi, trước mắt đội Trung Quốc 6 thắng 1 thua tích 18 điểm, cao cư đứng đầu bảng. Y Giăn đội 17 phân tạm liệt thứ thứ -Li tích 12 phần bài danh thứ 3. Úc sở chơi ly a vậy mà tại mình dân nhà gọi Triều Tiên bức cho mình. Ha ha ha. Đội Trung Quốc lĩnh đội Thẩm Đông Thăng cầm điện thoại, rất vui vẻ đối vấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng, cùng trợ lý huấn luyện viên Thái Bá Khan nói. Hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt. Nguyên bản hắn là mang tâm tình thấp thỏm đến đối mặt cái này hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Hắn lo lắng Vương Liệt trở lại đội tuyển quốc gia về sau sẽ cùng Trì trấn phát sinh xung đột, cùng huấn luyện viên chính sinh ra mâu thuẫn. Hắn là thật cảm thấy Vương Liệt khả năng sẽ trở thành đội tuyển quốc gia nội bộ không ổn định nhân tố. Kết quả không có nội chiến, không có bế bối. không có mâu thuẫn, đội Trung Quốc thuận thuận lợi lợi đá xong hai trận trận đấu trong top 12, cũng đều thắng cầu. Vương Liệt tại giao đấu Qatar trong trận đấu tiếp chỉ chấn trợ công đá vào về nước đội tuyển quốc gia thủ cầu về sau. Hai người bọn hắn ôm ở cùng một chỗ chúc mừng hình tượng. Bị Thẩm Đông Thăng cho rằng là cái này hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài tốt nhất kết toán hình tượng, đoàn kết nhất trí, đầy đủ hiện ra chúng ta đội Trung Quốc làn gió mới mạo. Nhưng là hắn thoải mái cười to song, nhưng không có đạt được hai cái huấn luyện viên nhiệt liệt đáp lại. Bọn hắn ngược lại cao mày biểu tình nghiêm trọng. Hả? Hai người các ngươi đây là biểu tình gì? chẳng lẽ lại đội tuyển quốc gia bên trong không có náo bắt đầu còn cảm thấy tiếp nối sao tâm tình không tệ thẩm đông thăng mở lên hai vị huấn luyện viên trò đùa đó cũng không phải hà trấn dũng lắc đầu lông mày vẫn là nhữ lại cũng không có bởi vì thẩm đông thăng cái này trò đùa mà mở rán ra vậy các ngươi đây là làm gì chúng ta bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp không phải nhỏ hơn là tốt đẹp a các đồng chí vòng tiếp theo y dân cùng ốc sở trực tiếp đối thoại chỉ cần ốc sở không thể thắng y -Zan, mà chúng ta tại sân khách lại không thua bởi triều tiên liền có thể sớm hai vòng ra biên a thẩm đông thăng không cười bởi vì hắn phát hiện hà trấn dũng cùng thái bá khang lo lắng dáng vẻ không giống như là giả vờ thế là thái ba khang đối với hắn giải thích nói là như vậy lao thẩm chúng ta là đang suy nghĩ đội bóng tại vật cuộc bên trên làm như thế nào đã. a thẩm đông thăng không nghĩ tới hai vị nghĩ như vậy xa hắn nhiều lắm thì vì quốc gia đội có cơ hội sớm hai vòng đạt được vật cục gia biên quyền cảm thấy cao hứng không nghĩ tới tại trước mắt hai cái vị này xem ra đội trung quốc đã lấy được vật cục tư cách dự thi đang vì vật cục đang thi đấu phòng ngựa chú đáo chương 80. mấy lời phúc phận chương tám mấy lời phúc phận cho nên hai người các ngươi là cảm thấy chúng ta ra biên đã không có huyền nghiệp thẩm đông thăng làm rõ ràng tình huống nhưng hắn lại có càng lớn nghi hoặc thái ba khang cùng hà chấn dũng hai người liếc nhau về sau cái trước đối thẩm đông thăng giải thích nói coi như còn lại ba trận tranh tài vương liệt không có dạng này trạng thái chúng ta cũng có thể từ châu á khu ra biên lúc đầu đối với hiện tại đội trung quốc tới nói vượt cục ra biên cũng không phải vấn đề gì Thầm đông thăng đem hắn trong lòng cái tiêu càng lớn nghi hoặc hỏi lên vậy các ngươi hai hiện tại cái dạng này đến tột cùng là tính chủ nghĩa lạc quan người đâu vẫn là bi quan chủ nghĩa người và lạc quan bi quan không quan hệ thái ba khang hỏi ngược lại lao thẩm ngươi cảm thấy cái này hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài đội bóng bị đá thế nào rất tốt ta ta cảm thấy thậm chí có thể nói đá ra ta trong lý tưởng đội tuyển quốc gia tranh tài thẩm đông Thăng nói hán thuyết pháp này đại biểu rất nhiều người giờ này khắc này ý nghĩ trước đây phía sau đánh bại Cata cùng đội thái lan về sau trung quốc trong nước dư luận đối đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt bình như nước thủy triều một phương diện đương nhiên là bởi vì thắng lợi một mặt khác cũng là bởi vì vương liệt trạng thái xuất sắc đồng thời cùng các đội hưu phối hợp rất tốt vô luận là từ kết quả vẫn là quá trình đến xem, cái này hai trận tranh tài đều tìm không ra cái gì tật xấu quá lớn. cho dù có một chút nhỏ khuyết điểm, tại hai trận thắng lợi trước mặt đều không đáng nhất lên. trước đó chúng ta không trả lo lắng vương liệt làm sao cùng trì trấn cùng tồn tại sao? kết quả hiện tại xem ra, hai người bọn hắn phối hợp rất tốt. ta cảm thấy chỉ cần vương liệt còn có thể đi bàn, cũng không cần lo lắng hắn sẽ táo kỉnh. hay không hạch tâm cũng không trọng yếu. chỉ cần hắn vẫn luôn có thể đi bàn, có phải hay không hạch tâm lại có quan hệ gì đâu? dù sao hắn muốn cái kia Hạch tâm, không phải cũng là để bảo đảm mình khai hỏa cần sao? Câu quên cho Chỉ trấn cuối cùng liền để Vương Liệt suất gôn được đến phân nhà. Có vấn đề gì không? Hắn nói nói, gặp hai vị huấn luyện viên biểu tình Y Nguyên rất nghiêm túc, liền ý thức được chính mình nói cùng bọn hắn nghĩ đến khả năng không giống nhau lắm. Vấn đề rất lớn. hạ Trấn dung trả lời hắn. Lúc đầu cái này hai trận tranh tài chúng ta cũng không có trông cậy vào liền có thể giải quyết Vương Liệt cùng Chỉ trấn cùng tồn tại vấn đề, mà hai người bọn họ hiện tại trạng thái cũng đều rất xuất sắc, cái này để chúng ta không thể lại tiếp tục mang xuống. Nhất định phải tại hai người bọn họ ở giữa phân ra cái chủ thứ tới. Cũng không thể thật trông cậy vào Vương Liệt trở lại câu lạc bộ về sau, trạng thái rất xuống ngàn trượng, sau đó dựa vào hy sinh hết hắn đến giải quyết vấn đề A. Nếu như Vương Liệt thật có thể duy trì hiện tại trạng thái, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thầm Đông Thăng nhìn hướng Thái Ba Khang, thiểu thái trước đó không phải đã nói rồi sao? Vậy liền đem hoạch tâm còn cho Vương Liệt, đội tuyển quốc gia còn tượng trước đó như thế đá, tượng 3 năm trước đây sao đi vật cuộc như thế? Vậy dạng này lại hy sinh trì trấn? Lần này nói chuyện chính là Thái Ba Khang. chỉ trấn trạng thái cũng rất tốt nếu quả như thật đem chiến thuật lui trở về sau đi vật cục như thế hắn cũng chỉ là một cái tại đường biên phụ trách đột phá truyền bên trong bên cạnh tiền vệ mà thôi không cách nào phát huy đầy đủ hắn tại phổ thông uy hiếp người trước khi đến ta cùng lão hà liền suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể không cần lãng phí bất cứ người nào tốt trạng thái còn có thể để hai người đều phát huy ra sắc. đã muốn lại muốn đúng đã muốn lại muốn thầm đông thăng cũng thấy được đến ý nghĩ này rất tốt dù sao chỉ trấn cùng vương liệt hai người trạng thái đều rất tốt từ bỏ cái nào cảm giác đều rất đáng tiếc thế là hắn hỏi vậy các ngươi có đầu mối sao ta cùng tiểu thái ngay tại bước đâu. Hà Chấn Dũng nói, a, kia xem ra ta phải dậy các ngươi rồi. không có chuyện, tới đều tới rồi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ bước một bước. được. Thẩm Đông Thăng gật đầu đáp ứng. đầu tiên, chúng ta phải minh xác một điểm, Vương Liệt không phải một cái chân chính trung phong. ta nói không có tâm bệnh a. Thái Ba Khang nhìn hướng hai người khác. Hà Trấn Dũng gật đầu, không có tâm bệnh. Thẩm Đông Thăng cũng gật đầu, xác thực. mặc dù mấy năm này hắn đã đều là trung phong, nhưng đó cũng là bởi vì hắn thân thể cơ năng hạ xuống về sau, vận động năng lực không đủ, mới bị ép đá trung phong. vương liệt sở dĩ vay thân năng lực không tốt chính là bởi vì hắn lúc đầu cũng không phải một cái thuần túy chân chính trung phong hắn sớm mấy năm là biên về sau là tiên phong hiện tại là trung phong đó cũng là bởi vì vận động năng lực trượt phía sau mới không được đã trở nên trên sân bóng cũng không phải là nói tại phổ thông hoạt động liền gọi trung phong cũng không phải nói chỉ có thân thể khỏe mạnh dáng người cường tráng kỹ thuật thô giáp cầu thủ mới có thể là trung phong thời đỉnh cao vương liệt đường biên phổ thông đều có thể đá xuất gôn được đến tiến hành cùng lúc trên cơ bản đều tại phổ thông đây cũng không có nghĩa là hắn chính là cái trung phong bởi vì hắn càng nhiều thời điểm là mặt hướng cầu môn nhật banh hắn là cái kẻ hủy diệt mà trung phong tại dưới đại đa số tình huống nhưng thật ra là đưa lưng về phía cầu môn nhật banh nhật banh phương thức khác biệt quyết định tiên phong cùng trung phong kỹ thuật vận dụng đặc điểm khác biệt cũng quyết định cả hai đá bóng mạch suy nghĩ khác biệt thẩm đông thăng nói không sai vương liệt đánh chúng mũi kiếm là bị ép buộc là bị bất đắc dĩ bởi vì thân thể cơ năng hạ xuống vận động năng lực không đủ rất khó giống như trước tiên như thế tập nập tăng tốc từ đường biên giết tới phổ thông phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng liền cực hạn tại vòng cấm phụ cận lúc này hắn bay thân năng lực không đủ khuyết điểm liền bị phóng đại tại một số thời khắc đây không phải cái vấn đề lớn gì nhưng nếu như gặp gỡ cường địch hoặc là chiến thuật tương khắc đội bóng khuyết điểm này liền sẽ rất muốn mạng gặp mọi người trên một điểm này đạt thành chung nhận thức thái ba khang tiếp tục nói ra hiện tại vương liệt thân thể cơ năng rất rõ ràng so trước đó tốt mặc dù ta cũng không biết vì cái gì tốt nhưng chính là tốt từ cái này hai trận trong trận đấu liền có thể nhìn ra được hắn chạy phạm vi càng lớn cùng đội thái lan thời điểm tranh tài có đến vài lần thậm chí đều lui về đến bên trong vòng sau đó tiến hành tăng tốc mà khác tại đội bóng phản kích thời điểm hắn cũng có thể đủ cao nhanh phía trước cắm mà không phải tượng trước đó như thế chỉ có thể ở phía trước làm cái cọc hay là ở phía sau xem kịch hà trấn dung cùng thẩm đông thăng liên tục gật đầu thái ba khang nói những này bọn hắn ở trong trận đấu xác thực cũng đều quan sát được ta ban đầu coi là chỉ là một trận trong trận đấu ngẫu nhiên xảy ra tình huống hiện tại hai trận tranh tài đều đã xong mà vương liệt tại cái này hai trận trong trận đấu đều có tương tự biểu hiện từ đá bóng trên thói quen tới nói hắn tựa như là về tới lúc tuổi còn trẻ cũng tỷ như giao đấu kata tranh tài chúng ta để vương liệt ra sân về sau đánh chúng mũi kiếm tại bên trong vòng cấm cấp điểm hay là cho những người khác làm phối hợp tác chiến. Ban đầu hắn đúng là làm như vậy, nhưng hiệu quả thực tế không thế nào tốt. Có một lần tiến công ta ấn tượng rất khắc sâu, chính là chỉ trấn dẫn bóng từ đường biên vòng tròn trung tâm đến trong cấm khu. Vương Liệt lúc ấy cũng ở trước cửa, lại thêm chỉ trấn mang về ca ta cầu thủ, thế là trong cấm khu phi thường trên trúc. Tại nhân viên như thế dậy đặc tình môn dưới, chỉ trấn dê bóng trên cơ bản không có phát huy không gian. Nghe thấy Thái Ba Khang nói như vậy, vô luận là Hà Trấn Dũng hay là Thẩm đồng Thăng đều nhẹ gật đầu. Lần này không có đánh thành công tiến công bọn hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy chỉ chấn lâm vào trung vây quanh. Cuối cùng mới đem bóng đá chuyển cho Vương Liệt. Kết quả bởi vì chuyển bóng ý đồ quá rõ ràng, bị Kata cầu thủ nhìn đấu, cắt bóng thành công. Nếu như không phải trì trấn ngược cấp lúc phạm quy, nói không chừng Kata còn có thể lợi dụng lần này cắt bóng đá một lần phản kích. Lần này tiến công không có đánh thành là trách nhiệm của ai? Là Vương Liệt sao? Vương Liệt là tuân theo yêu cầu của chúng ta tại bên trong vòng cấm tiếp ứng trì trấn. Kia là trì trấn sao? Chúng ta chiến thuật trong cho trì trấn đầy đủ cao độ tự do, hắn có thể mang bóng vào vòng cấm, không có tâm bệnh. Mà lại lúc trước hắn cũng không phải là không có đến từ trực tiếp tại đường biên truyền bên trong, nhưng Vũ Thông liền Vương Liệt một cái điểm, Cata rất dễ dàng liền dùng nhân số ưu thế hạn chế lại hắn. Đây là đội Trung Quốc Cata nửa chàng sau vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, đội Trung Quốc tiến công bên trong cục diện khó xử. Đây cũng là ở đây trận đấu này trước đó những cái kia trong trận đấu Vương Liệt ra sân phía sau đội Trung Quốc tại tiến công bên trong cục diện khó xử. Hạn tại bên trong vòng cấm dừng lại vị trí, sau đó cùng loại các đội hưu truyền bên trong phương thức tấn công, điểm rơi quá tốt đoán, Vương Liệt hắn ở đâu, bóng đá cuối cùng liền khẳng định sẽ bị truyền đến chỗ nào? Vương liệt thực lực lại mạnh, cũng không có khả năng đều ở trong cấm khu thành công một cho 3, một chiến 4 a. Ngẫu nhiên hắn có thể bằng vào mình siêu cường, về sau kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, năng lực cá nhân, thắng được một lần đối kháng, hoàn thành xuất côn, vận khí tốt còn có thể đi bàn. Có thể đại đa số thời điểm, hắn tại dạng này phòng thủ bên trong là rất khó có thành tựu. Tựa như trì trấn, trì trấn người cầu năng lượng liên kết lực tại châu Á là đỉnh cấp, hắn cũng thường xuyên có thể trình diễn liên tục qua người cho hay. Có thể loại này cho hay trình diễn lúc tuyệt đại bộ phận là ở giữa sân, càng đến gần vòng cấm, hắn mang băng qua người sát xuất thành công liền càng thấp. tại nhân viên dày đặc trong cấm khu có thể qua đi một người đều có thể coi là trạng thái lửa nóng hà trấn dũng trầm ngâm nói ừ. chúng ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi an bài tiến công chiến thuật kỳ thật cũng trước đó không có gì khác biệt trước đó đã một lần lại một lần đã chứng minh bộ này chiến thuật không dùng được cầu thủ kỳ thật đều rất cố gắng vương liệt rất cố gắng chỉ chấn cũng rất cố gắng nhưng hiệu quả chính là không tốt cho nên chúng ta mới muốn làm ra cải biến thái ba khang chờ hắn nói xong mới nói tiếp cũng liền là lần kia tiến công về sau vương liệt bắt đầu liên tiếp lôi ra vòng cấm không còn tiếp tục đợi tại bên trong vòng cấm làm cái đứng như cọc gỗ trung phong hắn lôi ra vòng cấm về sau bởi vì ca ta cầu thủ muốn chằm chằm phòng hắn cho nên trong cấm khu liền so trước đó muốn dốc chút chỉ chấn ngược lại có rất nhiều cắm vào vòng cấm cơ hội mặc dù không có ghi bàn nhưng lại sáng tạo ra rất nhiều cơ hội đội bóng tiến công cũng bởi vậy sống lại kia về sau không bao lâu vương liệt liền ghi bàn mà lại cái kia cầu kỳ thật cũng là chỉ trấn từ đường biên đi phổ thông sáng tạo ra cơ hội đúng thần đông thăng vỗ bàn tay một cái lúc ấy ta đều coi là chỉ trấn sẽ tự mình nằm ngang mang sau đó nếm thử đến một cớt đâu hắn cái này mùa giải tại sở cụ sẽ có ba cái cầu đều là như thế đã bảo ta khẳng định cũng nghiên cứu qua cho nên lúc đó đại bộ phận người lực chú ý đều tại phòng chỉ chấn ngang dê bóng cùng sút gôn bên trên không nghĩ tới hắn chuyển thái ba khang nói còn có đây này trận bóng này nhưng thật ra là vương liệt từ ở ngoài vùng cấm hướng trong cấm khu nghiêm cắm vị trí chạy cũng liền là chúng ta trước đó nói vương liệt muốn đối mặt cầu môn nhận anh dạng này hắn mới có thể phát huy đầy đủ mình xạ thuật tốt đặc điểm cho nên ta cảm thấy nếu như chúng ta tiếp tục để vương liệt đá chúng mũi kiếm khả năng không quá thích hợp thái ba khang nói xong nhìn hướng hai người chủ yếu là nhìn hướng huấn luyện viên chính hà trấn dũng hà trấn dũng còn chưa lên tiếng Thẩm đông thăng trước hết nói ra không cho hắn đánh chúng mũi kiếm kia chẳng phải biến thành cùng trì trấn vị trí tác dụng đều trùng được sao thái ba khang gật gật đầu đúng cho nên chúng ta muốn giải quyết vấn đề này không thể đơn giản áp chế trì trấn, như thế đối trì trấn trạng thái là loại lãng phí đối đội tuyển quốc gia cũng không có chỗ tốt chúng ta muốn tìm tới một cái đã có thể để hai người không xung đột cũng đều có thể tối đại hóa phát huy bọn hắn năng lực chiến thuật Thẩm đông thăng nhíu mày nghĩ, nghĩ sau đó nói ra bốn đầu không phải ta trước đó nói cái kia để chỉ trấn cùng vương liệt ở riêng tả hưu 433. ta là nói để đảm hưng xương đệ vào phía trước nhất làm lô cốt đầu cầu nhưng không cho chỉ trấn cùng vương liệt cố định vị trí thoạt nhìn là 433, nhưng thật ra là bốn nghìn ba xong thẩm đông thăng ý nghĩ về sau thái bá khang cùng hà trấn dũng lướt nhau sau đó từ thái bá khang nói ra cái này chúng ta trước đó cân nhắc qua thế nhưng là phó hiệu phong vị trí không tốt làm phó hiệu phong tại đội tuyển quốc gia là đá phía trước eo hắn phụ trách tổ chức tiến công đồng thời cũng có được đến phân năng lực nếu như là tượng thẩm đông thăng như thế như vậy phó hiệu phong bị trí liền sẽ bị chỉ trấn cùng vương liệt để ép ây thẩm đông thăng cũng không có cân nhắc đến nhiều như vậy hắn chỉ là trong đầu linh quang nói lên liền đem ý nghĩ này nói ra hà trấn dũng vẫn là cho lĩnh đội một bộ mặt bất quá lao thẩm ý nghĩ này có thể làm thay thế phương án phó hiệu phong vấn đề về sau lại nói không được liền để hắn triệt thoái phía sau thử một chút thái ba khang cũng ép gở rất cao điểm đặt gật, gật đầu xác thực có thể thử một chút nói đến đây hà trấn dũng nhăn lại lông mày rốt cục ra hắn ra bất kể nói thế nào cuối cùng có chút mặt mày mà lại tiếp xuống đội tuyển quốc gia tranh tài phải chờ tới vào tháng 6, chúng ta còn có thời gian tiếp tục nghiên cứu cân nhắc hôm nay chỉ tới đây thôi lao thẩm ngươi cũng đừng đi một hồi chúng ta cùng đi uống cái rượu thẩm đông thăng rất kỳ quái ta ý tưởng này giá trị bữa rượu hà trấn dũng liền chỉ vào thái bá khang cười ha hà nói tiểu thái trước đó cùng ta đánh tới hắn thua ta một trận rượu thẩm đông thăng mang trên mặt ý cười nhìn hướng thái bá khang hai người các ngươi đá cái gì của đầu thái bá khang khoát qua tay hại đây không phải đối Kata tranh tài lão hà muốn để vương liệt đá dự bị sao ta liền nói vương liệt mặc dù sẽ tiếp nhận nhưng khẳng định là bị ép tiếp nhận mà lại khẳng định sẽ tìm lao hà làm ồn ào ta đều chuẩn bị kỹ càng trấn an vương liệt không nghĩ tới hắn cũng rất bình tĩnh tiếp nhận hà trấn Dung tiếp lời đầu ta liền nói hiện tại vương liệt cùng trước đó có chút không giống lần này đội tuyển quốc gia tranh tài các ngươi cũng đều thấy được chưa thầm đông thăng gật đầu xác thực cảm giác vương liệt có quan hệ tốt ở chung một chút trước kia hắn luôn có chút hùng hổ doan người hắn tại nói như vậy thời điểm không tự chủ được thấp xuống âm thanh phản phát sợ bị chính chủ nghe đi cứ việc vương liệt lúc này cũng đã tại vạn dặm xa anh quốc liệu cá sổ sau đó hắn lại hỏi ai các ngươi nói hắn vì sao sẽ có loại biến hóa này mặc kệ là thi đấu trình độ vẫn là cách đối nhân xử thế hà trấn dũng lắc đầu không biết bất quá ta cũng không quan tâm cái này quản hắn là bởi vì cái gì đâu hắn nhớ tới đến tại tỉnh trụ sở vấn luyện trong vương liệt nói với hắn kia lời nói hà chỉ đạo ngươi tin ta sang năm vật cục thời điểm đây chính là ngươi ra cho đối thủ nan đề mặc dù còn chưa tới loại trình độ đó nhưng hà trấn dũng lại thật đối sang năm vật cục nhiều hơn một phần lòng tin hắn cảm cái nói một cái càng tốt ở chung còn càng lợi hại vương liệt chúng ta đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận a Sa mặt gạ z lấy được rộ bạn nỉ phạ lệ tỷ vì vương liệt làm thể dự báo cáo đây là vương liệt mới vừa từ đội tuyển quốc gia trở lại câu lạc bộ về sau mặt gạ z chuyên môn chuẩn bị cho hắn thân thể khảo thí hiện tại báo cáo ra lò hắn sẽ rất rõ ràng biết vương liệt hiện tại thân thể đến tột cùng là tình huống gì hắn xem tiếp đi sau đó con mắt liền trường giống trung đồng tốc độ còn nhanh một điểm hắn quay đầu nhìn xem phạ lệ Tỷ, ngươi không có đá sai số lượng a phạ lệ tỷ hai tay một đám ta ban đầu trông thấy cái số này thời điểm còn tưởng rằng máy bấm giờ xảy ra vấn đề đâu tốt ra, dùng tay tính theo thời gian mặc gạ dẹt vừa nghĩ tới đo tốc độ thời điểm là dùng tay tính theo thời gian không có nghiêm cẩn như vậy đối mặt kết quả này cũng liền bình thường trở lại không tính quá trường còn tại bình thường phạm vi bên trong sau đó hắn tiếp tục nhìn xuống nhưng rất nhanh lại lần nữa hét lên kinh ngạc tim phổi công năng đều tăng lên lần này không đợi hắn đặt câu hỏi bên cạnh phạ lệ ti liền giải thích nói máy móc sát thực không có xảy ra vấn đề đây chính là vương hắn hiện tại thân thể cơ năng tình huống sức chịu đựng lực lượng tốc độ đều cùng hắn vừa mới gia nhập liên minh đội bóng lúc có tăng lên trên diện rộng chúng ta không biết đây là vì cái gì nhưng sự thật bày ở tất cả mọi người trước mắt luôn giống như tại nghịch sinh trưởng cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi ta cảm thấy hắn đi một chuyến đội tuyển quốc gia ngược lại tình trạng cơ thể còn càng tốt mặt gạ dẹt lẩm bẩm nói các cầu thủ đi tham gia đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài đều khó tránh khỏi sẽ có chút mọi mệnh sẽ còn ảnh hưởng đến tiếp xuống giải vô địch quốc gia cho nên đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau câu lạc bộ tranh tài thường thường đều sẽ cho những này các cầu thủ quốc gia một cái thay phiên nghỉ ngơi cơ hội nếu như nhất định phải ra sân tranh tài thân thể liền không tại một cái tốt nhất tình huống không phát huy ra bình thường trình độ không nói còn có thể ra tăng thụ thương phong hiểm đây cũng chính là cái gọi là phi virus đội tuyển quốc gia tranh tài sau trận đầu câu lạc bộ tranh tài chính là sân nhà nên chiến trước mắt giải vô địch quốc gia xếp hạng thứ nhất hặc nịp nịp tơ mặc đang định lợi dụng phi virus ảnh hưởng tới đối phó hặc nịp nịp tơ dù sao kỵ sĩ làm bắc luân đôn câu lạc bộ lớn bọn hắn trong trận cầu thủ quốc gia cần phải so tin nhiều hơn Hắc Nghi tất đội trưởng Kiêm giữa trận hạch tâm lộ giờ tuông. Ngay tại lần này tham gia bị đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị chật mắt cá chân. Cụ thể thương thế như thế nào còn không biết, nhưng khẳng định sẽ vắng mặt cùng tịn thứ 29 vòng giải vô địch quốc gia. Bộ thủ thương đối với mặt gạ dẹt tới nói đương nhiên là tin tức tốt, nhưng hắn cũng lo lắng Vương Liệt lại nhận phi pha vi rút ảnh hưởng. Còn Tốt Vương Liệt tại hai trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu không có thủ thương. Vương Liệt lần này là trong đội phi hành khoảng cách xa nhất, thời gian phi hành dài nhất cầu thủ. Theo lý mà nói hắn càng hẳn là nhận đội tuyển quốc gia tranh tại ảnh hưởng. Cho nên hắn mới chuyên môn tại Vương Liệt trở về về sau. Trước tiên an bài cho hắn khảo sát thể năng, mà bây giờ thể đo kết quả ra lò, Vương Liệt thân thể giống như không có nhận ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng khẳng định có, nhưng không có mặt gạ dẹt trước kia coi là lớn, bốn bỏ năm lên một chút, liền có thể coi là không có ảnh hưởng tới. Trung Quốc đội tuyển quốc gia có cái gì đặc thù phương pháp huấn luyện, có thể làm cho đám cầu thủ thân thể cơ năng không giảm ngược lại tăng sao? Mặt gạ dẹt nhíu mày tự lẩm bẩm. Sau đó hắn lại lắc đầu nói, được rồi, mà kệ. Dù sao Vương trạng thái so với chúng ta tưởng tượng đều còn tốt hơn, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. vương liệt nằm tại phòng ngủ rộng chừng 2 mét trên giường lớn trở mình lại lật cái thân lúc này mới mỏ tới mặt khác nửa bên sau đó hắn đem tia nửa bên chăn trên giường tung tới ôm ở trong ngực của mình nhắm mắt lại tưởng tượng thấy mình đang ôm thê tử lại thở sâu phản phất trên chăn còn lưu lại thê tử hương bị. đây đương nhiên là không thể nào thê tử đã về nước đã lâu như vậy cái này chăn mềm cũng đổi hai lần làm sao có thể còn có thê tử hương bị đâu vương liệt bông ra chăn mềm lật trở lại nằm ngửa ở trên giường sau đó nhìn trần nhà thở dài mặc gà dẹt cầm trong tay thể dự báo cáo không phải là sao chép sai lầm cũng không phải máy móc ra trục trặc, để mặt gạ dẹt cùng phả lệ tí đều không làm rõ ràng được sự tình đáp án kỳ thật rất đơn giản bởi vì bây giờ vương liệt thân thể cơ năng đã là 34 tuổi sắp thực tới nói là 34 tuổi lẻ bốn ngày tại đội tuyển quốc gia giao đấu đội thái lan trong trận đấu vương liệt từng đá vào một cầu cái kia cầu trợ giúp đội trung quốc phá vỡ cục diện bế tắc vì đội trung quốc đánh bại thái lan đặt vững cơ sở vững chắc nhưng này cầu còn có một cái trọng yếu ý nghĩa ghi bàn phía sau không bao lâu trước mắt của hắn liền nổi lên kim quang lóng lánh một tổ số lượng ba cách hắn lần trước tuổi trẻ phía sau chỉ dùng năm cái cầu hắn lần nữa tuổi trẻ, chỉ bất quá lần này tuổi trẻ về sau, hắn chỉ có thể phòng không gối chiếc chương 81 châu á chi quang chương 81 châu á chi quang harkney lì tận tổ y tế chủ quản cả sẩn tìm được đội bóng huấn luyện viên chính nerves đem lộ dở hộp mới nhất thương thế báo cáo để tới nerves nhận lấy xem xét liền như mày một tháng mới có thể khôi phục huấn luyện Vượt đẩy trên sống mũi kính mắt muốn bay về sân bóng nói ít nhất cũng phải bốn mươi lăm ngày phút thẹn hõm nerves nhịn không được mắng câu thô tục mắng xong hắn lại đối bỏ xin lỗi thật có lỗi cả ta không phải vào ngươi ta biết ai gặp được chuyện như vậy cũng không dễ chịu. Đột gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Để nở vest thất thú như vậy, đương nhiên là bởi vì làm đội bóng trong chủ lực trận cùng đội trường, lỗ giờ bột vắng mặt ảnh hưởng thật sự là quá lớn. tại nở vest chấp giáo la liga đội bóng hoàng gia sẽ bạt sân thời điểm, lỗ giờ bột chính là thủ hạ của hắn hai tướng. cho nên nở vest tại đạt được chấp giáo hặc nỉ tật cơ hội về sau, lập tức liền đem bột dẫn tới chi này bắc luân đôn đội bóng lớn ở bên trong. Bộp cũng không để cho mình nhân sư thất vọng từ khi gia nhập liên minh đội bóng về sau. Cấp tốc trở thành chủ lực, tiếp lấy lại trở thành chi này F.L. câu lạc bộ lớn giữa trận tâm. Có người thống kê qua, từ khi bộc gia nhập liên minh đội bóng về sau, có hắn ra sân trong trận đấu hạc nỉ nỉ tất tỷ số thắng cao tới 67 mà hắn thiếu trận 25 trận đấu bên trong, hạc nịp nỉ tất tỷ số thắng ngã xuống 51. Mặc dù còn không có thắng được giải vô địch quốc gia quân quân, nhưng lộ dở vụt là đội bóng tại cạnh tranh kịch liệt F.L. có thể liên tục đạt được trang Tý On tư cách trọng yếu công thần dựa theo luật ban trưởng, nếu buộc thật phải chờ tới sau 45 ngày mới có thể trở lại đấu trường, đến lúc đó giải vô địch quốc gia cũng chỉ còn lại 3 lượt. có thể nói, buộc đem nguyên nhân tổn thương vắng mặt mấu chốt nhất tranh quan tăng tốc giai đoạn. cũng khó trách nở vé tức giận như thế. bàn mua giải học nỉ nỉ tật tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phát huy ra sắc, trước mắt 21 tháng 3 hòa 4 hệ số phụ 66 điểm xếp hạng thứ nhất, dẫn trước 19 tháng 4 hòa năm phụ cơ lại tổng ạt lệ tịt năm điểm. cái này điểm trên lệch nhìn không nhỏ, thế nhưng là cân nhắc đến giải vô địch quốc gia còn thừa lại mười vòng, mình đội bóng còn thiếu khuyết giữa trận hạch tâm cùng đội trưởng. tiền cảnh thấy thế nào cũng không quá rượu. Năm điểm tranh lệ cũng bất quá là hai trận tranh tài mà thôi. chỉ cần mình bên này thua trận hai trận tranh tài, mà cớ là tổng gạt lệ tịt nhiều thắng hai trận, hai đội tại bảng điểm số bên trên xếp hạng liền sẽ di chuyển. Tỷ như trận tiếp theo sân khách khiêu chiến tịn tranh tài, ở trong mắt nbers chính là một trận trận đánh ngắt liệt. ngay tại nửa cái mùa giải trước, đau nbers tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. tiền chi này lính đánh thuê làm sao lại cho mình đội bóng chế tạo phía phức. giải vô địch quốc gia thứ mười lăm vòng, thật nhị nhị tất sân nhà đã từng muốn không đánh bại tiền lính đánh thuê bị đánh không hề có lực hoàn thủ. cũng chính là trận đấu kia cuối cùng đưa đến tìm lúc đầu huấn luyện viên chính luis đừng giữ bị câu lạc bộ đổi việc thay đổi tới hiện tại huấn luyện viên chính Sam mạc hiện tại mới trôi qua nửa cái mùa giải cũng chưa tới đội hình không đủ tề chỉnh hắc nỉ, nỉ tận huấn luyện viên chính leves liền phải đem tỉn coi là một cái đối thủ khó dây dưa ai gọi gần nhất hai tháng này thời gian bên trong tìm là giải bóng đá ngoại hạng anh biểu hiện nhất chói mắt đội bóng đâu từ ngày 31 tháng một giải vô địch quốc gia thứ 22 vòng bắt đầu tìm hết thể đá bảy trận giải vô địch quốc gia chỉ thua một trận còn lại sáu trận toàn thắng phóng nhãn toàn bộ ML. loại trừ tìm không có một chi đội bóng có thể làm đến cái này điểm như thế lửa nóng trạng thái cho dù là giải vô địch quốc gia đệ nhất hoặc nỉ tật cũng sẽ tiên kỵ 3 phần hết lần này tới lần khác đội bóng vừa mới đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài ngay tại giải vô địch quốc gia bên trong đụng phải tìm nếu như có thể chọn Nerves đương nhiên hy vọng không nên đem mình cùng tìm tranh tài an bài tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau vòng thứ nhất cái cuối cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là tại 31 ngày một ngày này giải vô địch quốc gia thì là ngày năm tháng tư chủ nhật trung gian liền tranh lệch bốn ngày thời gian tại cái này 4 ngày thời gian bên trong tàn mát đến các nơi trên thế giới học nhỉ nhỉ tất đám cầu thủ được đến từ phía trên nam hải bắc bay trở về ngược lại trên lệnh điều chuyển trạng thái còn phải cùng đội bóng hợp luyện lại tiến đến sân khách đối mặt dĩ giật đãi lao đối thủ chỉ là nhìn một chút dạng này sắp xếp hành trình cũng có thể làm cho người móc bể đầu tổ y tế chủ quản cả sân luận hoàn toàn có thể lý giải huấn luyện viên chính là hiện tại phiền muộn chi tỉnh thế là hắn ý đồ a đuổi lves tình huống có lẽ không có người tưởng tượng như vậy hồng bét, đau tìm trong trận đồng dạng có cầu thủ quốc gia tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài nhất là bọn hắn hai tâm vương hắn thế nhưng là bay xa nhất đường đi thời gian dài nhất một cái kia suy nghĩ thêm đến hắn 38 tuổi ta cảm thấy đội tuyển quốc gia tranh tài đối với hắn ảnh hưởng khả năng so bất luận kẻ nào đều lớn nervex nhưng không có bị nói một cách đơn giản phục thế nhưng là vương tại đội trung quốc liên tục hai trận tranh tài đều có ghi bàn biểu hiện của hắn rất không kệ. kia là hắn tại đội tuyển quốc gia biểu hiện cùng hắn trở lại trong câu lạc bộ lại có quan hệ gì đâu mà lại hắn đi đội tuyển quốc gia chỉ trải qua một lần đường đi giày vò mà trở lại câu lạc bộ thì là hai lần giày vò ta cảm thấy coi như tình huấn luyện biến chính sẽ an bài Vương ở cuối tuần cùng chúng ta trong trận đấu xuất gia đầu tiên, thể năng của hắn cũng không đủ trèo chống hắn đá đầy toàn trận. Nørbes nhìn xem cái này, nước Mỹ nổi tiếng vận động y học tiến sĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, hy vọng thật là như vậy đi. Đương nhiên, đau, người phải tin tưởng khoa học. 38 tuổi còn có thể ép loại này tốt list xuất gia đình cấp biểu hiện cầu thủ, trong lịch sử cũng không phải là không có. Thế nhưng là có thể tiếp tục xuất gia đình cấp biểu hiện 38 tuổi trở lên cầu thủ, thật không nhiều. Cầu thủ bản thân trạng thái chập trùng lại cùng tuổi của bọn hắn điệt ra cùng một chỗ liền sẽ để loại này sát suất thấp đến đáng thương luôn mỉm cười cho nở vẹt cho ăn thuốc căn thần nở nhìn hướng đám cầu thủ sau khi trở về thể dự báo cáo ở trong lòng làm quyết định căng đồ ngủ vừa về tới nhà liền không kịp chờ đợi cho mình ba ba đả thông điện thoại cha ngươi biết không hôm nay đầu của chúng ta đối ta hủy thác trách nhiệm hắn để ta tại ra ngoài sân đối tình trong trận đấu đánh tiên phong tiên phong a mà không phải tiền bệ cánh ồ thật sao kia thật là một tin tức tốt ngủ ba ba càng sụt trộn tiếng cười từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến ta trước đó còn lo lắng đầu nhi lại bởi vì ta tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài liền để ta thay phiên đâu hiện tại xem ra ta có cơ hội lần nữa đánh bại vương liệt càng độ ngùn hương phân nói đây có lòng tin là chuyện tốt đông hùng thế nhưng là vương liệt hiện tại trạng thái vừa bắt đầu ba ba gặp nhi tử lại cấp trên liền vội vàng quyết đủ. kết quả hắn nhi tử ngược lại nở nụ cười chính là muốn dạng ngày a cha nếu như là cái này mùa giải còn tại sổ phi a cái kia vương liệt ta cũng không có hứng thú cùng hắn tranh tài hắn hiện tại biểu hiện xuất sắc mới có bị ta đánh bại giá trị ba ba thở dài đội ngôn ngươi chừng nào thì có thể sửa đổi một chút ngươi tật xấu này bởi vì khoa trương tính cách ngươi chọc bao nhiêu phiền thức Càng đội ngôn lại chẳng hề để ý nhưng ta còn là đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực những lao gia hỏa kia cũng không thể làm gì ta chẳng lẽ cũng bởi vì ta đắc tội các tiền bối bọn hắn liền không cho ta so tài sao cũng không có sao mọi người đều rất rõ ràng ai mới là đội hàn quốc vương bài ai mới là cái kia có thể dẫn theo đội hàn quốc thắng trận người cha ta nói với ngươi thế giới này chính là cường giả vi tôn Ta mạnh hơn bọn họ, ta cũng không cần phải nên hợp bọn hắn. Nếu là bọn hắn không thích ta, thật là tỉnh lại chính là bọn hắn, nên cải biến cũng hẳn là bọn hắn. Coi như cách điện thoại, Kang Sụp trồn cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Nhi Tử giờ này khắc này biểu tình dương dương đắc ý hắn nhắm mắt lại, không biết nên khuyên như thế nào con của mình. Mặc dù hắn là phụ thần, thế nhưng là từ nhỏ tại Anh Quốc lớn lên Nhi Tử, cũng không tán thành người Hàn Quốc trưởng ấu tôn ti bộ kia truyền thống. Bởi vậy tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia trong, hắn cũng không ít dẫn xuất phong ba. Nhưng mỗi một lần phong ba về sau, con của hắn đều bình yên vô sự. tại đội tuyển quốc gia địa vị chẳng những không có dao động ngược lại còn càng bất chắc nam gần 25 tuổi cũng đã là hàn quốc bóng đá số một ngôi sao cầu thủ đội hàn quốc bên trong tuyệt đối chủ lực thật chẳng lẽ tượng nhi từ nói như vậy thời đại thay đổi người hàn quốc kiên trì truyền thống đều là không có ý nghĩa Lô giờ pop ít nhất phải vắng mặt một tháng huấn luyện cùng tranh tài có người đem tin tức mới nhất lớn tiếng đọc lên lập tức liền đưa tới phòng thay đồ trong nhiệt liệt nghị luận đây chính là cái tin tức vô cùng tốt nói không chừng chúng ta lần này thật có thể thắng đem nói không chừng bỏ đi ha ha, ha. trong tiếng cười Hê lì nhịn không được hướng vương liệt ném đi ánh mắt, nhưng là thấy đối phương không phản ứng chút nào, ngược lại đi theo mọi người đang cười, thế là hắn không nói gì thêm, chỉ là hơi nhíu lên lông mày. thằng đến mọi người đều thu thập xong, lần lượt hướng sân huấn luyện đi đến, hắn mới gọi lại vương liệt, ngươi không lo lắng chúng ta khinh địch sao, vương. Vương liệt kỳ quái quay đầu nhìn xem Goet, ngươi vì sao lại có ý nghĩ này, hê hey, Khinh địch. Chúng ta sẽ khinh thị giải vô địch quốc gia đệ nhất sao. Ta biết cái này nghe có chút khó có thể tin. thế nhưng là từ vừa rồi phản ứng của mọi người đến xem tựa hồ chúng ta thật liền có thể thắng giải vô địch quốc gia đệ nhất giống như gov cao mày lo lắng nói vương liệt lại cười vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn đây không phải rất tốt sao tối thiểu nhất nói rõ mọi người có lòng tin đánh bại vị sĩ cái này dù sao cũng so cho là mình khẳng định thất bại mạnh mẽ à trong mắt của ta có thể có đánh bại cường địch lòng tin cùng ý nghĩ rất trọng yếu dạng này chúng ta mới có đánh bại bọn hắn khả năng nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ kia lại thế nào trông cậy vào thật có thể thắng đâu mà lại Bộ thủ thương đối chúng ta tới nói đúng là một tin tốt, mọi người vui vẻ vui vẻ cũng không có gì. Nhìn xem Vương Liệt ung dung bộ dáng, Goenz cũng không nhịn được tâm động một chút, cho nên chúng ta thật có thể đánh bại giải vô địch quốc gia đệ nhất Cũng không trách Goenz đối với cái này không đủ kiên định, giải vô địch quốc gia thứ 15 vòng, đối mặt nghịch hắn cái này tỉnh thủ môn thế nhưng là từ cầu môn trong nhặt được 4 lần cầu. Vương Liệt gặp Goenz không nói, cho là hắn còn tại lo lắng đội bóng tiêu ngạo khinh địch sự tình, liền nói với hắn, tự tin một điểm, Hiện tại tìm thật cực kỳ mạnh, ta không phải đang ăn đuổi ngươi. ta nói chính là lời nói thật. chúng ta cầu thủ đặt ở FTL là có sức cạnh tranh, chỉ cần có thể đoàn kết cùng một chỗ, ghép lại thành một cái chính thể, cho dù là giải vô địch quốc gia đệ nhất cũng phải đau đầu cùng chúng ta chinh tài. nhất là đến chủ của chúng ta trợ. Gooes nghĩ đến bại bởi cờ là tổng gạt lệ tịt về sau, mọi người đều tự phát trở lại nọ tìm mở lệ thành phố bóng đá huấn luyện. thế là hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. chi này đội bóng cùng trước đó thật không đồng dạng, cho nên tại sân nhà đánh bại giải vô địch quốc gia thứ nhất, sao có thể là chuyện bất khả tư nghị gì đâu? ai? Dỗ đi ý đột nhiên thở dài. dẫn tới trong quán ba mặt khác lão hỏa kế nhóm ghé mắt uống rượu phải hào hảo, than thở cái gì dôn mợ liền hỏi hắn ta hôm qua tại trên mạng tìm đường này cũng không tìm được vương cùng kỵ sĩ quá khứ có cái gì ân đoán địa ý sầu mi khổ kiểm nói người tìm cái này làm gì mọi người đều rất hiếu kỳ địa ý giải thích nói nếu như vương cùng kỵ sĩ có ân đoán lời nói vậy ngày mai tranh tài chúng ta không thì có khả năng thắng sao tựa như chúng ta đánh bại sở cụ xê như thế ta nếu là lưu cá sổ ký giả truyền thông ta liền chạy đi luôn luôn bắt lấy kỵ sĩ mỗi người hỏi bọn hắn đối vương biểu hiện thấy thế nào Hỏi bọn hắn đến 38 tuổi còn có thể hay không có vương biểu hiện như vậy. Tóm lại chính là nghĩ hết tất cả biện pháp chọc giận bọn hắn, sau đó để bọn hắn đối vương thả ra ngoan thoại. Dạng này vương liền có thể vào ngày mai trong trận đấu hung hăng đánh bọn hắn mặt. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong quán ba vang lên một trận cười vang, người nghĩ đến vẫn rất đẹp. Rô bị chê cười Rô bị đi dịu dựng dâu trứng mắt, chẳng lẽ các ngươi không muốn thắng? Một câu đem trong quán ba đại đa số người đều làm trầm mặc, cười vang nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại là Rôn mở còn tại cười, là ai trước đó nói chi này lính đánh thuê cái gì đều không thắng được? làm sao ngươi bây giờ liền bắt đầu nghĩ thắng giải vô địch quốc gia đệ nhất kỵ sĩ rồi? gặp ủy, john, ngươi đến cùng chạm chỗ nào? điỵ có chút thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng chúng ta thắng trận? ta đương nhiên hy vọng, trên thực tế ta đối đội bóng lòng tin nhưng lớn hơn ngươi, cũng so ngươi sớm. ngươi cũng đừng quên hai chúng ta tiền đặt cược, dỗ bị. vợ chỉ vào đằng sau quầy ba mặt treo khối kia bằng đen, phía trên liên quan tới hắn cùng đi ý đánh cược mùa giải kết thúc phía sau Tịn xếp hạng bao nhiêu văn tự tin tức còn bảo lưu lấy đâu? giải vô địch quốc gia mười vị trí đầu, johnies, tất cả mọi người một chén rượu nói đến chúng ta bây giờ đã là giải vô địch quốc gia thứ 9, dỗ bị ngươi chừng nào thì mời chúng ta mọi người uống rượu a Vỡ lời này để trong quán ba hảo khí lại lần nữa náo nhiệt lên mọi người vô bản ổn nào mời khách dỗ bị mời khách dỗ bị Điều ý hai tay dơ cao giải thích chờ mùa giải kết thúc cùng loại mùa giải kết thúc chúng ta mới có thể biết đội bóng chân chính tại tên thứ mấy vợ cười nói cho nên ngươi hy vọng cùng loại mùa giải kết thúc lúc chúng ta không tại giải vô địch quốc gia mười vị trí đầu sao ý chừng mỡ một chút ta chỉ nói là chúng ta muốn tuân thủ quy củ quy củ, cái gì quy củ? Vợ cười hì hì truy vấn, cái gì quy củ? đúng thế, ngươi dự định tuân thủ quy củ là cái gì đây, Rôbi? Ách, quy củ là cái gì? quy củ chính là, Đi ý do dự một chút, tựa hồ không có ý tứ nói ra miệng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhắm mắt lại, giơ cao hai tay lớn tiếng nói ra, quy củ chính là đợi đến mùa giải kết thúc, ta mời mọi người uống rượu. Oh, oh, oh, oh, oh. ta ơn Rôbi. bị bạc thuế. Ta yêu ngươi, Rôbi. Trong quán ba vang lên khổng lồ gieo họ nhìn xem cái này sung sướng một màn. Haji cố lên nhỏ giọng chửi bậy nói thật sự là kỳ quái ngày mai đối thủ của chúng ta là giải vô địch quốc gia thứ nhất nhưng vì cái gì mỗi cái người đều rất vui vẻ thật giống như chúng ta đã thắng đồng đạm phụ thân của hắn theo cố lên nói ra bởi vì bọn họ sung sướng cùng ngày mai một trận tranh tài thắng thua không quan hệ mặc kệ đến lúc đó tranh tài kết quả là cái gì chi này đội bóng đã một lần nữa có được hy vọng cố lên e gật gật đầu nói hay lắm cho nên ngày mai tranh tài ta đi hiện trường ngươi lưu lại trong tiệm lao ba lao cố lên mày vì cái gì Dù sao đối với ngươi mà nói rõ bầu trời tranh tài thắng thua cũng không đáng kể, cho nên ngươi có đi hay không hiện trường nhìn cũng không đáng kể. Mà ta không giống, ta hy vọng tìm thắng, cho nên ta phải đi hiện trường nhìn. Cô lìn dê e giờ cười hì hì cấp ra hẳn lý do. Lão cô lìn miệng há mở, sửng sốt một chút mới nói ra. Tốt à, ta liền giúp ngươi nhìn một ngày cửa hàng. Cái gì gọi là giúp ta nhìn một ngày cửa hàng? Cha, cái này quán rượu thế nhưng là ngươi. Nhưng ngươi bây giờ mới là nhà này quán rượu pháp nhân. Ách. đút tờ ép. Trong quán ba đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Đưa tới tất cả mọi người chú ý mọi người nhau nhau đưa ánh mắt về phía hét lên kinh ngạc người. Người tại nhất kinh nhất xạ cái gì? Thụy An. Zobi. Zobi. Thụy An không có giải thích mà chỉ là la lên đi ý danh tự. Làm gì? Người muốn ân đoán đến rồi." Thụy An kích động hét lên. "A." Bao quát Zobi đi ý tại bên trong những người khác lộ ra nghi ngờ biểu tình. Thụy An giơ lên điện thoại, đem màn hình sáng cho tất cả mọi người nhìn, mọi người nhau nhau đặt chén rượu xuống, xông tới. Chỉ thấy Thụy An màn hình điện thoại di động bên trong là một cái biển Star James xin xót bên trong nội dung dùng văn tự cũng không phải là tiếng anh mà là một loại kỳ quái chữ vông văn tự đằng sau còn có một cái cười khóc biểu tình bất quá văn tự nội dung rất ngắn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là hình ảnh kia là hai bức ảnh chụp. cái này hai bức trong tấm ảnh tràng cảnh rất tương tự tiền cảnh đều là ngay tại chúc mừng căng đầu ngủn, mặc đội hàn quốc quần áo chơi bóng sau lưng hắn cách đó không xa viết cảnh thì là người mặc bóng màu hưởng áo hai tay chống lạnh cầu thủ bóng lưng cứ việc bởi vì tiêu cự khác biệt nguyên nhân bóng lưng bị hư hóa rơi mất thế nhưng là tại hư hóa bóng lưng bên trong cái kia thật to chữ số ả dập chín ý nguyên phi thường dễ thấy có người không hiểu được ai có thể giải thích giải thích đây là ý gì a đó là cái gì văn tự chữ trung quốc sao thụy an liền nói ra đây là một cái hàn quốc phóng viên phát tại insta gỡ rẻm bên trên cái kia phối đồ là quá khứ hai giới cúc châu á bên trên ảnh trụ cái này hai giới cúc châu á bên trên đội trung quốc đều bại bởi đội hàn quốc ngay tại chúc mừng người là càng mà sau lưng hắn cái kia túi đầu chống lạnh người chính là vương đến mức cái này văn tự dĩ nhiên không phải chữ trung quốc mà là hàn quốc chữ ý là châu á chi bằng. bất quá người phóng viên này phối cái này đổ lại thêm một cái dấu hỏi cùng cái biểu tình kia rất rõ ràng là đang dễu cận vương đâu bởi vì vương cũng bị gọi châu á chi quang hoa thùy an ngươi chừng nào thì hiểu tiếng hàn rồi ta làm sao lại hiểu đây đương nhiên là bản này trong tin tức giải thích A. thùy an nói xong rời khỏi hình ảnh màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái mang theo cái này phối đồ tin tức tin tức cho nên đây là ý gì một cái hàn quốc phóng viên phát cái chào phúng vương in startup em cái này cùng ngày mai tranh tài có quan hệ gì thụy an cho mọi người ấn mở mặt khắc một tấm tin tức phối đồ chỉ vào nói ra Gang cho đầu này Insta vừa rèm điểm cái tán. Mọi người xem xét, quả nhiên tại cái này sự sót bên trên, tên là Gang Jong hồn thực tên chứng nhận tài khoản biểu thị lại ít. Mọi người rốt cuộc minh bạch tới, cho nên một cái Hàn Quốc phóng viên Trảo phương Bương, mà Gang thì cho cái này Hàn Quốc phóng viên điểm cái tán. Không sai. Thụy An gật gật đầu. Robbie đi đi hưng phấn lên, a, ta thích người Hàn Quốc, ta thích càng ta muốn vị Gang uống một chén. Hắn bưng chén rượu lên, đem bên trong bia uống một hơi cạn sạch. Chương 82, Việc rất nhỏ chương 82, Việc rất nhỏ mẹ nhà hắn Gang đầu ngùn cái ngốc bức này tử. tô cự tại mẹ chặt bên trên cho trì trấn chửi bậy hắn vừa rồi nhìn thấy chuyện này cuối cùng như thế mắng một câu hắn không phải vẫn luôn là như vậy sao chúng ta từ quốc thanh đội đến đội tuyển olympic lại đến đội tuyển quốc gia cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn trì trấn trả lời câu lạc bộ sự tình phát mẹ nhà hắn đội tuyển quốc gia ảnh chụp đến âm dương khoái khí vương ca đồng tử phóng viên thật mẹ hắn thấp hèn tô cự đối người hàn quốc có bẩm sinh thành kiến cho nên nói đến cùng hàn quốc có liên quan ngữ khí liền rất kịch liệt dùng từ cũng phi thường thô tụ mà lại đồng tử còn có mặt mũi sách 31 năm kia giới quốc châu á, ngu chuẩn đồng tử ỉ vào sân nhà ưu thế, mua được trọng tài đá giả cầu, còn cảm thấy rất quang vinh phải không? Tô cự còn tại mắng. Năm 2031 nhật hàn quốc châu á, hàn quốc là chủ nhà một trong, đội trung quốc tại vòng tứ kết gặp bọn hắn, sau đó bị đào thải bị loại. Trận đấu kia có cái sự phạt phi thường có tranh luận, mà nên sự tình người một trong chính là cang động hùn. Lúc ấy mới 19 chín tuổi cang động hùn đã là đội hàn quốc chủ lực cầu thủ, hạ tại tranh tài thứ bảy phút thời điểm, dẫn bóng đột nhập bằng cấm. bị hắn thoảng qua đội trung quốc hậu vệ phải tần án xoay người đi truy tay hướng về phía trước vươn đi ra muốn máy ưu nhiễu căng đổ ngủn kết quả tại hắn tay vừa mới khoác lên căng đổ ngủn trên bờ vai thời điểm cái sau liền gào lên thê thảm té ngã trên đất tiếp lấy chính là bén nhọn chói hai còi huýt văng lên trọng tài chính thổi phạt tần án đẩy phạm nhân quy cho đội hàn quốc một cái điểm mấu chốt cậu lúc ấy tần án giơ hai tay lên một mặt mê vóc nhìn xem chạy tới đối với hắn đưa ra thẻ vàng trọng tài chính sửng suốt vài giây đồng hồ mới ý thức tới trọng tài chính là thổi hắn đẩy phạm nhân quy mà không phải thổi căng độ ngủn giả khoản phạm quy Nếu không phải sở mục kịp thời xuất thủ ngăn cản hắn, đồng thời đem hắn kéo ra, làm không tốt tần án lại bởi vì chống đối trọng tài chính mà ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, bị phạt ra ngoài sân. Đội Hàn Quốc chính là bằng vào cái giờ này cấu khóa chặt thắng cục, cuối cùng lấy 3-1 điểm số đào thải đội Trung Quốc, tấn cấp vòng bán kết, cuối cùng càng là vấn đỉnh quá quân, trước cửa nhà nâng lên quốc châu Á mà quyết định này tranh tài thắng bại bênanti sự phạt tại sau trận đấu tự nhiên đưa tới tranh cãi rất lớn. Hàn Quốc truyền thông, Hàn Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc truyền thông, Trung Quốc fan bóng đá tại trên mạng nhấc lên một trận mắng chiến. Trung Quốc fan bóng đá các truyền thông đối tần án cái gọi là phạm vi video kéo phiến phân tích phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở ảm trở lại như cũ quả cầu này tần án đến cùng phải hay không phạm vi thậm chí còn từ cơ học góc độ để giải thích tần án thực hiện lực xa không đủ để đem cao độ nguồn đẩy ngã trên mặt đất cho nên thực truy cao độ nguồn giả quẳng. hàn quốc truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá lại cho rằng chỉ cần người tần án tại bên trong vòng cấm vào tay như vậy mặc kệ người không có thi lực đều là phạm vi nếu là phạm vi kia không quan tâm cao độ ngủn rơi khen không khoa trường cái giờ này cầu xử phạt cũng không có vấn đề gì Lại nói, chỉ xem video sao có thể chứng minh tần án trên tay không có phát được đâu. Đừng bảo là cái gì động tác biên độ nhỏ, các ngươi Trung Quốc công phu trong không phải có cái gì thốn kính sao. bạn nhất tần án chính là đối chúng ta càng đổ nguồn dùng tới thốn tình đâu. Cuối cùng chính là người Trung Quốc mắng người Hàn Quốc không có thể dục đạo đức, người Hàn Quốc thì mắng người Trung Quốc thua không nổi. Ai cũng không thuyết phục được ai, ai cũng không chống cậy vào thuyết phục ai, chỉ là vì phát tiết cảm xúc mà thôi. 4 năm sau năm 2035 AFC ASEAN Cup, đội Trung Quốc tại đấu vòng loại vòng thứ nhất lại gặp đội Hàn Quốc. trận đấu này bị Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá coi là báo thủ chiến kết quả bởi vì Vương Liệt cùng chỉ trấn chiến thuật xung đột nguyên nhân đội Trung Quốc toàn đội phát huy không tốt cuối cùng một hai không địch lại đội Hàn Quốc trận đấu này thất bại tại Trung Quốc trong nước đưa tới cực kỳ chấn động mạnh di chuyển dẫn đến lúc đầu đội Trung Quốc huấn luyện viên chính đi hồ ẹ cập trả ám đạm tan học cũng là trận này thất bại mở ra đội Trung Quốc nội bộ cách tân con đường dẫn đến Vương Liệt bị từng bước một gạt ra đội tuyển quốc gia đội hình chủ lực mà chỉ trấn bởi vậy bị đỡ thẳng có thể nói vô luận là phát in start hàn quốc phóng viên vẫn là điểm tán căng đồng ủn lúc này sở tác sở vi đều đâu chỉ thế là tại vương liệt cùng trung quốc cầu thủ fan bóng đá trên vết thương sắt mới. mẹ thật đáng tiếc lao tử tại la liga không có cơ hội ở trước mặt dạy một chút không có mẹ căng đồng tử làm sao hiểu lễ phép trận đấu trong top 12 chúng ta cũng không cùng đồng tử tại một tiểu tổ tô cự còn tại mẹ chặt bên trên thông qua không ngừng mà văn tự để phát tiết trong lòng mình có chịu chỉ trấn an ủi hắn không có chuyện tô cự cái này không ngày mai sẽ là vương ca cùng căng đồng ủn so tại sao Ta tin tưởng Vương Ca nhất định không có khả năng đối căng độ ngủn khiêu khích. Thờ ơ lại nói, còn có ta đây. Vòng sau giải vô địch quốc gia chính là chúng ta. Sợ cụ sẽ sân nhà đá kỵ sĩ. Rất tốt. Thay ta hung hăng giáo huấn một chút tên ngu xuẩn kia bẩm tử. Ngươi nếu bị thua, ta liền một tháng không nói với ngươi. Chỉ chấn trông thấy tô cự câu này có chút tính trẻ, con nói liền cười lên. Cái này trừng phạt có chút nhẹ a. Ha ha, vậy ta đổi thành ngươi nếu bị thua, ta liền đem ngươi mẹ chặt kéo đen. Chỉ chấn cười đánh chữ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Đừng quên, căng độ ngủn cũng là đối thủ của ta đâu. Phát ra tin tức về sau. Chỉ chân tạm thời cắt đến nhìn em, đổi mới một chút, liền soát ra một đầu đội tuyển quốc gia đồng đội tần án tin tức mới. Hắn phát một tấm hình. Trong tấm ảnh là mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng gương ca, đôi ống kính đem ngón trỏ phải của mình cùng ngón tay cái hư bóp cùng một chỗ, hắn còn nheo lại một con mắt, hoặc bắt sẽ tới. tựa hồ muốn rất tới gần mới có thể thấy rõ ràng ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa khe hở. Tần án cho cái này tấm bản đồ phối văn tự là, Hàn Quốc trẻ em, nám. Đương Hàn Quốc bóng đá phóng viên Lee Jong-ha tại cá nhân phương tiện truyền thông xã hội bên trên phát đầu kia Instagram, đồng thời cang đổ nguồn tự mình điểm tán về sau. Trung Hàn hai nước fan bóng đá truyền thông cùng đám cầu thủ lại triển khai một trận mạng lưới mâm chiến. Trung Quốc cầu thủ quốc gia tần Án tại cá nhân Instagram lần trước kích, hắn co ra 2034 sao đi vượt cột khu vực châu Á thi dự tuyển trận đấu trong top 12 lúc đội Trung Quốc sân khách đánh bại đội Hàn Quốc trận đấu kia bên trong tranh luận một màn. Lúc ấy lấy được ghi bản vương liệt đối tiếp xong camera làm ra một cái thủ thế. nên thủ thế tại hàn quốc trong nước bị rộng rãi cho rằng là dùng để trào phúng hàn quốc nam nhân kia nói nhỏ vương liệt bởi vì cái này động tác đưa tới trên trận song phương cầu thủ xung đột mà bản thân hắn cũng bị đưa ra thẻ vàng sau trận đấu hàn quốc trên giới mãnh liệt yêu cầu vương liệt xin lỗi thậm chí liền chính phủ hàn quốc đều hét lên tạo áp lực nhưng vương liệt đến nay cũng không có vì thế xin thứ lỗi xin nhận lỗi vương liệt cũng bởi vậy hàn quốc fans hâm mộ bóng đá tại trên mạng liệt vào không được hoan nghênh nhất người ngoại quốc còn có hàn quốc fan bóng đá hô hào quốc gia hẳn là đem vương liệt xếp vào không được hoan nghênh người ngoại quốc trong danh sách cấm chỉ vương liệt nhập Tân án hiện tại một lần nữa dán ra tấm hình này làm đối hàn quốc phóng viên lee jong Ha ệ -e cùng hực nịt nịt tật hàn quốc cầu thủ quốc gia càng đổ ngủn đáp lại hắn hành động này tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều hàn quốc fan bóng đá cùng truyền thông bất mãn bọn hắn nhao nhao chỉ trích tân án không có đạo đức không tôn trọng người tại khổng lồ dư luận trong sóng gió phong ba trung quốc cầu thủ quốc gia tô cự thì cho tân án đầu này insta ước rẻm điểm tán tại khổng lồ tranh luận bên trong kẻ đầu tư lee jong Ha ệ -e phát đầu mới tuyên bố biểu thị hắn chỉ là muốn cho hàn quốc fans hâm mộ bóng đá xem một chút mỹ hảo ký ức không rõ mình đầu này phổ phổ thông thông insta rèm làm sao lại để có chút người phá phòng đối với cái này tần án cũng cấp tốc làm ra đáp lại biểu thị hắn cũng đồng dạng là muốn cho trung quốc fan bóng đá ôn lại kinh điển thời khắc không rõ ông vì cái gì một cái tại trung quốc phổ phổ thông thông động tác liền để có chút người phá phòng cho tới bây giờ vương liệt còn không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào chúng ta là người tiếp tục chú ý chuyện tiến triển a a a in ghé vào bóng bàn trên mặt bàn không ngừng đưa tay vớt bàn tại hắn đối diện là bị các đội hưu quanh chúc mừng thắng lợi vương liệt Thật là đáng tiếc, trận bóng này Vương Tuấn Úy là vận khí tốt. Eliott Goetx vô nhẹ nhẹ đánh lấy biển phía sau lưng, an gùi hắn. Vừa rồi Vương Liệt đánh tới cầu, bao quát chính Vương Liệt tại bên trong, mọi người đều coi là cầu khẳng định sẽ ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới bóng bàn cuối cùng sát đại án biên giới bay ra ngoài. Bởi vì cùng bóng bàn đại án có tiếp xúc, cho nên không thể xem như ra ngoài, mà là hữu hiệu được đến phân. Thế là Vương Liệt trải qua cùng ỷ năm cuộc khổ chiến, cuối cùng lấy 3-2 dù sao cũng so phân đánh bại ỷn, thắng được giải thứ 3 bên trong anh bóng bàn khiêu chiến thi đấu quần quân. Nhìn xem náo nhiệt vui mừng hào khí Ugo gần đột biến cầm nói một mình, nếu như hai người bọn hắn khiêu chiến thành lệ cũ, chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị cái cút, phát cho mỗi lần người thắng. Bên cạnh cả tịt nghe thấy về sau, liếc qua mình hậu vệ giữa cậu ta, làm sao? Ngươi còn muốn đem hai bọn họ đơn đấu trở nên chính quy hóa? Dạng này mới có thể tránh miễn ngày nào in hoặc là vương không muốn chơi, không có việc vui nhìn kết quả nhà. Gần đụt hai tay một đám, ngươi cảm thấy chủ ý của ta thế nào? Ta cảm thấy, ta cảm thấy ỉn chỉ sợ tại đánh bại vương trước đó, cũng sẽ không không muốn chơi. Cattie nhìn vẻ mặt giận dữ Surni nói. In đang chỉ vào vương liệt lớn tiếng chất vấn, ngươi có phải hay không xin huấn luyện viên dạy ngươi? vương liệt hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi có cái kia tất yếu sao? sau đó hắn lại mang theo châm chọc mà hỏi thăm, hoặc là ngươi muốn cùng ta so A. đây chính là các ngươi anh quốc ưu thế hạng ga. tin kiên định lắc đầu, không. liền so bóng bản. ta sẽ đánh bại ngươi. ta cam đoan nhất định sẽ đánh bại ngươi. cả tịt nói với gần đủ, ngươi nhìn. hugo, gần đủ lẩm bẩm nói, tin cùng trước kia không đồng dạng a. hắn hiện tại ý chí chiến đấu sụp sôi, bởi vì hắn hiện tại có mục tiêu, đánh bại vương. cà tít mỉm cười nhìn hướng vương liệt ai không muốn đánh bại vương đâu tại hắn nhìn chăm chú vương liệt không khách khí chút nào đáp lại ỷn khiêu chiến nghị thắng ta ngươi còn phải luyện 10 năm nữa ai nha ta quên ngươi cái này mùa giải kết thúc liền không tại trong đội ngũ hắn mở ra hai tay một bộ rất tiếp hận bộ dáng phú toan ỷ Núi vương liệt giơ ngón tay giữa lên mắng ngươi chờ tại cái này mùa giải kết thúc trước ta nhất định sẽ đánh bại ngươi mọi người cười ha hả còn có người lớn tiếng ồn ào ồn ào ta xem chọn ngươi in. xử lý vương ý ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ a giờ này khắc này không có người lo lắng có hay không có nội ứng đem ỉn đối vương liệt dựng thẳng ngón giữa sự tình bộc lộ cho truyền thông nói đây là đội bóng lại một lần nội chiến sự kiện coi như còn có nội ứng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chi này đội bóng mảy may giải trí trong đại sảnh hào khí rất sung sướng thẳng đến hệ lee lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua hắn muốn là muốn nhìn một chút mình vừa rồi đập vương liệt cùng ỉn tranh tài bóng bàn video phát đến tiktok bên trên về sau có cái gì bình luận từ khi lần kia nội chiến phong ba về sau thức được cùng phong bế để ngoại giới không hiểu rõ đội bóng nội bộ tình huống từ đó sinh ra lời đồn còn không bằng thoải mái đem đội bóng nội bộ thường ngày biểu hiện ra cho mọi người nhìn như vậy mọi người cũng sẽ không đối vương liệt cùng nhìn quan hệ đoán đến đoán đi càng không có lời đồn đản sinh thổ nhưỡng cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ vỗ một cái mọi người vui vẻ hòa thuận coi thường nhiều lần thả trên mạng đi hướng ngoại giới tuyên truyền bây giờ tỉnh đã không phải là lúc trước kia chịu đủ lên an lính đánh thuê nhưng là hôm nay hắn còn không có lo lắng nhìn mình tiếp tộc bình luận trước hết nhìn thấy mặt khác sau đó kinh hô lên vương người mau nhìn trên mạng trên mạng những cái kia những cái kia hắn vừa sốt ruột bắt đầu không biết nên làm sao đem sự tình nói rõ. Vương Liệt lại khoát khoát tay đánh gai hắn. Ta đã biết, không cần ngạc nhiên. Goet rất kinh ngạc, thậm chí so vừa mới càng kinh ngạc. Ngươi biết? Lúc nào biết đến? Vương Liệt nhìn nhìn một chút phía sau nói, chính là tại cùng nhìn cuối cùng một bắn trước, ta xem xuống điện thoại, lúc kia ta liền biết. Ỉn không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì? Những người khác cũng không hiểu ra sao, đã xảy ra gì đó? Hại, kỳ thật cũng không phải chuyện gì. Vương Liệt đơn giản đem mình cùng Hàn Quốc cầu thủ đơn đoán tình kiểu dạng thuật một lần. Hắn kể xong về sau, có người cảm thấy phẫn nộ. Thì như số một vương phan bị tỳ nghi. hắn giận không kèm được dáng vẻ phản phất thần tượng bị nhục nhã chẳng khác nào mình bị làm nhục đồng dạng cái này hỗn đạn trong đầu đều là nước sao hắn làm sao dám cũng có người cảm thấy khó có thể lý giải được thì như van dịn kẹo cái này vị hà lan giữa trận mợ ra tay nghi hoặc hỏi nói thực ra ta hoàn toàn không hiểu cái này người hàn quốc náo mạch kín hắn có phải hay không coi là chọc giận vương về sau sẽ thí sự không có hugo gần đột thì hỏi vương liệt vương ngươi không trả lời hắn sao ta đã chuẩn bị xong nếu như ngươi đáp lại hắn ta lập tức đi cho ngươi điểm tán mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng vương liệt vương liệt lại lắc đầu không ta hiện tại không trả lời a gần đụt thở dài rất rõ ràng mang theo thất vọng cảm xúc có người cũng đồng dạng không hiểu người đây có thể nhận sao vương vương liệt nói đương nhiên không thể nhưng có cái gì so tại trên sân bóng đáp lại hắn càng tốt đâu vì thi huy nhảy dựng lên không sai hóa phẫn nộ làm lực lượng đến trong trận đấu đi giáo hấn tên hôn đạt kia để hắn hối hận chọc giận chúng ta hắn lời này cũng cấp tốc đạt được mặt khác các đội hữu ứng mọi người la hét muốn thay vương liệt đòi cái công đạo <cười> trông thấy quần tình kích phấn các đội hưu đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó cười lên tốt ta xem ra chúng ta lại thêm một cái chiến thắng giải vô địch quốc gia đệ nhất lý do tại không khí náo nhiệt bên trong in lại phản phất mới hồi phục tinh thần lại hắn chỉ mình hỏi vương liệt cho nên ngươi tại biết chuyện này về sau còn cùng ta tiếp tục tranh tài hơn nữa còn thắng ta vương liệt hai tay một đám bởi vì cũng không phải chuyện ghê vấn gì cả tiết chế nhạo nói ngươi mới phản ứng được sao Sần nhỉ? in cảm thấy mình giống như là tiên hệ hơn nữa còn là chính hắn chủ động bại lộ mẹ hắn vô lực mắng Trông thấy hắn cái dạng này mọi người cười vang bắt đầu thế là giải trí trong đại sảnh tràn đầy sung sướng không khí là cái gì để Trung Quốc cầu thủ quốc gia cùng fan bóng đá tập thể phá phỏng? Căng đội nguồn lần nữa sẽ mở người Trung Quốc vết thương tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cả các tộc bệ trong có người chia sẻ như vậy một đầu kết nối đây là một đầu từ người Hàn Quốc góc độ tới giảng thuật buổi tối hôm nay Trung Hàn hai nước bóng đá vòng tròn bên trong trận này mang chiến văn trương tại trình bày cơ bản sự thật bên ngoài cũng tăng lên không ít người Hàn Quốc đối chuyện này các nhìn sự tình vẫn là những chuyện kia nhưng khác biệt góc độ đạt được kết luận cũng hoàn toàn khác biệt Theo người Hàn Quốc, Căng đồng ngôn điểm tán ly jong hạ è insta vừa dẹm là rất bình thường tự động. Ngược lại là Trung Quốc fan bóng đá cùng cầu thủ tự dưng liên tưởng, dẫn đến mình pha lê tan nát coi lòng đầy đất. Làm tức lắm, Căng đồng ngôn chia sẻ đầu này kết nối Choi Hong Min liền tán dương. Ngươi chỉ là nhẹ nhàng động ra ngón tay, liền thành công để bọn hắn hỏng mất. Hắn đầu này chia sẻ cũng làm cho đội tuyển quốc gia bầy trong hào khí sinh động. Lần lượt có người đi ra đối chuyện này phát biểu ý kiến, đương nhiên đều là ủng hộ bọn hắn đồng đội cang đồng ngôn. Đồng thời thừa cơ đen một thanh Trung Quốc cầu thủ cùng fan bóng đá. Ta cũng nhìn, không rõ người Trung quốc có cái gì tốt nộ. chẳng lẽ Lý dông hạ ẹ e phóng viên nói không phải sự thật sao căng đổ ngụn làm chúng ta hàn quốc cầu thủ vì cái gì không thể cho dạng này văn chương điểm tán hắn điểm tán còn cần người trung quốc đồng ý chết người liên tục hai giới quốc châu á đều bị chúng ta đào thải ra khỏi cục lại còn có mặt tuổi cái gì châu á chi quang cái gì châu á chi quang ta xưa nay không cho là hắn là cái gì châu á chi quang hắn chỉ là trung quốc chi quang mà thôi châu á như vậy lớn hắn làm sao có thể đại biểu tất cả mọi người mà lại dựa vào cái gì ta muốn vì một cái trung quốc cầu thủ thành công cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào ta cũng không phải người trung quốc hong min nói không sai trung quốc truyền thông lẫn lộn cái gì châu á chi quang liền rất buồn nôn giống như bọn hắn trung quốc liền đại biểu toàn bộ châu á giống như đúng rồi muốn đại biểu châu á loại trừ kỹ thuật bóng tốt nhân phẩm cũng rất trọng yếu tỉ như chúng ta liêu tuấn bồi thiền bối trước kia đá bóng thời điểm kỹ thuật bóng xuất chúng nhân phẩm công nhận tốt đây mới thực sự là châu á chi quang liêu tuấn bồi là vương liệt trước đó châu á chi quang từng tại efl câu lạc bộ lớn kèn xin tận hiệu lực tám cái mùa giải đồng thời đảm nhiệm đội trưởng trở thành cái thứ nhất đảm nhiệm efl đội bóng lớn đội trưởng châu á cầu thủ Hắn thời đỉnh cao tại 2014 đến 2023 cái này 9 năm ở giữa. Tại Vương Liệt trưởng thành trước đó, hắn đúng là châu Á cầu thủ thành công nhất đại biểu. Mà lại trong tính cách Liêu Tuấn Bồi cùng Vương Liệt cũng có rất lớn khác biệt, hắn tính cách khiêm tốn ôn hòa, tại châu Âu giới bóng đá tin đồn nghị luận cùng lợi bình cũng là cực kỳ tốt. Chẳng qua hiện nay hắn đã giải nghệ, Hàn Quốc fan bóng đá chỉ có thể đi trong video xem bọn hắn Hàn Quốc bóng đá lợi hại nhất châu Á chi quang. Trung Hàn bóng đá ở giữa riêng có thù cũ. Bất quá tại mấy năm gần đây có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, trên cơ bản đều là nguồn gốc từ vào năm 2031 Nhật Hàn Quốc Châu Á bên trên kia trận tranh luận tranh tài lẫn nhau nhìn lẫn nhau không mở mắt. Hàn Quốc cầu thủ cùng fan bóng đá đều không cảm thấy bọn hắn thắng lợi có vấn đề gì, thế là phàn nàn người Trung Quốc thua không nổi, nhất là Vương liệt Đường Đường ngôi sao bóng đá hàng đầu, lại một điểm cao thủ phong độ đều không có, có thủ thất báo, đục dạ hỏi, cái gì Châu Á chi quang, quả thực là Châu Á xỉ đục mà Trung Quốc cầu thủ cùng fan bóng đá lại cho rằng người Hàn Quốc quả nhiên rất không muốn mặt. song phương mâu thuẫn không chỉ là bởi vì bóng đá cũng còn có duyên chính trị và kinh tế trong lịch sử nguyên nhân tại dân gian trên cơ bản rất khó điều hòa bóng đá chỉ là tập trung nhất hiện ra một trong mà thôi nói đến vương liệt có phải hay không cho tới bây giờ đều còn không có trả lời hắn đáp lại cái gì sự thật bày ở trước mắt hắn xác thực liên tục hai lần cúp châu á đều bại bởi chúng ta hắn còn có gì để nói lại khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén Ha! đỗ ngủn xem như đâm trọt nỗi đau của hắn hắn cũng không có mặt đáp lại chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu sau đó cùng loại danh tiếng đi qua <cười> ha ha ha vậy trong một bộ phận hàn quốc các cầu thủ quốc gia thỏa thích cười nạo vương liệt đúng lúc này đội bóng đội trưởng kim dạ hẹ e răng chia sẻ một đầu video đến vậy ở bên trong chính là hễ e lee otgo quay chụp đầu kia tiktok video trong video vương liệt tại các đội hữu bay xem dưới đang cùng sần mì in đá bóng bàn tại buổi tối đó trung hàn trên mạng bởi vì căng độ nguồn điểm tán sự tình đã nhau nhau là trời chẳng ai ngờ rằng người trong cuộc một trong vương liệt vậy mà tại cùng mình câu lạc bộ đồng đội đá bóng bàn hắn còn có rảnh rỗi như vậy tình trí trước đó còn thảo luận khí thế ngất trời bậy trong đột nhiên lạnh đi Cũng không biết là bởi vì đầu này video, hay là bởi vì đội trưởng đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu nhìn xem điện thoại thẳng vui căng độ ngủn, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi được đến nghiêm túc lên. Hắn biết đội trưởng vì cái gì muốn phát đầu này video đi ra. Không phải liền là muốn nói cho mình, người ta căn bản không có đem hắn để trong lòng sao. Căng độ ngủn siết chặt nằm đấm.